t r ư ơ n g bảy mươi bảy phòng bị rất nặng t r ư ơ n g bảy mươi bảy phòng bị rất nặng như thế di động không riêng gì chu văn h ả o hai người có chỗ phát giác trong đ ì n h viện chu tú điệu cùng trịnh giác cũng đều có nhận thấy nao nhao hóa thành lưu cầu dòng nước đến nhưng mấy người mới bước vào định tu trong cát chỉ nghe thời hào hào dòng nước xiết thanh â m quanh quần bên hai thẳng sâu tâm thần càng là chỉ cảm thấy phiêu m i ệ u mênh m ô n g thuận d ị động nhìn lại mấy người liền trông thấy một bóng người xinh đẹp treo ở chính giữa là hư hảo thoàn t u â n ra dòng suối c h ỗ t tre uy thế cường hoành huyền diệu mà tại quỵ dị dòng suối thoan tuân ra ảnh hưởng dưới bốn phía cái bản lương trụ mắt trần có thể thấy địa nhanh trong biến chất sinh hủ tỉ ban nấm mốc dấu vết dây leo sinh tại trong các tu hành một đám chu gia tử đệ cũng đã đều ngất đi tại nước chạy xiết ảnh hưởng dưới thân hồn cũng là không ngừng phát sinh biến hóa cũng may có linh lực che chở cũng chỉ là khí cơ chập trùng tướng mạo dần dần lớn tuổi giảm thọ một chút tính không được quá nghiêm trọng nhìn qua khí tức mãnh liệt cường hoành xuân chu văn hạo ngưng thần tiến lên quanh thân tùy theo hiện lên trụ đạo vì thế cùng cái kia quần quận nước chạy xiết tương đệ ngự dùng cái này đến làm hao mòn trong các khí、cơ. trước đem tú điệp các nàng mang đi ra ngoài chủ đạo giảm thọ mất mạng các nàng thực lực thấp nếu làm mọi mòn chờ đợi thụ chi chỉ sợ sẽ tổn hại đại sự chu văn toại ba người nghe tiếng mà động ngự hỏa đi kim trực tiếp liền đem trong các mười hai vị tộc nhân lướt lên an chi đến đỉnh núi an toàn khu vực lại cùng minh huyền cùng truyền âm báo tin lúc này mới trở về định túc g á t nhưng cũng không dám bước vào trong đó tộc m i n h ta đã báo cáo minh huyền cùng chỉ cần chờ các trưởng b ồ i đến nhất định có thể bình an không được gì chu văn toại đứng ở các trước cửa trong chiều cẩn thận nhịp v n h một bên cao giọng hô hảo một bên cùng trong thức hải diễm hổ kinh tế cẩu vấn hồ ra ngài có thể hiểu được xuân thím ra sao lai lịch không riêng tu vi cổ khoái lại còn có thể bộc phát khủng bố như thế miệt diệu thật sự là thần diệu diễm hổ từ xí viêm châu bên trong hiển hóa thân hình hổ khu cường tráng hùng vĩ quanh thân xí diễm càng là vỏ quýt rực rỡ kim kinh khủng nóng bỏng nghiễm nhiên đã thành t i ể u thuần khiết linh hỏa mấy năm này ở giữa mặc dù chu văn toại lấy nó bản nguyên đạo v ậ n tu hành nhưng hao tổn phần lớn đều là trong đó tạp diễm phán hỏa ngược lại là chu văn toại cho mượn gia tộc con đường đại lượng thu thập hỏa đạo linh tài càng là ngay cả đại hôn đoạn được hạ lễ đều móc ra không b t để nó có thể theo hầu bộ doanh là hóa cơ đ ỉ n h phong tồn tại hóa linh cầu pháp lúc nếu là hỏa đạo tạo nghệ cao thâm đạo tác lĩnh hội hùng hậu đến đâu chút thậm chí đều có thể đi đến thử chứng thực hỏa đạo huyền đan tốt bị cái này khỏe mạnh hỏa hổ có chút rung động thân thể sau đó liền lại nằm nằm bất động trong hơi thở có hỏa khí hiện lên thuật chu văn toại thân hồn hướng hắn quanh thân lan tràn không ngừng tẩm bổ bộ doanh c á p nơi trong chỗ càng đem bụng d ư ớ i lưu lại âm khí luyện hóa lây trắng đựng tu vi c ă n cơ không biết được tựa như là nhà ngươi cái kia ai tại phạm nhân trong đ ố n nhập về chỉ nhìn một cách đơn thuần địa bộ này gia hỏa này hỏa cẩn thận bị liên lụy chu đạo thần bí n g u y biến nếu là phát sinh chuyện gì hổ ra ta cũng bảo hộ không được ngươi mà tại chu văn toại cầu vấn thời khắc trong các trụ đạo uy thế không giảm trái lại còn tăng càng đem chu văn hạo chỗ rõ ràng vì đều ép tre chỉ có thể miễn cưỡng tre trở thân nhìn qua uy thế điên c ù n g kéo lên xuân chu văn hạo lòng nóng như lửa đốt cũng không tiếp tục phục ngày xưa t r ầ m ổn hướng phía nước chạy xiết chỗ sâu bóng hình sinh đẹp k i a t tâm thanh hô to mẫu thân tỉnh lại ngài đừng lại tụ thế mau tỉnh lại mẫu thân khả năng là dị tộc tồn tại đây là hắn hiển n h i ê n trí lên liền hiểu sự t ì n h mà lập tức nhân tộc đề phòng ngoại tộc càng l à đến nghe mà sinh ra sợ hai tình trạng một khi mâu thân lực lượng q u á cường đại lại l à biến số chỗ cái tiêu cực khả năng lọt vào gia tộc bài xích như chu tu dục thọ tuyệt thời khắc xuân không kiềm chế được nỗi lòng uy thế đột nhiên nhảy lên tới hóa cơ cấp độ đã dẫn tới chu thiến linh đ á m người p h ò n g bị vẫn là về sau an phận ở trong núi lại thêm lực lượng suy yếu ngã cảnh lúc này mới có thể không được gì nhưng nếu là lại cả một màn như thế kết quả kiết nhưng liền không có như vậy dễ dàng dù sao gia tộc muốn hương thị n h lâu lập trọng yếu nhất liền là yên ổn tiếp theo mới là cái khác nếu như gia tộc ngay cả an toàn cũng không thể bảo hộ ngay cả tộc địa đều có dấu hai h o à ngầm cái kia còn nói thế nào hương thị n h t ị n h vượng cùng lúc đó minh phong đỉnh núi tươi tốt rừng dây leo phiêu đã ngất l lư phồn diệp như che tuyển dương một đạo phiêu nhiên thoát tục bóng hình x i n h đẹp ngồi tại dây leo bên trên chân trần treo ở đầm nước trên không nhấc lên từng cơn sóng vợn một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều là cùng rừng dây leo khí cơ tương liên thậm chí là dẫn tới có cây chi khí quần quận dung chuyển uy thế phiêu miệu không hiện h ẳ n chính là bán yêu tu sĩ Chu thế Linh. cảm giác giữa thiên địa khí cơ biến hóa hắn chậm rãi nhìn về phía hậu trạch phong không khỏi nếu mảy sinh nghi ngờ đừng nói là lại là cái kia trụ đạo sinh linh khởi sự sau một khắc tươi tốt dừng dây leo ẩm vàng chấn động bắt đầu một cây vô diệp không hoa tráng kiện dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về hậu trạch phong phương hướng tấn mạnh lan tràn mà chu thiến linh thì cầm trong tay chấn pháp c ư ơ n g đá như trên trời t i ê n nga tại dây leo bên trên đạp hướng thẳng đi bộ pháp nhẹ nhàng nhẹ nhàng tựa như đi bộ n h à n nhã nhưng là một bước trên dưới một trăm t r ư ợ n xa giống như thần đi tranh bước mà tại bao la trong hồ lớn một tòa sơn nh loạn thạch nệm đến sóng nước văng khắp nơi một tôn to lớn thạch nhân đứng sừng sững trong hồ rộng rãi hùng vĩ nhìn ra xa xa hậu trạch phong ngọn núi sau đó liền quần quận thẳng hướng cũng là nhấc lên mánh liệt sóng cả một tôn mực lam cự quy t ử trong hồ hiện hiện sau đó rơi thẳng vào cự nhân đầu vai mai r ù a kiên cố nặng nề g h có thể so với bản thạch kiên thuẫn không thể phá vỡ hắn chính là linh thú phụ trạch mà đổi thành một tôn ngạc quy thì co quắp tại nước bùn chỗ sâu thân thể run dậy không dám động lao nô cái gì cũng không có làm lao nô an phận thủ thường cũng đừng giết lao nô không trách gác nô như thế lạnh mình mà làm ấy năm gần đây b chu gia liên tiếp chấn sát tám đầu tính bạo ác ngược hóa cơ yêu vật trong đó liền bao quát lúc trước cùng nhau thuần phục mạng yêu đến bây giờ hải cốt cũng còn tại vạn t r ù n g c ổ c q t bên trong cho chu ngã tử cái này làm sao không để nó lạnh mình sợ hãi ào ào ào định tu trong các nước sóng lớn âm thanh càng m á y liệt thậm chí là ngưng thực hiện hóa l i ề n tựa như một mảnh quần quận vương đem chọn cái lầu các bao phủ không thấy trong đó thân ảnh chu văn toại ba người đứng tại lầu các mấy c h ụ c trượng có hơn nhìn qua quần quận phiêu miểu vị dị vương cũng là nhìn mà phát khiết cái này sau này đ ị n tu cắt có phải hay không không có cách nào tu hành hòa tu thấp giọng nghe mà một bên trịnh giác hai mẹ con cũng là mặt lộ v ẻ tiết sắc chầm mặc không nói các nàng thân là tu sĩ nếu như chỉ là sinh hoạt hưởng l ạ c vậy dĩ nhiên là giàu có không lo hình như quần quý nhưng là tu giả cái tiết như thế nào đều sẽ cầu đạo đồ mưu lên cao mà cái này cần góp nhặt công vân như thế mới có thể đổi được tu hành tư lương hóa cơ bảo vật định tu các làm phụ tu chỗ đối các nàng mà nói thì tương đương với là một phương tụ bảo bồn chỉ cần an ổn kinh doanh cái kia công h â n liền sẽ quần quận không dứt vào tới nhưng bây giờ phát sinh cái này chế độ một tử sự tình coi như cuối cùng là hữu kinh vô hiểm gia tộc cũng sẽ không lại để cho định tu các tồn tại đến lúc đó công v h â n nơi phát ra trên phạm vi lớn g i ả mít không riêng gì các nàng tu hành bị ngăn trở chu văn hạ hóa cơ hy vọng cũng trở nên xa vời chu văn toại đem đây hết thể nhìn ở trong mắt cũng không nói cái gì nhưng trong lòng đã đang tính toán muốn hay không tại thượng võ đạo viện mưu cái phù hợp việc phải làm mà liền tại hắn suy nghĩ thời khắc cách đó không xa định tu các đột nhiên buộc phát sáng chói minh huy rộng rãi khí cơ cấu kết tối t ă n chỗ liền gặp chạy xiết dòng nước lớn quét sạch mà ra ba người cũng không kịp phản ứng liền trực tiếp bị sóng lớn bao phủ không biết tung tích từ cao nhìn xuống nguyên bản định tu các đã không còn tồn tại chỉ để lại một vũng lan tràn phương v i ê n hơn mười triệu vị dị huế nước sóng nước thâm thúy không hiện thần nghiệm khó dò xét chương bảy mươi tám tụ thế sát chiêu chương bảy mươi tám tụ thế sát chiêu dây leo tấn m á h mặt tới tại thiên khung hóa thành một phương sàn gỗ chu thiến linh đạp lập trên đó quan sát phía dưới khí cơ kia phiêu miệu thâm thúy huế nước nhưng chỉ là tùy ý nhìn hai mắt hắn thân hồn liền vì thế mà chấn động tim đập nhanh không thôi vẫn là lấy c ỏ cây linh ẩn c h e t r ở hồn lúc này mới có thể cách chờ bình phục nếu mày nói nhỏ lại là thời gian trường hà h ữ ảnh quả nhiên là khó giải quyết chu đạo rất quỷ huyền n o hơi không cẩn thận đều có thể vì đó xâm hại trước mắt mà thọ tận mất mạng liền xem như huyền đàn chân quân đều không muốn tiếp xúc chớ nói chi là nàng vẫn chỉ là hóa cơ tu sĩ nơi đây mặc dù chỉ là một đoạn trường hà hư ảnh nhưng cũng có hắn kinh khủng bí lực lại há có thể làm l o ạ n nghĩ tới đây hắn đầu tiên là rơi xuống mấy phương trận bàn cờ sĩ, đem lên nước miễn cưỡng vây cố bắt đầu sau đó linh nghiệm liền hướng hậu trạch phong tìm kiếm để xác định tình huống đến tột u cùng như thế nào ngay tại nàng do xét thời khắc đại đại đ ộ t nhiên bắt đầu rung động một tôn nguy nga cự nhân quần quận đi tới đạp đến đất đá vỡ nát n ư ớ thành bốn mảnh núi dao động động chính là bạch khê sơn thần Chỉ thạch man hắn đầu vai còn chiếm cứ một đầu cự quy hiên giáp tại sơn thần Chỉ phát sáng chiếu rọi cũng là minh sán sinh thẳng tựa như tinh bảo cự bách tưởng cái này vô nguyên n g nước là cái gì thạch man hồng trung tiếng vang quanh quần s â n lĩnh sóng âm càng là cường hành như trụ đem một mảnh nhỏ khu vực cỏ cây sông đến vỡ vụ n tàn phá cây cỏ dây leo nhánh bay loạn rơi l ở mặc dù những năm này nó không ngừng cảm ngộ điện mạnh đem thạch tâm ngưng luyện thạch tinh bản thân liền là miền đan nhất chuyển tồn tại tại bạch khê vùng núi mạch tụ thế giới có thể so với tam truyền đại yêu nếu là lại có quận quốc nhân đạo gia trì cái kia chiến lược càng là thẳng bức tứ chuyển có thể cùng đ ỏ sức mực hai nhưng cũng khó nén hắn ngu m ộ i nông cạn sự thật này nhất là tại dính đến cái k h á c con đường thời điểm càng lại như ngây thơ vô c h i hài tử không biết làm bật gì đây là thời gian trường hà nhánh sông hư ảnh a ngươi cái ngốc đại cá tử chủ thượng đều gọi ngươi ngày thường nhìn nhiều chút điện tịch nhiều cảm giác cảm giác cái k h á c con đường nhưng ngươi vẫn không vâng lời đầu vai phụ trạch mầm đầu nói liên miên l ạ i n h ạ i hiện tại tốt đi ngay cả cái đồ chơi này cũng không biết là cái gì thật là khờ ngốc đến nhà thạch man nghe cũng không giận chỉ là cố chấp ngóng nhìn cái k i a thâm thúy b ê n nước nhìn thấy bốn phía đất đá bùn đất tại trụ đạo ảnh hưởng d ư ớ i nhanh chóng d i ệ n hóa lúc này mới phun ra một câu tiếng vang đại dua ngươi nói đúng thạch man sau này phải nhìn nhiều mấy đạo lưu quang tử trong núi các nơi bay tới chính là chu văn sùng hai minh đệ cùng chu thừa minh không minh đôi này chủ tớ về phần cái khác hóa cơ tu sĩ không phải bế quan tiềm tu đóng tại bên ngoài liền là thực lực yếu đ u ố i lấy vững chắc thế cục tự nhiên là không liền tới này đã, đã điều tra xong ngoại trừ tú điệp thanh mẫn văn giá các loại mười hai cái tiểu bối còn lại vào núi người cũng chỉ có chu văn toại chu văn sùng linh n i ệ m lại lướt qua đỉnh núi đỉnh viện tình huống nói tiếp hiện tại đến xem hẳn là chỉ có văn toại văn hạo tú liệu trịnh thị cùng xuân năm người mất tích nghe được chu văn toại t ộ n danh ở đây ra tu ai cũng tâm thần ngưng định liền ngay cả lười biếng ăn cây trúc không minh cũng hơi sửng sốt tiểu tử kia thế nào cũng bảo cái này nếu là ra chuyện gì chỉ sợ không phải là tùng thiên không thể mặc dù chu văn toại chỉ là luyện khí thất trọng tu sĩ ngày thường khiêm tốn không hiện không giống chu cảnh hoài như vậy có thụ chú mục nhưng như thế nào đi nữa hắn cũng là ba tông đích mạch nguyên cảnh chân nhân con trai độc nhất mấy đại thị tộc thân thiện nhiệt đế có thể nói là liên lụy rất nặng mà bây giờ chu gia cũng không giống lúc trước như vậy thân cận các tông mạch theo lợi tự thủ minh tranh ám đấu chưa từng ngừng hơn phân nửa phân hiện tại phát sinh cái này chế độ một tử sự tình một khi chu văn toại thật bởi vậy xảy ra ngoài ý muốn cái k h ư a ba tông tất nhiên sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình đối chu tu dục một mạch chỗ sáu tông tạo áp lực từ đó phân phá bộ phận lợi ích hết lần này tới lần khác loại chuyện này vô luận là ai đề phán đều làm không được công bằng công chính mấy người chỉ là đơn giản suy nghĩ một phen liền đã dự liệu được ngày sau sẽ là gì phân l o ạ n tình huống cùng lúc đó mấy con theo dõi cổ trùng bay trở về chu văn sùng trong lòng bàn tay đã ẩn chớp mắt mà lộ ra không bài trừ là dị tộc gây nên nhưng tý sơn đại trận an nhiên vô huyết cũng vô lậu động t ổ n hại chỗ văn sùng cho rằng cực lớn khả năng liền là cái kia trụ đạo sinh linh xuân bố trí chỉ là không biết ý nghĩa đến tồn cùng là chính là á c chu thừa minh bỗng nhiên tiến về phía trước một bước nhìn qua cái kia thâm thúy yên nước cũng là thấp giọng giận mắng trước đừng đuổi cứu chính ác việc cấp bách là trước tiên đem bọn hắn cứu trở về một bên chu tiến h linh vừa bận cảm giác ra thời gian trường hà hư ảnh uy thế mạnh yếu nghe được lời nói này cũng là lường chu thừa minh một chút chật trong lòng bàn tay chấn pháp gương đá chậm rãi hiện lên huyền lập giữa không trung bất động cái kia khổng lồ dây leo lập tức buộc phát nồng đậm bích quang chính là có cây khí chạch giống như không kiệt nguồn suối liên tục không ngừng địa hiện nhiên phong b à o tới sau đó điên cuồng hưng cái kia chấn pháp gương đá chút xuống tiêu tán đi ra phát sáng càng đem thiên mạc đều nhiễm làm thúy s á c bàng bạc cỏ cây linh chạch i ệ n lên hoa mũ chớ nói phía dưới có cây điên cuồng dây leo xình liền ngay cả chu văn sùng các loại hóa cơ chân nhân đều có chỗ động nhục thân càng là bản năng vui mừng khát vọng chỉ một thoáng cái kia phương phong cách cổ xưa gương đá uy thế điên cuồng tăng vọt một đạo nồng đậm thành chất bích lục lưu cầu đồng tại trong kính trầm rãi ngưng tụ xa xa nhìn lại liền tựa như một cây thiên truy bách luyện mà thành xanh biết nguyên t r â m kinh khủng uy thế bỗng nhiên b ắ n ra quanh mình tu sĩ cũng là thân hình rơi c h ì m thân hồn càng là ngăn không được địa dung dậy liền ngay cả đứng sừng sững như núi thạch man đều có chỗ ảnh hưởng kiên kỵ nhìn chằm chẳm mà chính là chu thiến linh tại trưởng ngự c h â n pháp gương đá về sau kết hợp tự thân ưu thế khai sáng cường đại sát chiêu thanh đệm mình cầu cộng lấy tử kim đằng làm môi giới mạch khê sơn n h ạ t ngàn vạn cỏ cây khí cơ là tài ngưng mà b ị p h á t nghịch bên trên công sát trọng yếu nhất chính là cái này một sát chiêu đi thế mạnh yếu cũng không phải là cố định hoàn toàn quyết định bởi nàng có thể trưởng ngự bao lớn địa vực cỏ cây khí cơ giống như hiện tại tử kim đằng bộ r ễ đã lan trà n minh thanh tính đỏ bốn phong khu vực cấu kết phương viên mười dặm tất cả cỏ cây nhưng lấy chu thiến linh lập tức t h lực lại chỉ có thể ở trong thời gian ngắn đợi lưu cầu vồng ngưng c tụ thành hình chu tiến linh cũng là tâm thần chẩn định đem một đạo ý niệm leo lên tại sát chiêu bên trên nàng mặc dù có thể tụ lực hợp thế chiến lược sánh vai huyền đan tồn tại nhưng như thế nào đi nữa cũng vẫn là hóa cơ tu sĩ tùy tiện bước vào thời gian trường hạ cái kia cùng chịu chết không có chút nào hai loại ngưng tụ đạo này sát chiêu đã là vì đi vào cứu viện cũng là phòng ngựa chu văn toại đám người bị tuế nguyệt làm hao mòn nghiêm trọng để mà bổ doanh sinh cơ mà tại chu tiến h linh ngưng pháp thời khắc một bên thạch man cũng là đạp lập đại đ ị a bàng bạc đ ị a mạch chi lực điên cùng tuần giá tụ sơn hà nguy thế tận thêm h ắ n thân uy áp cường hoành rộng rãi chấn n h i ế p v ê n h ngông sau một khắc thân hình khổng lồ liền hướng cái k i a thâm thúy bên nước đạp đi chương bảy mươi chín tuổi thần tức năm chương bảy mươi chín tuổi thần tức năm ảo hảo hảo thủy quang đầy trời kinh đào hải lãng tại một phương cùng thế gian ngăn cách thần bị giới một đạo bao la vô ngân m ê n ngông đại hà chạy xi ế t chạy xi lấy uy thế mặc dù bàng bạc rộng rãi nhưng trong đó nước đào lại là đục ngầu sàm trắ nếu là tinh tế nhìn lại liền có thể phát hiện cái k i a m ỗ i một đạo thủy chiều khái động m à lên trong đó đều có vô số hư ảnh nhanh trong lấp lóe liền như là cưỡi ngựa xem đèn lộ ra ra cái nào đó sinh linh một đời nay phương đại hà chính là tuyệt ở mênh ngông bên ngoài nhưng lại cùng thế gian cấu kết tướng dẫn tuế nguyện trường hà giữa phàm thế sự vật vậy đều là hắn dẫn dắt thu hắn chỗ thực người sống thọ có tận tử vật cũng có hại mà lúc này giờ phút này tại mênh ngông đại hà một chỗ chậm trễ lưu vực mấy đạo thân ảnh kiệt lực trốn ở một đầu cự thú dưới thân quận mình run r u y nhưng lại bị trường hà vĩ lực chỗ thực Thò nguyên v u y trường、hà、bên trong văn toại người. Về phần tre chở mấy người cự thú bộ dáng cũng là cực kỳ quái dị thân giống như rắn trường cá thuộc da thịt huyết nhục bên trên tràn đầy cổ láo hoa văn thời khắc tản ra đập huyền rượu khí cơ khiến cho k ỳ đồng t u ế n g u y ệ t trường hà cái kia mãnh liệt dòng nước xích gần ngao du ở giữa thân hình cũng là tại hư thực bên trong không ngừng biến ả o nhưng này quái dị cự thú lại là hôn mê không được mà cái này k ổ chu văn toại đám người mỗi lần hắn thân thể hư thực biến n o thời khắc liền sẽ có một chút dòng nước siết rót vào bên trong giống như cái kia vô hình đau lư lao không ngừng làm hao mòn mấy người sinh cơ tính mệnh mặc dù chỉ là mờ mịt một chút nhưng đối với bốn người mà nói đó cũng là kinh khủng thiên uy bộ dáng mắt trần có thể thấy địa không ngừng già yếu khí tức cũng là điên cuồng tiêu giảm toàn do diễm hổ lấy minh viêm c h e trở chi mấy người lúc này mới có chút thở dốc thời điểm văn hạo tộc hình ngươi có chắc chắn hay không tỉnh lại thím chu văn toại cùng chu tú điệu ba người gần sát tại một khối cảm thụ bốn phía diễm hỏa cấp tốc tăng ăn giã thuế nguyệt khí cơ tấn mạnh ăn mòn cũng là gấp đến độ thấp hô không ngừng tiểu văn toại nếu là không còn trở về b ệ pháp hổ ra ta liền muốn thu liễm n h thế c h ỉ che chở người m ộ t người. d i ễ m h ổ đứng s ừ n g sưng ở chu văn toại s â u trong thứ hai, nghiêm t r ọ n g g ầ m nhẹ, cái này t u ế n g u y ệ n t r ư ơ n g hai vì thế k i n h k h ủ n g lại ngay cả c h e chở b ố n người, h ổ gia ta cũng kháng không được bao lâu. h ổ gia, ngài trước lại c h ố n g đ ỡ m ộ t h ồ i Chu văn toại c ắ n r ă n g ngưng t h ầ n c h ắ t g a o nhìn về phía chu văn hảo. t c m i n h đ ệ đệ ta nhiều nhất c h ỉ có thể lại kin ê trì ba k h ắ c nếu là thím còn không thể t ỉ n h lại, ta. Một bên chu văn hảo tình h ố n g cũng không thể l ạ c quan, d a thị t khô quát xa mùa, lông tóc xa mùa xa mùi chẳng, a mùi tay trong lòng bàn tay, lại có một đạo màu đỏ tươi vết thương đang không ngừng hướng ra phía ngoài hiện lên tinh huyết n ộ i ẩn hắn khí cơ linh hơi thở sau đó chậm dai dung nhập cái tia cự thú thân thể chính là muốn dùng cái này đến tỉnh lại cự thú định tu các biến đổi lớn liên lụy đến t u ế nguyện trường hạt tại hiện hiện thế gian đem bọn hắn c ư ơ n g ép đưa đến nơi đây thời khắc gặp trụ đạo ăn mòn mà khởi đầu người bồi tán xuân càng l à biến thành cái này ngây ngô bất tỉnh quỷ dị cự thú để đám người sợ hái sợ nhưng lại thế nào e ngại duy nhất hy vọng còn sống cũng gửi ở xuân t r ê thân hết lần này tới lần khác còn không làm gì được hắn nửa phần cho nên mới có hiện tại một màn này lấy tinh huyết gọi mẫu nghe được chu văn toại thấp hô lại nhìn lại càng già yếu xế chiều chu tú điệu hai người chu văn hạo ngưng thần tuyệt nhiên sau một khắc hắn khí tức trợn hạ xuống nhục thân cấp tốc già yếu thân thể lay động có định liền ngay cả hồn phách cũng vì đó dung chuyển tăng ăn dã mà một điểm mực đỏ máu tươi tùy theo từ hắn trong lòng bàn tay tuân ra ẩn chứa bàng bạc linh cơ mật vận nội liễm sinh khí linh trạch chính là kỳ hồn máu chỗ h ồ n huyết làm sinh linh thân hồn chỗ tinh hoa chính là hắn tính mệnh căn bản t u vi càng cường đại có khả năng ngưng tụ hồn huyết cũng càng nhiều nhưng bình thường tình h cho dù là hóa cơ tu sĩ cũng chỉ có thể ngưng tụ ba năm điểm mà chu văn hạo cái này doanh doanh một điểm vẫn là kỳ sổ mười năm trăm chỉ khổ tu mới đổi lấy thành quả c k chu a c tú điệu tiếng khóc la lên gấp đến độ liền muốn tiến lên nâng lại bị chu văn vại lấy diễm hỏa ngăn cản tộc minh vừa mới ngưng ra hồn huyết bây giờ chính là suy yếu thời điểm tộc tỷ nếu là tùy tiện tiến lên không riêng khó cứu tính mệnh chỉ sợ còn có thể hại mình t hú h ồ diễm hỏa khó che chở chu toàn tộc tỷ vẫn là chớ làm loạn nghe được câu này chu tú điệu lúc này mới lã trã dưng bước nhưng lại vẫn là cố chấp từ trong cơ thể nộm ngưng tụ một chút sinh khí cưỡng ép độ nhập chu văn hạo cái k i a khô khắc trong thân thể để hắn có thể chuyển biến tốt đẹp nhưng tương ứng bản thân tùy theo nhanh chóng giải yếu càng xế chiều có sinh khí bổ doanh chu văn hạo trạng thái cũng là tốt hơn chút nào hứa chỉ gặp hồn huyết doanh nhuận thành đoàn giống như cam lộ rơi vào quỷ dị cự thú trên thân đủ loại linh cơ khí chạch trong nháy mắt lan chẳng ra nhưng ở trường hà bành trướng cọ rửa dưới cũng chỉ có một chút dung nhập cự thú trong cơ thể điều này cũng làm cho mấy người trong mắt chờ mỏng tùy theo ảm đạm không thiếu hình như l ã ông chu văn hạo dù là cự thú bộ dáng lạ lẫm kinh khủng hắn đục n ầ u hai mắt cũng không có chết đi nửa phần mẫu thân tỉnh lại cái kia thần bí cự thú theo sóng ngao du ngây m g ô lắc lư nhưng tại hạ mực khắc hắn đ ỗ n g nhiên mở ra hai mắt mực lam thâm thúy nội liễm minh huy liền tựa như sang trói tinh không vào trong đó hiện hiện h i ệ ạ nhi cổ lao tiếng gầm đ ỗ n g nhiên văng lên đáng người cho dù nghe không hiểu nhưng trong thức hải cũng trong nháy mắt hiện lên ý nghĩa nghĩ mẫu thân cái kia giản mua hồn tu lập tức kích động trân trọng nhưng như cũng không quên lập tức hiểm ác sự tỉnh mẫu thân vẫn là trước đem chúng ta đưa trở về đi nơi đây hung hiểm kinh khủng văn toại h bọn hắn không thể ở lâu cái này con thu khổng lồ rung động thân thể hai mặt cánh đại triển đem nước sông quần quận gần như toàn bộ ngăn cách bên ngoài hình thành một phương không gian thu hẹp đem trụ đạo vi thế tre trở tại bên ngoài cuối cùng là để chu văn toại h bốn người có thể thở dốc già yếu tốc độ cũng là trên phạm vi lớn yếu b ớt không phải mẫu thân không muốn mà là không thể cúng yếu ố t ba động chậm rãi lan tràn ra tại đám người thức hải bên trong hóa thành ôn h ò a n g ô n ngữ cũng làm cho chúng tu biết xuân chân thực lai lịch hắn chính là man hoang di chủng tuổi thần nhất t ổ n hậu duệ tiên thiên liền có trưởng ngự t u ế nguyện vĩ lực có thể gấp rút v ạ n v ậ t tuổi thay đổi mới mà tuổi thần tộc cũng cùng cổ h i ê n tộc các cái khác chủ đạo dị trùng mật dạng cả tộc sống tại cái này t u ế nguyện t r ư ờ n g hà bên trong cực thiếu mới có thể lộ ra tại thế gian lúc này mới t ư ơ i là ngoại giới biết nhưng bởi vì xuân chính là nửa người hậu duệ tiên thiên huyết mạch không thuận càng là giáng sinh tại mênh mông như thế cũng không đạt được t u ế nguyện t r ư ờ n g hà tư doanh dẫn đến phía sau thiên không đủ chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp độ lợi ý càng là trong huyết mạch liễm truyền thừa trầm luân không hiện không biết tộc đản phương nào không biết tự thân qua lại tự nhiên như cái bình thường phạm nhân mà như thế tình huống chu r a kỳ thật cũng phát sinh qua cái k i a chính là thực thiết thú công minh hắn mặc dù là thực thiết thú hậu duệ nhưng huyết mạch mầm anh đã từng càng là lấy tẩu thú tư thái ngây ngô trên dưới trăm năm mới lấy khải trí có thể trưởng thành đến mức hiện nay đồng thời còn thức tỉnh huyết mạch truyền t h ừ a cái k i a cũng còn nhờ vào thực thiết thú đại yêu t à n ra cùng rất nhiều thịt rồng linh tài t u ế nguyệt trường hà sôi trào mãnh liệt trong đó biến hóa vô cùng mênh mông càng là dính lưu thế gian vạn v ậ t khí cơ coi như hậu trạch phong có khí cơ lưu lại vàng vào ta bây giờ đ ạ hạnh cũng khó tìm tung tích dấu vết đầu vườn đưa không được các ngươi trở về xuân không ngừng rung động thân thể mặc dù nàng hiện tại xem như ở và o hóa linh kỳ hóa cơ cảnh tồn tại càng trưởng ngự một chút tuổi thần vĩ lực nhưng đối với minh mông trụ đạo mà nói nhưng như cũng là nhỏ bé chi vận một khi dẫn dắt thất bại cái kia đều sẽ bị trụ đạo c ắ n bớt thọ tuyệt mệnh tật c ú n g nghe được lời nói này chu văn toại mấy người cũng là thất vọng ngay cả t h á n mặc dù bây giờ có xuân che chở sở thụ ảnh hưởng trên phạm vi lớn yếu bớt nhưng nếu là một mực không trốn thoát được lời nói bọn hắn cũng làm theo sẽ sống xinh xinh chết giả ở cái này cái này làm sao không thành sâu lo lắng nghĩ tới ta chính vào thời gian quý máu vợi vợ đuôi hiện tại lại phải chết giả ở đây quả nhiên là vô năng so với chu văn toại sầu khổ ba người k h á c trạng thái ngược lại là tốt hơn không ít cùng xuân nói chuyện quá sâu hỏi thăm phải chăng có cái k h á c ngượng lực cầu sinh chi p h á t lại tại lúc này b ố n là xôi chảo mãnh liệt mênh mông đại hà đống nhiên bạo động bắt đầu một tôn khổng lồ hấp ảnh từ trong nước chậm rãi h i ệ n hiện chừng cao trăm trượng bộ dáng dữ tợn k i n h khủng hình như quỷ lân khí tức càng là thẳng bức huyền đan cấp độ mà xuân lập tức sợ hai vật phần thân thể càng là bản năng run dậy năm thú quy máy 10, tiểu gia ta mới không muốn chứ a t r ư ơ n g tám mươi tiểu gia ta mới không muốn chứ năm thú mặc dù cũng là t u ế n g u y ệ t t r ư ờ n g hà bên trong trụ đạo dị t r ù n g thứ nhất nhưng ý nghĩa ngây ngô thậm chí lại bạo ngược khó mà tới giao lưu đồng thời năm thú thích ăn trụ đạo tinh hoa tại cái này bên mông v ắ n g v ẻ t u ế n g u y ệ t t r ư ờ n g hà bên trong cũng tức là lấy tuổi thần tộc các loại chủng tộc làm thức ăn lại thêm hắn thân thể kiên bản quỷ dị thực lực mạnh mẽ kinh khủng trụ đạo sở thuộc chủng tộc thủ đoạn tại công hiệu lực quá mức bé nhỏ gần như là không tại năm tháng dài rằng giặc diễn hoa giới nói năm thú là tuổi thần tộc các loại trụ chủ thuộc chủng tộc thiên địch kỳ thật đều không đủ. Cũng nguyên nhân chính là như thế. xuân đang nhìn gặp cái này kinh khủng á t thú mới có thể như thế lạnh mình sợ hãi cái này chỉ là tu vi bên trên cách xa càng l à phát ra từ thân hồn bản năng e ngại ngao ông nột ngạt gào thét vang lên chấn động đến m ê n h mông đại hà khuấy động s ó n g cả mánh liệt nhấc lên bành trướng thủy chiều mà cái này khổng lồ năm thú ẩn vào đại hà bên trong một đôi như là đèn lồng đen đồng thú mắt không ngừng chuyển động tham lam nóng nhìn xa xa xuân nhưng cũng cẩn thận không tiến chỉ là vây quanh nhìn nhau lấy năm thú t h ấ p n g u trí tuệ hãn tự nhiên nghĩ mãi mà không rõ chu văn toại mấy tiểu tử kia là cái gì nhưng có xu lợi tránh làm hại bản nằm tại cũng là có thể từ trên người chu văn t o ạ i cảm giác được như có như không uy hiếp cho nên lúc này mới vây quanh không tiến thủy triều bành trướng khuấy động đáng đến xuân thân hình lay động không ngừng chỉ có thể miễn cưỡng đem chu văn t o ạ i đám người che chở không vì thủy triều ăn mòn nhưng ở năm thú uy áp làm t i n h sợ hắn cũng là sao động bất an thân thể không ngừng rung động văn t o ạ i ngươi tạm thời chớ để trong cơ thể người tôn này hỏa linh đi ra uy thế cũng chớ hiện lộ quá nhiều chu văn hạo vững chắc tâm thần cùng xuân ý thức không đoạn giao hờ thành c h ậ đối chu văn t o ạ i truyền đ ô nói xúc sinh này hiện tại liền là không nắm chắc được trong cơ thể n g ư ờ i tôn này h ò a linh cho nên mới bồi hồi không tiến lên nếu là bại lộ nội tình một khi thực lực không bằng xúc sinh này tất nhiên sẽ bị hắn chỗ lục nhìn qua ẩn vào đục ngầu sóng cả bên trong kinh khủng t ự thú chu văn toại dừng một chút c h ậ t truyền t h ô n ó i năm này thú mặc dù ngu mội ngây n ô nhưng cũng không phải không có chút nào trí tuệ có thể nói hắn hiện tại bồi hồi không đi liền đã là để mắt tới chúng ta sớm muộn cũng sẽ c o đánh giết thời điểm như thế nào không bại lộ nội tình liền có thể bình yên vô sự đợi ta hỏi một chút hổ ra có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể cùng năm này thú chống lại tòa h u n h ngươi lại cùng xuân thím thương nghị lấy tìm kiếm sống s ó t quay về nhà chi pháp l ờ i còn chưa dứt một đạo hùng hậu thanh âm liền ở tại thất hải bên trong văng lên tiểu văn toại chớ hoảng sợ năm này thú mặc dù nhìn xem h u n g mãnh thủ đoạn cũng vì ngụy biến chủ đạo nhưng hổ ra ta cũng không phải ăn chay như thế nào cũng có thể cản nó m ộ t hai nếu là thực sự không được ngươi liền đem cha ngươi để lại cho ngươi ấn phụ dùng để x u ấ t sinh này biết lợi hại diễm hổ chiếm cứ tại chu văn toại trong t h hải mặc dù nó cũng có chút không nắm chắc được thế cục nhưng vẫn là trấn an gầm nhẹ tại bên ngoài hiện lộ hỏa đạo huy áp cũng theo đó mạnh mẽ mấy phần nhất đến năm đó t h u không ngừng lùi lại xuân nắm chặt cơ hội lôi c u ố n bốn người liền thuận thế hướng phía dưới ngao du nhưng còn không có chạy ra t r ă m t r ư ợ n g x a năm đó t h u liền lại cùng đi lên tham lam nhìn nhau đồng thời khoảng cách còn tới gần không ít tựa như là đang thử thăm dò một dạng mà cái này khổ chu văn toại h bốn người t u ế nguyện trường hà xuyên qua cổ kim tương lai thượng lưu là quá khứ chạy nang là lập tức hạ lưu là tương lai cái này chạy xuống ngao du t r o n trường sa thì tương đương với hướng tương lai rào bước tiến lên một chút sở thụ đến trụ đạo ăn mòn có thể nghĩ sao mà kinh khủng bốn người bám vào xuân dưới thân thể da thịt đã lỏng r n mua tóc xanh biến tóc trắng sinh cơ còn thừa không có mấy nhất là bản nguyên hao tổn to lớn chu văn hạo càng là sinh sôi ra điểm điểm bất trảm không thể còn như vậy làm loạn bằng không không đợi thoát khỏi xúc sinh này chúng ta c h ư a hết một b ư ớ c chết già rồi chu văn toại ho mãnh liệt hai tiếng bằng vào ta ý kiến chúng ta liền đợi ở chỗ này không đi các loại xúc sinh này chủ động tập sát đã có thể lấy bất biến ứng và biến nói không chừng cũng có thể cùng gia tộc cứu viện va nhau cho dù đối với cái sau mấy người đều không ôm nhiều thiếu hy vọng nhưng bạn nhất đâu bạn nhất gia tộc thật người đến cũng bởi vì trốn chạy mà bỏ lỡ đây chẳng phải là đời này khổ quá chu tú điệu đám người nghe tiếng gật đầu chật chức tiếp định vào tại chỗ luyện hóa linh thạch bảo tài lấy h ù i khí bộ doanh sinh cơ chỉ có chu văn toại đứng xử sững h i ể n uy chấn nhiếp tự thú mà xuân thì cùng chu văn hạo không ngừng nếm thử cấu kết hiện thế nhưng là thủy trung đá chìm lấy biển khó tìm hậu chạch phong tung tích n a m thú gặp chu văn toại đám người không còn trốn chạy cũng là bộ pháp lướt sóng cách xa nhau khoảng cách càng ngày càng gần làm cho diễm hổ đều từ chu văn toại trong cơ thể hiện hiện kinh khủng sĩ diễm tàn phá bừa bãi m á n liệt uy thế như thế trong nháy mắt ch s i n h nghi cẩn thận không còn hướng về phía trước nhưng chu văn toại đám người còn chưa kịp thở phào mênh mông đại hà bên trong liền lại có một đạo n ộ t ngạt như sấm tiếng gầm v ă n g lên theo tiếng đi tới liền gặp một tôn hình thể nhỏ chút năm thú xuất hiện tại cách đó không xa lướt sóng đứng sừng sững chính mắt lom lom nhìn qua bọn hắn bất thình lình biến hóa trong nháy mắt sợ đến mấy người biến sắc liền ngay cả diễm hổ vì thế đều không duyên cơ yếu đi nửa phần chỉ có thể kiệt lực duy trì lựa t r ư ớ n g lấy che chở mấy người an ổn lúc này phiền phất thật là liền lớn tiểu văn toại a tiểu văn toại người so ra ra người lão tử đều muốn an phận hiểu chuy Thế n cái, cái kia hai tôn năm thú nhìn nhau nhìn nhau trận liền không mưu mà hợp hướng lấy chu văn toại đám người tới gần uy thế càng kinh khủng hung thần đạp đến sóng cả rung chuyển ánh lửa biến mất dần chu tú điệm hai mẹ con bị cái này kinh khủng một màn dọa đến chấm bệnh nhưng như cũng giang chống đỡ lấy thân thể đem vừa mới khôi phục linh lực đều rót vào chu văn thoại chu văn hạo c h ồ n g cơ thể hai người ta mẹ con hai người lực hơi non nớt có thể làm cũng chỉ có những thứ này gặp tình huống như vậy chu văn thoại cũng là cắn răng ngưng định lồng ngực chậm rãi hiện hiện một phương sơn nhạc hư ảnh mơ hồ còn có thể trông thấy đỉnh núi thạch miếu cô tùng nha chết ở đâu đều được nhưng nếu là cứ như vậy lạng yên không một tiếng động chết tại địa phương quỷ q u á i này tiểu ra ta mới không m u ố n chứ nói xong hắn lồng ngực sơn nhạc hư ảnh đột nhiên tăng gọn tại cái này quần quận trưởng h à bên trong hóa thành một phương nguy nga núi tuyết cho dù bị dòng nước xiết tấn mạnh ăn mòn tăng ã cũng vẫn như c ũ khó nén hắn rộng rãi uy thế một cái bóng mở đứng sừng s ư ơ n g đỉnh núi ngắm nhìn bốn phía tình huống chợt đem ánh mắt rơi vào năm đó thú chiến thân sau một khắc một tôn to lớn diễm hổ từ hắn trong cơ thể nhảy lên mà ra h ù n g cứ tại núi tuyết linh ở giữa kinh khủng diễm hỏa tàn phá bừa bãi máy liệt chương 81, dễ như t r ở bàn tay chương 81, dễ như t r ở bàn tay núi nghiêng ngọn núi đít phong tuyết như t h á c nước một cái bóng mở đạp lập đỉnh núi bàn bạc ý tưởng trấn áp tứ phương cho dù uy thế bị minh mông đại hà gọn đi ba phần càng là không ngừng tan g ã tan g ã cái này sơn n h ạ t nguy nga cũng vẫn như c ũ cường hoành rộng rãi ép tới cái kia hai tôn năm thú điên cuồng run dậy chống cự nhất là chỗ cao nhất cái bóng mờ kia mặc dù cũng không nhiều thiếu pháp lực ngưng ở trong đó nhưng lại nội liêm thần v ậ n linh cơ rất giống bản ngã liền tựa như chu tu vũ đích thân tới ở đây mà đây chính là chu tu vũ sáng tạo luyện thần cảnh đặc thủ chỗ mặc dù chính thống huyền đan pháp cũng có thể phân ra thủ đoạn gửi ở chỗ hắn lấy che t r ở bệnh nhưng về căn bản thủy t r u n g ở chỗ đạo tắc tu giả bản thân ảnh hưởng cũng không phải chỗ ngưng thủ đoạn tối đa cũng liền hóa cơ đỉnh phong tình trạng coi như đa phần xuất thần nghiệm ý chí cũng liền miễn cưỡng đạt tới huyền đan canh c ử a sát đ ư ợ c thôi dù là hiện tại đã coi như là lục c h u y ể n trung kỳ trung bình hắn trừ phi là chia cắt đạo t á c hoặc là quá nhiều phân gia thần nghiệm không phải châu ngưng thủ đoạn cũng chỉ có thể đạt tới hóa cơ đ ị n h p h o n g tình trạng mà bản ý hóa linh pháp hắn sở tu cũng không phải là thiên địa đạo thì mà là bản ngã ý chí cũng tức là tu bản ngã tại cảnh giới bên trên có lẽ không bằng đạo tham pháp cao thầm tiền đ ồ cũng không có sự rộng lớn bây giờ càng là liên chiến l ư c cũng dần dần lộ ra xu hướng suy tàn nam định nhưng tại luyện tâm ngưng thần ngự hạ gửi pháp phương diện này hắn lại là gấp mười gấp trăm lần thắng đạo tham pháp coi như chỉ là một đạo ý niệm hắn thần niệm cường độ cũng cùng bản thể không kém bao nhiêu hoàn toàn có thể nói là mấy tức b ả n tôn đ ị c h thân tới chỉ gặp ý niệm hư ảnh đạp lập đỉnh núi trong lúc giơ tay n h ấ p chân đều là quần quận chân ý tựa như thiên mạc đầu đá c h ấ n nhếp phương biên trăm trượng sông sóng sóng cả biến mất dần càng uy áp đến cái kia hai tôn năm thú gian nan chống cự không ngừng phát ra thê lương gạo thét mà diễm hổng lấy hoạt h ú ngập trời xí diễm bàng bạc máy liệt cho dù bốn phía nồng đậm trụ đạo khí cơ không ngừng ăn n g n hắn cũng không giảm mây mây. không chút kiên kỵ hướng phía cái kia nhỏ yếu năm thú điên cuồng bánh sát bất quá thời gian qua một lát tôn này năm thú đã bị đánh khí cơ h ỗ n loạn kiên cố thân thể đều ảm đạm không hiện càng l à c ó không tiếu sừng thú bị khủng bố diễm hỏa p h â n diện hóa thành lượn lờ vân yên tiêu tán không còn mà trái lại năm thú như thế nào đánh giết t ậ p g ngượng cũng chỉ có thể đập diễm hổ trên thân không chỉ có không để cho hắn uy thế khí cơ suy vi ngược lại còn ẩn ẩn có tráng lượng xu thế dù sao diễm hổ tồn thế bất quá mấy trăm năm chân chính thành tinh hóa linh thời gian liền càng thêm ngắn ngủi đối với toàn bộ l ử a sinh mà nói nhiều lắm là chỉ tính là qua một tiểu tiết chỉ cần hỏa nguyên k h ô n g t á t liền còn có trăm ngàn trở có thể sống mà năm thu trụ đạo thủ đoạn đồng thời thần tộc cực kỳ gần đều là đồng thời quang lưu trôi qua có quan hệ cũng tức là gia tốc thọ nguyên già ả yếu mà đây đối với thọ nguyên đã lâu diễm hổ tới nói cái k i a chính là không đau không ngứa cũng chính là nơi đây không có l ử a đạo linh cơ không phải nó còn có thể thừa cơ cất cao theo hầu ha ha ha vẫn phải là tiểu tu võ thoải mái a tiểu tu võ đẹt h ê m hung hát chút để cho các ngươi nhìn xem hổ gia ta như thế nào diễn xuất sinh này một đạo k i n khủng hỏa trụ phun ra ngoài cho dù vừa phun ra ngoài liền bị tuế nguyệt trưởng hà vô hình địa suy yếu năm thành hắn uy thế nhưng như cũ kinh khủng bạo ngược rơi vào cái kia năm cũ thú chiến thân trong nháy mắt liền đem nó giáp sát thiêu đốt thành cho hiện lộ ra chỗ sâu cái kia trong suốt như c i bảo tiên diễm huyết n ụ ngao ông tê thê lương thảm thiết tiếng vang lên đ a n đến nước sông nước của quận mà nơi xa chính tre trở chu văn toại bốn người an nguy xuân gặp này cơ hội tốt cũng là thân thể rung động trong c h ấ p mắt liền ngưng tụ ra một đạo hư bạch minh cầu cộng khí cơ quần quận liền l i ề u liền ngay cả bốn phía nước sông tốc độ chạy đều tùy theo tăng nhanh một chút nàng cũng không lo được vững chắc sát chiêu chỗ ngưng minh cầu vồng liền đ ỗ n g nhiên tập ra lướt qua cái kia sơn nhạc nguy nga cùng rào rạt b i ể n lửa ở bang đánh vào cái kia nhỏ yếu năm thú trên thân nhưng ngoại trừ để năm này thú gào thét kêu đau huyết n ụ c vỡ tan sinh mấn bên ngoài còn lại liền lại không nửa điểm n h thế cũng là để ở đây ra tu tâm thần biến ả o xuân càng là ảm đạm cuối đầu nàng bây giờ huyết mạch t h ứ c t ỉ n h có thể biết được chủng tộc qua lại năm thú quỷ dị kinh khủng nhưng sao cũng không nghĩ tới năm thú vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế chủng trụ chủ đạo thủ đoạn đối nó gần như là vô hiệu chẳng lẽ truyền thừa trong trí nhớ đều là thật năm này thú quả nhiên là cổ h u y n tộc chế dùng để ăn chúng ta thế mà đều bị ngăn cản hổ ra ta còn tưởng rằng có thể nhiều cái giúp đỡ đâu cái kia lộng lấy hỏa hổ mặc dù lại ngại không n ớ t nhưng hắn chỗ thúc đẩy xí diễm nhưng không có ngừng nửa phần càng là kiệt lực tiêu hao bản nguyên lấy trắng đ ư ờ n g h ỏ a diễm như thế đem cái kia năm cũ thú cốn đốt trong đó không ngừng đốt đốt dù sao đừng nhìn hiện tại bọn chúng chiếm t h ư ợ c phòng nhưng chu tu vũ lưu lại thủ đoạn sớm tối có tiêu tán thời điểm nếu không thừa dịp hiện tại chấn diện một đầu cái kia một khi ý tưởng tàn đi mình một phương liền đem hẳn phải chết không nghi ngờ. về phần nói đem năm thú bước lui lấy bảo toàn kia liền càng là chuyện không thể nào mình một phương chiến l ư ợ c không tới tuyệt đối áp chế cục diện lấy năm thú cái tiêng ngây ngô trí tuệ coi như hiện tại bỏ chạy hắn cũng cực có thể sẽ giấu ngắt thú vây quanh làm lại ngao ông ngao ông hai tôn năm thú không ngừng gào thét tiêu thảm nhưng làm trụ đạo sở thuộc tính m ệ n h gương ngạnh rất nặng n h ậ p bằng ý tưởng như thế nào chấn áp ngập trời xí diễm như thế nào đốt đốt cũng khó có thể đem hai thú c h ấ n ứ n diện ngược lại còn theo thời gian trôi qua cái t i ê n nguy nga núi tuyết càng hư hảo diễm hổ uy thế cũng dần dần tiêu giảm nơi đây biến hóa tự nhiên cũng là để hai thú hưng phấn gào thét. thân thể điên cuồng rung động q u a y đến đại hà đảo nước khoái động rơi vào hỏa diễm trên t u y ế t sơn tan giã thì càng thêm tấn mãnh cái này là thật s o n g đời ta có lỗi với tú nhi các nàng à, còn có ta những cái kia vừa ra đời bọn nhỏ sau này muốn để các nàng chịu khổ nhìn qua nơi xa thế cục chu văn toại cũng là mặt lộ vẻ cho tàn nhưng lại không phải e ngại sinh tử mà là tâm lo trong nhà vợ con không quan hệ nhiều ít đã cưới người ta sinh người ta vậy liền nên đ ố i nó phụ trách đây cũng là hắn đạo nghĩa chỗ nhưng bây giờ không giải thích được chết tại cái địa phương quỷ quái này không được bận tâm người nhà thân q u ế n trong lòng của hắm sao không đau nhức có phụ thân mẫu thân tại tú nhi các nàng sau này hẳn là cũng có thể bình an không v i ệ c gì một bên chu văn hạo cùng trịnh giác nghe hỏa t u nói trong mắt thần sắc cũng là phá lệ phức tạp muốn nói điều gì nhưng lại đều là lâm vào trầm mặc chỉ là trầm mặc bình tĩnh nhìn qua nơi xa tình hình chiến đấu giống như là thản nhiên chịu chết nhưng lại giống như là tại chờ đợi hy vọng xuất hiện nhưng thời gian từng giờ từng phút trôi qua cái kia càng hư hảo nguy ngan núi tuyết tầm vàng phá d i ệ t hóa thành một chút khí cơ tan ra ra mà ngập trời diễm hỏa cũng đã không còn chỉ có một đạo xích hồng hồ hổ ảnh tại thiên không đau khổ trèo trống nhưng cũng tại hai thú oanh c ấ dưới không ngừng vỡ vụn hổ gia văn toại liên lụy ngài còn xin ngài thứ tội nhìn qua một màn này chu văn toại đột nhiên bị xuống đất danh o tròng gào thét lấy nói cái gì hồ lời nói hổ gia ta là ngươi trưởng bối h ộ ngươi chu toàn đó cũng là cái k i a đạo hổ ảnh dương nhanh muốn b ớ c thư hảo thân thể đ i ê n cùng va chạm hai thú nghe được phía sau chuyển đến gào thét tầm thanh cũng là gào thét đáp lại nhưng sau một khắc liền bị khổng lồ thú t r ư ở n g đập tan đợi một lần nữa ngưng tụ thời khắc uy thế thì càng yếu đi không thiếu khi thịt a hổ gia ta tận lực điệu tử ngươi trợ trách lại tại lúc này t r a n trượng có hơn hà vực đ ỗ n nhiên mãnh liệt dung chuyển thủy chiều chút xuống nước của u vợ trụ đạo khí cơ hỗn loạn bạo động càng hướng về bốn phía tấn manh lan tràn hình thành một phương mênh mông vòng xoáy dòng nước xiết hội tụ bành trướng như thế biến động trong nháy mắt dẫn dắt đông đảo tồn tại tâm thần liền ngay cả cái tia hai đầu năm thú cũng ngừng lại nghi hoặc cẩn thận nhìn qua cái tia thâm thúy vòng xoáy đột nhiên một cái khổng lồ tay lớn từ trong đó bỗng nhiên tập ra thạch nham đắp lên thành trụ bên trên có thần thánh hoàng rực rỡ hoa văn hiền hiện uy thế bảng bạc kinh khủng cho dù tại trụ đạo khí cơ ảnh hưởng dưới cái này khổng lồ cánh tay đá cấp tốc ăn mòn đ i ề u tản nhưng lại vẫn như c ũ dễ như trở bàn tay trong nháy mắt liền đem cái kia hai tôn năm thú cầm trong tay ở giữa chấn áp vĩnh cố chương tám mươi hai nắm lâng trắng nhà chương tám mươi hai nắm lâng trắng nhà người đến không phải cái khác chính là cho mượn hậu trạch phong t u ế n g u y ệ t t r ư ờ n g hà hư ảnh vượt qua mà đến thái man cái kia tùy theo lướt đến bích cầu vồng cũng đột nhiên chia thành nắm phần phân biệt rơi vào chu văn vại bốn người cùng diễm hổ trên thân nhanh chóng bổ doanh mấy người sinh cơ trong t r ớ c mắt tiểu tùy thương phát liền một lần nữa hóa thành minh nhuận tóc xanh khô quát huyết nhục cũng tái hiện sinh khí sức sống. chỉ cần thích đáng ăn dưỡng liền có thể bình yên vô sự mà đây đối với diễm hổ hiệu lực mặc dù cũng không rõ ràng nhưng cũng che lại hắn bản nguyên chỗ không tiếp tục tiếp tục sụp đổ tiêu tán khổng lồ cánh tay đá cường hoành bắt hai tôn năm thú càng có bảng bạc đất đá đạo v ẩ n l à n tràn đem hai thú trấn áp g i a m cầm chỉ là theo bốn phía trụ đạo khí cơ tấn manh t ă n gọn uy thế bảng bạc kinh khủng cái này khổng lồ cánh tay đá cũng tại mắt trần có thể thấy điệu nhanh chóng tan dã suy yếu trường ngự đạo tác cường đại tồn tại tại tại nguyện trường hà mà nói liền tựa như kiên bản ngoan thạch tại dòng nước xiết đại hà mở dạng một khi t liền tất nhiên sẽ gặp mánh liệt dòng nước xiết điên cùng gọ rửa ăn mòn cho đến làm hao mòn hầu như không còn cúng mà giống nhỏ bé sâu kiến thưa thất thu diệp các loại nhẹ nhỏ c h i vật mặc dù sẽ bị quần quận giang hà lôi c u ố n quấy đậu lại bởi vì tự thân nhỏ yếu ngược lại còn có thể vào trong đó an nhiên một chút nhưng cũng chỉ là một chút thôi thật là khủng khiếp trụ đạo trường h ạ hồng t r u n g giống to tại s ó n g lớn bên trong văng lên liền, liền gặp vòng xoáy chỗ sâu lại nô ra một cái khổng lồ tay lớn một tay lấy chu văn vải đám người nắm chặt sau đó liền hướng về hiện thế cấp tốc bỏ chạy không dám chút nào lưu lại một lát không có đất đá đạo cái kia phương minh mông vòng xoáy trong nháy mắt liền bị bành trướng thủy c h i ề u bao phủ một lần nữa hóa thành quần c u ộ n dòng nước xiết nước sông đục ngầu sáng trắng quét sạch lên vô số b ậ c nước chiếu d ọ i xuất thê ở giữa vạn v ậ t thay đổi mà mới giao phong lưu lại rất nhiều đạo vần vết tích cũng tại bàn g bạc đảo lưu ảnh bằng dưới đều tiêu tán không còn mà không biết đi qua bao lâu tuế nguyệt trường hà vẫn như c ũ mánh liệt không ngừng một đạo hư hảo thân ảnh lại l ạ g yên hiện hiện thân hình lưu ly hư h ả o l a n bạch sinh huy càng là thon dài quái dị xa xa nhìn lại liền tựa như một đạo đạo nước quanh thân l a n bạch phát sáng ch mà đảo nước cũng theo đó phát sinh biến hóa rất nhiều hình ảnh từng cái hiện hiện phản chiếu càng là từ đó lộ ra ra chu văn toại đám người thân ảnh chỉ là nhìn một cái gặp chu văn toại đám người thân ảnh những hình ảnh kia liền lặng yên tiêu t á n hoa đi tôn thần này b í tồn tại cũng không còn hiện lộ như thế nhân tộc gánh chịu thiên mệnh bây giờ càng là là các tộc vây khốn vẫn là chớ tới liên lụy cho thỏa đáng bất quá cái này tuổi thần nhất tộc vậy mà có thể đồng nhân tộc d i ệ n hóa hậu duệ ngược lại là có thể đồng tộc bên trong nói nói coi đây là lương như ngày sau đại kế hậu trạch phong một tôn khổng lồ cự ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện dung chuyển lớn như núi địa thân thể che đậy thiên mạng trong lòng bàn tay kéo lên mấy đạo nhỏ vẽ thân ảnh cùng hai tôn giữ tận dị thú uy áp cũng là bàn bạc kinh khủng chấn nhất tứ phương sơn lĩnh chỉ là hắn nguyên bản kiên bản cho p h á t rực rỡ linh vận nguy nga thạch khu bây giờ lại là ảm đạm mất uy c à n g có không thiếu thạch nham hóa thành cho bụi hướng v ề m ê n h mông không ngừng phiêu linh nó i ít cần điệu mạch ôn dưỡng cái mười năm bài năm mới có hy vọng tái hiện minh uy mà trên đỉnh cái kêu phương thâm thúy huyên nước cũng không biết là trụ đạo uy thế dần dần lắng l vẫn là bị thạch m a n sông ngang thẳng hướng mà tiêu hao hơn phân nửa giờ phút này đã khô cạn một nửa chỉ để lại một phương trượng đại biên ao rơi vào định tu các tường đổ bên trong yên tĩnh vô tước thâm thúy chiến m i n h tựa như vô hình lưu hoa mà xuân biến thành bụi thần thú liền ngao du trong đó như như du ngư ngao nước tiềm hành ta trở về ngủ say thạch man hồng thanh rung động sau đó liền hướng xa xa bao la đầm mức đi thân hình khổng lồ trực trùng b ậ t tiêu càng đem vân hải phá vỡ tại thiên khung hình thành một đạo quần quần thông đạo về phần cái kê hai đầu năm thú thì bị to lớn cột đá chấn áp tại hậu t r ạ c phong một chỗ sâu trong dây núi có k h ắ c pháp trận giam cầm phong linh tu sĩ trông coi hiện tại cũng chỉ còn lại kêu gen gào thét khí lực chu tiến linh khẽ b ấ t cảm tâm thần dẫn dắt thiên nguyên thái huyền trận tại âm thầm tăng thêm hậu trạch phong địa vực giam cầm để phong ngoại ý muốn lại xuất hiện chợt nhìn về phía bộ d á n g thê thảm chu văn toại đám người vẫy tay một chương chính là bàng bạc thúy doanh cỏ cây chi khí hiện lên trong đó càng ẩn chứa linh thủy ý thế mạnh liệt tụ hợp vào chu văn toại đám người trong cơ thể chỉ một thoáng liền tựa như hoang thụ gặp cam lâm mấy người khí tức tấn mánh bộ doanh trôi qua sinh cơ cũng dần dần khôi phục đã cùng gặp nạn trước không có gì khác biệt nhưng chủ đạo sao mà tính củng cho dù có sinh cơ tẩm bổ mấy người cũng hoặc nhiều hoặc thiếu hao tổn chút tuổi thọ chu văn toại có hỏa đạo tướng che chở sở thụ ảnh hưởng tự nhiên nhẹ nhất chỉ tổn hại hơn mười năm t h à nguyên mà chu văn hạo bức ngưng hồn máu dao động tính mệnh căn bản tức thì bị đạo h u ậ n dư ba chỗ sâm dù có sinh cơ bổ doanh cũng gây tổn hại trọn vẹn năm mươi năm tuổi thọ so với phản tục cũng c ô bằng giữa không trung chu thừa minh nhìn qua trước mặt một mặt này cũng là không khỏi t h a n nhẹ năm đó chu tu dục là tộc chí tử vì gia tộc trên dưới coi trọng chu tu dương các loại gia láo theo lẽ công bằng làm việc đương nhiên sẽ không tại bồi thường bên trên có khắc trụ trực tiếp liền xuống phát ba ngàn hơi lương công luận giá trị những này công hơn không chỉ có thể đổi được thứ nhất hóa cơ bảo vận hơn nữa còn có hơn ngàn còn thừa ngoài ra hậu trạch phong cũng vẫn như cũ về chu tu dục một nhà quản lý định ra trăm năm kỳ hạn tại trong lúc này trong núi hết thể đoạt được như cũ phần có có thể nói chu gia đối hy sinh tộc nhân thương cảm đã hết lòng quan tâm giúp đỡ chỉ là gia tộc đồng tộc người ở giữa bởi vì huyết thống mà ân trọng ý sâu nhưng tông mạch tiểu ra cùng tử đệ ở giữa sao lại không phải bởi vì huyết thống mà tương liên tự nhiên cũng sẽ phát sinh rất nhiều việc vặt đều không nói chu văn hạo chỗ sáu tông chỉ là thứ nhất mạch sở xuất thân q u y ế n tộc nhân liền đã đủ để đem cái này ba ngàn đại công ăn đến không còn một mảnh ở trong đó mặc dù tuyệt đại đa số là lòng tham quay phá làm thân duyên lấy mưu công vân nhưng cũng có không ít là có chút bất đắc dĩ giống như chu văn hạo t r ư ờ n g hệ t ổ phụ thúc công rất nhiều chửa bối hoặc là sinh dưỡng ra mắt thuốc bá còn có trịnh thị sở xuất một đám đệ muội những này đều là chu tu dục thân nhân thương cảm công vân tự nhiên cũng có bọn hắn một bộ phận bởi vì tự thân là phạm nhân cho nên bọn hắn không muốn cùng chu văn hạo tranh đoạt nhưng bây giờ tuổi già và bệnh bình thường vô năng chu văn hạo còn có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết giả nhìn xem bọn hắn rơi xuống lùng cỏ không thành cũng nguyên nhân chính là như thế đợi hết t h ể sự vật tiết ổn chu văn hạo cũng tu đến luyện khí cựu trọng thời khắc thương cảm công vân đã không đủ một ngàn đại công cho nên mới không thể không góp nhạc công vân lấy đổi hóa cơ bảo vật có thể nói chu tu dương các tộc lão ban bố công vân chế độ có lợi cũng có hại nhất là công vân có thể vừa làm tặng cho thì càng là sẽ bị người hữu tâm lấy ra lợi dụng sơ hở tại ừ đó đ mưu o g a t bây giờ t chu Nhưng gia không biết nhiều thiếu tông mạch nhiều thiếu tiểu gia tại thể tâm hợp lực mỗi người đều tại tận diên phần mình sức gọn lấy cung cấp nuôi dưỡng bản mạch bản gia tu sĩ lên cao tức là năm lâng mà những tu sĩ này tu vì có sở thành cũng sẽ trả lại tông mạch tiểu gia hoặc là duyên thọ hoặc là đúng phương pháp tức là trắng nhà như thế là hưng gia dân tộc choan g căn bản mà nếu là một cái gia tộc ngay cả bản tộc huyết mạch đều không để ý tu sĩ coi thường phạm tục tộc nhân coi thường người thân hậu duệ vậy cái này gia tộc cho dù cường đại hơn nữa cường thịnh lại cùng gia tộc hai chữ có gì liên quan chương tám mươi ba thời bên ao chương tám mươi ba thời bên ao tại xác định không có hung hiểm về sau chu thiến linh đ á m người liền tướng mà tàn đi trở lại riêng phần mình đạo tràng t h i ề p tu tựa như nơi này sự t ì n h cũng không quá để ý nhưng trên thực tế lại là tại giám thị bí mật lấy hậu t r ạ c phong nhất cử nhất động lý do an toàn liền ngay cả chu tu giục một mạch mấy chục cái người chu ũ n g tạm t ờ rời i đi văn hạo ngược lại là muốn đi bồi mẫu thân nhưng lại bị chu tu dương giao trách nhiệm ở lại minh huyền cùng đã là để hắn lấy chữa thương kéo dài mạng sống bộ doanh các cơ cũng là sợ là dị tộc ảnh hưởng rời bỏ quyền gốc đ ạ o mắt ba ngày quá khứ hoàng sán hào quang lan tràn sân lĩnh đem bạch khê ngồi lớn chiếu dọi đến kim sán huy hoàng cá chim đổ nước ruột cua trục lãng tại đầm bên trên tạo nên trận trận vận sóng mà một đạo khí cơ lại là lặng yên vượt qua thiên nguyên thái huyền trận từ địa mạch lướt qua sơn lĩnh sau đó chậm rãi xuất hiện tại hậu trạch phong đỉnh hóa thành một tôn áo bảo m à u vàng đạo nhân chính là trấn thủ định nam c h u bình bất quá không giống với d i vạn hóa thân giờ phút này d á n g lâm hậu trạch phong chính là hắn b ả n tôn chỗ huyên trong ngao chính hải lòng ngao du dị thú đột nhiên giật mình trật từ trong ngao nhô ra thân hình hướng phía chu bình kính sợ cúi đầu thiết thân xuân bái kiến lao tổ tông nhưng không có bên ngao công thủy thoải mái hắn cũng là cảm nhận được dị thường khó chịu thậm chí là thân thể k h ô n g chế không nổi địa lắc lư bắt đầu nhìn qua như thế tình huống chu bình tự nhiên biết nguyên nhân vì sao hắn sở dĩ sẽ trễ mấy ngày m ớ i đến cũng là bởi vì nam tiêu kiếm tông đứng sừng sững một phương tây nam áp lực trận giảm mấy nhà chính mưu đồ trải vớt thiên địa khí cơ làm nam thác chiếm diện tích chuẩn bị nhất là nguyên trường không đột phá chỗ bây giờ đã thành hóa thành một phương kiếm vực nuôi kiếm linh ẩn nồng đậm nồng hậu dày đặc thậm chí là ngưng tụ phong mang linh tài là bảo đ i ệ cũ ngoài ra chính là vì hướng hoàng tộc chứng thực tuổi thần tộc các loại trụ đạo thân thuộc lai lịch. Dù sao, nếu là không t h a m dò kỳ lai lịch nội tình không biết được bí mật trong đó nghe chuyện xưa coi như hắn về tộc đem c h â n áp đó cũng là phí công công dã c h ẳ n g hiện tại xuân như vậy dị thường tư thái trên thực tế liền là tuổi thần nhất tộc bản năng phản ứng tộc này sống tại tuế n g u y ệ t trường hà bên trong cùng trụ đạo khí cơ từng dùng ở thiên địa khí chạch t r ò nhau bây giờ xuân huyết mạch t h ứ c tỉnh càng là trực tiếp hóa thành tuổi thần tộc nhân tự nhiên khó tránh khỏi cũng có chút khó chịu đạo nhân gật đầu hơi định trong lòng bàn tay ngọc thạch sáng r ừ n hòa t r ư ớ đem đất trời bốn phía khí cơ ngăn cách cũng là để xuân dễ chịu một chút bây giờ ngươi huyết mạch khôi phục đạo hạnh dần dần sâu khả năng nhớ tới ngày xưa là như thế nào lưu lạc phẳng trần đối với tuổi thần cổ viên các loại trụ đạo thuộc tộc thậm chí là năm này thú á c quái hắn kỳ thật đều không phải là rất để ý dù sao những này đều là gửi ở t u ế n g u y ệ t trường hà bên trong thiên thiên liền cùng phù thế t r ò nhau tại không có đầy đủ r ụ hoặc dưới rất không có khả năng hiện thân thế gian nhất là cổ viên tộc hắn càng là tị thế không hiện chớ nói hiện thân thế gian ngay cả t u ế n g u y ệ t trường hà cũng khó khăn tìm tung tích chính là sợ bị long tộc linh các tộc bắt được chân sát rơi vào cái tộc diện đạo tiêu hạ tràng đem đủ loại này đều là bài trừ t h á i họa ngầm lớn nhất dĩ nhiên chính là xuân bản thân đạo nhân hỏi thân n i ệ m thì như thiên mạc đại triển ra lạc yên không một tiếng động nhưng lại g i ả thiên b i ệ t địa càng là có thể dòm nhìn xuân tâm thần chốt sâu hắn nói bậy chân ngữ nhìn một cái liền biết xuân nghe tiếng cúi đầu thân thể rung động nhấc lên vi d i ệ u vợ sóng suy tư một lát cung kính nói về lao tổ tông xuân chỉ có thể mơ hồ hồi tưởng lại tuế n g u y ệ t trường hạ tình huống tộc đàn là kinh khủng hung thú tập kích m â u thân là che chở tính mạng của ta liền e m ta đánh vào phạm trần hóa thành người thuộc như thế mới lấy súng tạm về phần cha vì ai tộc đàn như thế nào xuân thật sự là hồi tưởng không d ậ y nổi đến cảm giác tâm thần thản nhiên rõ ràng chu bình cũng không lại nói cái gì ngược lại nhìn về phía thâm thúy bên ao trong mắt có nồng đậm đạo quằn bắn ra chỉ một thoáng toàn bộ thiên địa ở tại trong mắt đ ỗ n g nhiên s á n g trắng vô số đạo dây sợi dây dưa tướng dệt chính là cấu kết thế gian vạn vật tiên h địa lại đạo từ nơi sâu xa một đạo tinh tế như huyền ti hư b ạ c h tuyến sợi trống g i n g mà hiện cùng này phương nguyên ao tương liên chính là thuế nguyện t r ư ờ n g hà một đạo nhánh sông yếu ớt hình chiếu quả thật như thế cái này trụ đạo hình chiếu mặc dù hung hiểm nhưng cũng là thế gian hiếm có phúc đ i ệ tại ta chu ra mà nói chính là cơ duyên chỗ bây giờ tây nam đem biến cần phải hảo hảo mượn lực lấy trợ tộc thịnh gia cường chỉ là chỗ trong tộc yếu địa tóm lại có chút không ổn vẫn phải nhiều bố mấy đạo pháp trận mới được cái kia sau này liền nơi này an phận tu h u n h đi chớ tùy tiện bước vào tuế nguyện trường hạ ngày sau nếu là muốn rời đi đồng tộc bên trong nói nói chính là sẽ không ngăn ngươi còn có ngọn núi này vẫn như c ũ là các người một mạch trong nhà thân quyến ít ngày nữa liền có thể rời trở về trong tộc t u y ệ t sẽ không t u a thiệt tộc nhân đạo nhân nhạt vừa nói lấy định nguyên la bản thì bỗng nhiên bay lên huyền lập tại hậu trạch phong trên không rất nhiều linh quang từ trong đó hiện hiện càng có sơn hà đồ văn kết thúc mênh g ô n g đại trận tùy theo chậm d ã i thành hình theo hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ càng phát ra cao thâm lại có đen úc bình chuyên môn bộ doanh sinh mới đối định nguyên la bản địa vị tự nhiên cũng càng thêm minh s á c cái kia chính là làm trấn áp giam cầm cường đại bảo khí vì thế chu bình cũng là nhọc lòng ở tại bên trên khắc họa rất nhiều p h á p trận khắc nạp các loại linh vật vào trong đó t ừ luyện thành tài làm b ả y trận tri cẩn tạ lao tổ tông đại ân xuân sau này định an p â n ở đây tuyệt không làm ẩu nghe được câu này xuân biến thành dị thú cũng là kích động đến d u n g động không thôi sóng nước gợn sóng không ngừng quanh quẩn một đạo tiếng vang trầm trầm ầm ầm mà qua mấy đạo m ê n h mông đại trận đ ỗ n g nhiên thành hình càng là bày trận mà bố đem chọn cái hậu trạch phong chia làm trong ngoài bốn tầng này phương nguyên ao liền là tầng trống nhất về phần phong ngọn núi chỗ sâu rác tụ quật bây giờ đã thành thượng đẳng đường đất bảo địa tự nhiên là bị pháp trận ngăn cách bên ngoài để p h ò n g nhận trụ đạo ảnh hưởng lấy hắn bây giờ tạo nghệ bày trận càng là bản tôn đích thân đến cùng sơn hà khí cơ tướng cấu kết pháp trận uy thế có thể nghĩ sao mà b ằ n bạn bình thường tồn tại muốn công hắn thực lực chỉ sợ cũng không yếu hơn hắn bên trên nhiều t hiếu lại cẩn thận kiểm tra trải qua xác định bạn vô nhất thất về sau chu bình lúc này mới hóa thành lưu quang rời đi t h u ậ n tay còn đem đầu kia tết thú cùng nhau giam giữ đi hoàng tộc ghi chép con thú này có linh diệu thần dị chỗ càng cùng trong truyền thuyết cổ huyện tộc có chỗ liên hệ hiện tại đã có bắt lấy được hắn tự nhiên muốn h ả o h ả o nghiên cứu một hai nói không chừng liền phải ra nguyền ứng cơ gì đến chu tu dương cũng là lúc này phái phái nhân thủ tại hậu trạch phong sườn núi trùng kiến t r c viện chúc thềm đá nối thẳng lên ao mà cái kia phương h u ê n ao bởi vì có một chút biến tuổi đổi mới chi uy là chu gia phụ tu chỗ tại bên trên rộng trúc các đỉnh đặt tên là thời h u ê n ao chương 84, n a m thác chương 84, n a m thác trong nháy mắt chính là nửa năm trôi qua theo thời h u ê n ao xuất hiện có khác rất nhiều thủ đoạn hỗ trợ lẫn nhau cũng là để chu gia tu sĩ tại hóa cơ cảnh trước đó có một đạo phụ tu tinh tiến cường hành tu hành chỗ chỉ cần tu hành tư lương đầy đủ tràn đầy tiên duyên tử tư chất còn có thể cái kia tại thời h u y n trong ao thậm chí có thể làm được một năm phái nhất trọng rầm rộ có thể nói là một bước nhanh thì từng bước trước trong đó lấy chu cảnh h o à i biểu hiện kinh khủng nhất hán tu hành sinh đạo pháp môn luyện linh trạch mà sông khí c à n g có rất nhiều bảo vật nội hàm thế trăng cơ tại thời bên trong ao chỉ dùng ngắn ngủi tháng năm liền có chỗ đột phá tu đến luyện khí lục trọng là các tông mạch tử đệ hy vọng b ấ t quá bởi vì thời bên ao cuối cùng chỉ là t u y ế nguyện trường hà nhánh sông một chút hình chiếu hiền hóa trong đó trụ đạo khí cơ cuối cùng có hạ đừng nói là đối sơ bộ nhúng tràm đạo tác hóa cơ tu sĩ hiệu quả quá mức bé nhỏ liền ngay cả luyện khí cao trọng tu sĩ cũng là giảm mất đi nhiều tu bảo uy thế cũng là gần như là không chỉ có thể miễn cưỡng xem như một phương đặc thù hạ đạn g phụ tu bảo đ ị a cũng nguyên nhân chính là như thế chu tu dương các loại gia lão liền dứt khoát đem định là tự mình thấp tu chuyên môn tu hành địa phương dù sao bây giờ chu gia chỉ là tộc đ ị a bên trong bảo đ ị a liền có tám chín chỗ nhiều còn lại phúc thổ linh trạch càng là vô số kể tự nhiên cũng không cần quá để ý mà những cái kia bảo đ ị a linh cơ huyền diệu khác nhau đứng mũi chịu xào liền là ngọc thạch bí cảnh trong đó đạo ẩn đồng, đồng ánh ngọc bàn bạc không chỉ có thể ngưng luyện hóa cơ bảo vận tụ hóa các loại vật liệu đá càng có thể cung cấp nuôi dưỡng hóa cơ chân nhân tu hành chính là thượng đẳng bảo đ ị a tiếp theo liền là g i á c tụ quật cùng bạch khê hồ huyền cái này hai nơi làm bạch khê hồ địa khí thủy mạch hội tụ chỗ ở trên trăm năm ngưng tụ biến hóa dưới lại có rất nhiều bảo vật phụ trợ pháp trận câu thế không tiêu tan tự nhiên cũng dần dần biến thành uy thế không tầm t h ư ờ n g dựng bảo chi đ ị ệ ba mươi bốn mươi năm liền có thể ngưng tụ thứ nhất hóa cơ bảo vật có thể xưng là t h ậ t tốc ngoài ra còn có l u y ệ n lôi trì minh phong rừng dây leo bạch khê linh mạch vân phong lâm hải linh quyền minh đầm thời biên ao mặc dù những này bảo đ i ệ linh ẩn khí cơ cách xa quả lớn ngưng bảo tốc độ cũng là ngày đêm khác biệt nhưng không thể phủ nhận là hắn đều là gia tộc nội t ỉ n h chỗ chi tiết trong đó có thể được x ư ơ n g tụng huyền đan truyền thừa cũng chỉ có ngọc chân huyền nguyên pháp hậu trạch huyền thổ pháp cựu tiêu kinh lôi pháp thanh thương nhân mục trải qua cái này bốn môn về phần sinh nói khí nói h ỏ a đạo các cái khác truyền thừa hoặc là không có cường đại bảo địa làm căn cơ hoặc là liền là công pháp nông cạn nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa đường huyền đan truyền thừa cùng lúc đó tại bát ngát định nam khu vực một năm trước bởi vì đột phá mà vắng vẻ không người quân chân phòng t ế n bây giờ đã phiêu khởi như vân tinh kỳ thiết giác h ạ n quang binh lính bảy trận thành quân khổng lộ thiên thuyền cự hạng huyền không chân trời che lệ mặt tr Các phương theo u sĩ đóng điểm giữ cứ k u vực, cầm lưới đ nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam tiêu kiếm tông đứng sừng xứng, xứng đông nam địa vực dậu bên các phương kích dung tu giả trong hai năm này cũng là tại man hoang đại sát t ứ phương thanh thế to lớn rào r ạ n g nhất là dương cương kiếm tên theo hắn phía dưới phạt bên trên kiếm trạng tứ chuyển đại yêu đống nhiên vang vọng nam bắc là gia phương t ụ n tán cái này tự nhiên bị cường tộc kinh khủng bức ép nhưng cũng để triệu quốc á p lực trận giảm đông cảnh chiến tuyến bao la dài rằng giặc trong đó biểu hiện còn không phải rất rõ ràng mà tây nam chiến tuyến tính tổng liền trừng ư trăm bên trong rộng dù là cách khí cơ hỗn loạn định nam chiến trường c h u n bình mấy người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được yêu vật thiếu đi hơn phân nửa liền ngay cả đại yêu đều chỉ có thể cảm nhận được mấy tôn cơ hội tốt như vậy đang ở trước mắt mấy nhà lại thế nào khả năng đông tha cho nên mới có lập tức một màn này vận sức chờ phát động chỉ vì xuôi nam mở đất cương chu bình các loại chân quân treo ở trên vòng trời uy áp mạnh mẽ chấn n h i ế p cương cùng cũng là quay đến thiên địa khí cờ động đảng các vị đạo hữu các ngươi cảm thấy đám sốc sinh này có thể nhường ra nhiều thiếu cương thổ đến đã huyền đan nhị c h u y ể n trịnh khánh hòa thúc làm kinh khủng kim mang đem bốn phía khí triều đánh cho nổ tung tư tán hướng phía mấy người hào âm thanh cười hỏi vô minh t h trưởng ngự phong cách cổ xưa trở bàn liên tục không ngừng địa dẫn tụ cương khủ khí triều cười nói như hôm nay quân đang bị kiếm tông đứng sừng sức biết tướng những này tiểu tộc chỉ cần không n g u n ngội không muốn lạc cái diệt tộc hạ chẳng tự sẽ nhượng bộ theo bần đạo đến xem ứng làm sẽ để cho cái hơn nghìn dặm sơn hà đi ra liên la cái này nam cương cằn cỗi khu vực trải b ú t bắt đầu cũng là phi công phi sức đại khổ sự tình thật sự là ngẫm lại cũng nhức đầu nói xong hắn nhìn về phía xa xa chu bình cười nhạt nói đến lúc đó sẽ phải chu đạo h ư u nhiều vất vả một chút chu bình k h e b ú t c ắ m đ ắ p lại ánh mắt tùy theo một lần nữa nhìn về phía mênh n g n g nam cực bằng bạc uy áp trấn nhất tư phương mà sở dĩ không trực tiếp x u i nam mở đất thổ ngược lại là như thế làm bộ hắn nguyên nhân cũng cực kỳ đơn giản xuôi nam mở đất thổ không phải tập kích bất ngờ chèm g i ế t không riêng nếu có thể đánh xuống càng phải có thể thủ được bây giờ nam tiêu kiếm tông người lập cường tộc là áp chế hắn xu thế ngăn cản hắn khuyết trương lớn mạnh tất nhiên sẽ điều động bốn phía đại lượng yêu tộc bức ép từ phụ thuộc thậm chí là bản tộc bên trong chọn lựa đại yêu làm ngăn chặn cứ như vậy tây nam phòng tiến phụ cận yêu tộc liền sẽ g i ả mít lúc này lại lớn t r ư ơ n g cờ trống trực tiếp thản nhiên nói cho yêu tộc mình một phương mục đích dù sao nghiêm chỉnh mà nói những ngày nhỏ yếu yêu tộc cũng là người đáng thương cũng là cường tộc giang nanh dưới người bị hại như thế nào lại nguyện ý bỏ tộc mà ngăn cản nếu như nói cường tộc gấp rút tiếp viện ở đây như thế phương pháp tự nhiên là tự sụp đổ nhưng bây giờ nam tiêu kiếm tông thanh thế đang nổi mà cây nam chiến tuyến lại chỉ là cả nhân tộc phòng tuyến một phần nhỏ tính không được trọng yếu bao nhiêu tại như thế trước mắt chỉ cần không phải quá dễ thấy cường tộc tự nhiên cũng rất không có khả năng lãng phí tinh lực nơi này ngao cương c u n g vang lên ầm ầm thủ giống vang vọng chân trời mà b ũ có long ảnh ngao du vân hải c ự thú ngự không gào thét chim vượng chỉ lên trời chính là c h ố n g c ự tây nam chúng đại yêu nhưng nếu làm mảnh trông đi qua liền có thể phát hiện hắn đều là các cường tộc thân thuộc không một thuần huyết tồn tại t ô n này khôi ngô võ phu đứng s ừ n g sững thiên cung nhìn ra xa xa mênh mông cũng là hào t ì n h vạn trượng không nghĩ tới lão phu thọ tận thời khắc còn có thể vì hậu nhân khai cương t h á thổ như một hai sơn hà phúc lợi quả nhiên là hay cũng ngàn dặm cương thổ cũng không biết trải b ư ớ c cải thiện về sau có thể v u n trồng ra nhiều thiếu linh thực bảo t à i lại có thể sinh tức nhiều thiếu p h à m nhân p h à m nhân làm căn bản đây là triệu tự sở định quốc sách cũng là tu hành giới đều biết sự tình đối với một phương thế lực tới nói coi như không phải là vì người tu hành nói cũng sẽ tự động che chở p h à m nhân về căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì p h à m nhân cơ số khổng lồ phồn diễn sinh sống ở giữa tràn đầy vô hạn khả năng là thế lực trưởng thịnh không suy niềm hy vọng nhìn qua nơi xa bao la mê ngông võ cực cũng là sụp sôi không thôi đang muốn x ô i nam lại tại lúc này một đạo lưu quang lượt đến rơi thẳng vào hắn trong lòng bàn tay cũng làm cho hắn sắc mặt biến hóa c h ậ n suy tư một lát hắn quay đầu nhìn về phía chu bình đám người các vị đạo hữu nam thác sự tỉnh không bằng lại chỉ hoan một ngày lao phu cái này có vừa muốn gấp sự tỉnh đang muốn cùng các vị đạo hữu thương thảo b ậ t hai chương tám mươi lăm đều có suy nghĩ chương tám mươi lăm đều có suy nghĩ nam tiên mênh mông lôi thương các loại đại yêu chiếm c ư tại cương khung bên trong c ả n g thụ nơi xa kinh khủng vì thế cũng là b ộ t phát yêu uy c h ấ n n h i ế p tư phương nghiễm nhiên đã làm sòng cùng võ cực đám người chém giết một phen chuẩn bị lại tại lúc này chu bình đám người chẳng biết tại sao thu liễm như thế. trực tiếp liền trốn vào phía dưới quân trấn cứ điểm cũng là để mấy yêu kinh ngạc sinh nghi tôn này bắt chuyển tạp viết kim cương đại yêu đạp lập vân biển một đôi kim mắt bắn ra kim quang giữ t ậ n hung thần kinh khủng khí cơ ép hết bốn phía hoàng mũ gặp v õ cực đắng người rời đi cũng là uy thế tăng vọt chấn nhiếp bốn phía đại yêu lôi thương h ả o h ả o giữ vững nơi đây hùng hậu thú giống tại thiên không tiếng vọng mà cái này tạp viết kim cương cũng theo đó hóa thành kinh khủng kim sán minh cầu vồng hướng về hậu phương minh mông lao đi trong chốc lát liền không có tung tích một bên thất chuyển lũ tức huy động cánh chim h u ý giải tiếng bang tri hồn nhiên không để ý lôi thương các loại đại yêu như thế nào tắc tưởng trực tiếp liền trốn vào cường không chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa cảm giác hai yêu khí cơ đi xa lôi thương rung động thân hình khổng lồ lại chỉ có thể phát ra yêu đớt gào lên đ a o xót ta tộc lại nên đi nơi nào nó mặc dù là long trúc nhưng cùng với long tộc tướng cách rất xa nhiều lắm là chỉ có thể coi là lôi long vương tộc sở thuộc không so được cái k i a tạp huyết kim cương thậm chí liền ngay cả cái k i a thuộc về huyền tức vương tộc thất truyền đ ũ tức đều có chỗ k h ô n g bằng dù sao hai yêu đều là cùng sở thuộc cường tộc có liên hệ chỉ là phụng mệnh gấp rút tiếp viện ở đây độc thân một yêu tới lui tự nhiên mà nó bộ tộc này từ vài ngàn năm trước ngay tại nam cương man hoang sinh tước chính là thực sự bản thổ yêu tộc mấy ngàn năm năm tháng trôi qua đã từ ban sơ tẩu thú phát triển đến nhất tộc bốn tôn đại yêu kinh khủng tình trạng là nam cương bắc địa đại tộc cũng càng cùng lôi long vương tộc nhờ và chút quan hệ chỉ cần tiến thêm một bước liền có hy vọng tiến vào long n ự c huyết mạch phản tổ trở thành chân chính long tộc thân thuộc cũng nguyên nhân chính là như thế nó mới như vậy tích cực tiếp cận vì chính là cái tia một tia hy vọng nhưng cái này rầm rộ chỉ duy trì không đến trăm năm liền bị nhân tộc tán sắt đến tan thành mấy khói tại ngắn ngủi năm mươi năm bên trong nó bộ tộc này tuần tự liền có hai tôn đại yêu chết tây nam tộc đàn cũng bởi vì nam cương rất nhiều dị biến mà tử thương t h n g trọng mà bây giờ liền ngay cả tộc đàn sinh tồn cương thổ cũng phải bị nhân tộc chỗ để ép cái kia sau này lại đem như thế nào đặt chân lại như thế nào dám hy vọng xa v ờ i lại tiến nghĩ như vậy nó cũng là nghĩ lên ngày xưa cùng nhau bức ép biên cảnh vũ h i ê n cùng t h u cường lập tức ngăn không được địa rất sợ gắn sợ từ hai yêu vẫn lạc hắn tộc đàn liền bị nam cương cái khác yêu tộc chỗ chết ăn chia cắt đến không còn một mảnh trong đó tự nhiên cũng có nó bộ tộc này phần mà cường tộc đối với cái này tự nhiên không thèm để ý chút nào nói đúng ra là hoàn toàn coi thường bọn chúng những này nhỏ yếu thân thuộc sinh tử dùng đến đến lúc đó liền uy bức lợi d ụ lấy cung cấp thúc đẩy không cần đến lúc vậy liền bỏ mặc không để ý mặc cho hắn tự sinh tự d i ệ t nếu là cản trở con đường phía trước càng là sẽ tùy ý đánh g i ế t diệt vong mà đây cũng là cường tộc lực lượng chỗ hắn trưởng ngự một phương đại đạo liền có thể hàng thế xương lượng không suy bá lâm hoàn vũ mênh ô n g chăn thả chúng sinh lấy tận thế gian linh lợn lấy doanh nhất tộc thiên h ạ đừng nói là thật chỉ có thể bỏ tộc trốn mà tại một bên khác chu bình đám người một bước vào công chấn võ cực liền đem tứ phương thiên cơ ngăn cách sau đó nhân tiện nói ra mới đoạt được bí văn không phải cái khác chính là du nguyên hòa một chuyện chỉ là lại không phải tin tức tốt gì mà là hắn bị nuốt lôi hư cảnh cùng thiên lôi thu cùng nhau đang cùng một tôn vũ tộc đại yêu rằng co rằng co nếu không phải mang theo du trường phong cùng nhau đi chỉ sợ ngay cả cầu viện cơ hội đều không có đem đoạt được tình báo đều nói ra cái này khôi ngô võ phu ánh mắt sáng n g i nhìn quanh chúng tu các vị đạo hữu các ngươi nghĩ như thế nào một tôn có thể so với huyền đan bắt chuyển thiên lôi thú vì thiên địa dị t r ù n g không nhận chúng cường tộc chế nếu là có thể đem thu phủ cái kia sau này ra tộc tông môn lại không lo vậy đồng thời nếu là vây k h ố n đến làm càng là có thể lạng yên không một tiếng động đem tôn này vũ tộc đại yêu chấn sát đến một phương đặc thù lôi đạo bí cảnh là sau này chuyển tựa chỗ cái này làm sao không để hắn kích động đợi n g h e xong b i văn thuật chúng tu cũng là thần sắc khác nhau trong lúc nhất thời trong đ ỉ n h cũng là yên lặng y mắng vẫn là trịnh khánh hòa rung động khí cơ chê cờ nói tại hạ thực lực mọc cạn coi như gấp rút tiếp viện cũng khó có thể trợ lực vẫn là lưu thủ nơi này à. vô minh trầm mặc không nói chỉ là lấy dư quang nhìn qua thanh huyền tử hắn ngược lại là muốn đi mở mang kiến thức t i ê n lôi thú ra sao vì thế nhưng võ cực tiến về nếu là hắn lại rời đi lời nói cái tia tây nam lực lượng phòng thủ coi như mười đi năm sáu mà thanh huyền tử cùng trịnh khánh hòa hai người mặc dù chưa từng làm ác nhưng cũng không có tuyệt đối chứng cứ chứng minh bọn hắn không phải dị tộc thân thuộc như thế tình hùng dưới để hắn như thế nào dám đi mạo hiểm thanh huyền tử suy tư một lát trận lắc đầu cự tuyệt bây giờ đồng mạch nguyên cùng tạ thiên hằng đều là đã đạo tham viên mãn th tùy thời đều có thể bắt thượng chứng đạo mà trong môn yêu thi luyện khôi chi phát cũng đã có khá lớn tiến triển chính là cần an ổn cầu tiến thời điểm hắn tự nhiên không thể tin tự thân tại hiểm cảnh võ cực ánh mắt lấp lóe sau đó chầm rãi nhìn về phía xa x a chu b ì n h mà chu b ì n h thì chầm mặc đứng sừng sững bất động thật lâu mới p h u n ra mấy chữ lôi tiêu vực hung hiểm kinh khủng mà t â y nam lại k ế p trước nhân thủ tại hạ liền không lấy thân mạo hiểm đạo hưu nếu làm ứ n cứu tại hạ cảm thấy vẫn là cùng triều đỉnh thương nghị nhất là thỏa làm dạng này cũng có thể thiếu chút phong hiểm dứt lời chu mình liền huyền lập một bên khí cơ nội liễm công hiện càng là không còn nói nói phiên ngữ năm đó du ra cùng tự mình k ế t minh nói nói cùng t i ế n tối nhưng bây giờ liên quan tới du nguyên hòa tồn tại tự mình đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả độc võ sơn m ô n biết được ở trong đó ý tứ đã sáng tỏ hắn lại thế nào khả năng liệu mình cứu viện thú hồ lấy du nguyên hòa thái độ như thế coi như cuối cùng an nhiên cứu viện cái kêu bắt chuyển thiên lôi thú cùng lôi n ư cảnh đại khái cũng cùng tự mình không có nhiều bất làm hệ hắn cần gì phải làm cái này ra sức không lấy lòng sự tình cùng mạo hiểm nhập trên trời h ư n g n ự c còn không bằng thừa dịp công phu này nhiều điều ngự chút tu sĩ nơi này dù sao lần này xuôi nam bọn hắn những ngày huyền đan tồn tại rất khó đánh giết bắt đầu khai cương t h á t thổ thủ địa cố núi cái gì kỳ thật vẫn phải nhìn các nhà dưới trướng tu sĩ thực lực gặp chu b ì n h cũng từ chối nhã nhặn võ cực không khỏi có chút t ạ m đạm thất vọng nhưng cũng biết thế cục liền là như thế cũng không tốt lại nói cái gì chỉ có thể đem ngược lại nhìn về phía bây giờ c h ấ n thủ tây nam cuối cùng một tôn thần đem triệu nguyên hàn lệnh tướng quân còn xin là lao phu thượng cáo bệ hạ chương tám mươi sáu yêu tận hắn dùng chương tám mươi sáu yêu tận hắn dùng đợi hoàng hôn thời gian võ cực lặng yên không một tiếng động rời đi chỉ để lại một đạo cường hành khí tức tồn tại qu tại rất nhiều pháp trận c h e lấp lại ngược lại là không có chút nào bất kỳ sơ hở mà chu bình cùng vô minh hai người cũng không có nhàn rỗi tọa c h ấ n tại phòng tuyến đổ vật hai bên đem chọn cái phòng tuyến quan sát đến nhìn một cái không s ó t gì chính là phòng bị có tồn tại thừa cơ để lộ bí mật q u â n t r o n g trấn thế lực khắp nơi không biết xuôi nam chuẩn xác thời điểm chỉ biết là là gần chút thời gian đồng thời chủ yếu vẫn là nhìn các chân quân y tứ đối với hiện tại tình huống này tự nhiên cũng không có hoài nghi gì càng là còn có chút may mắn có thể có càng nhiều thời gian thao luyện điều n ự dù sao x u ô nam mở đất thổ Thế nhưng là thực sự cùng yêu t ộ c c h é m giết hiện tại nhiều thao luyện chuẩn bị sống sót hy vọng cũng có thể càng lớn chu b ì n h cũng vui vẻ đến thanh nhàn phân ra thân nhiệm cùng chính thao luyện quân ngũ chu giác du bàn giao rất nhiều hạng mục công việc liền an toàn ở phòng t i y ế n phía tây tại cái kia suy nghĩ năm thú đạo nội hàm huyền bí nửa năm trước hán tử trong nhà bắt giữ một đầu năm thú tại cảng thụ kỳ đ ặ c khác biệt huyền diệu đạo ẩn về sau vận nghị cách đem hóa thành chiến lược bây giờ cũng coi là có chút thu hoạch năm thú nội liễm trụ đạo huyền diệu sinh ra đã có ăn thọ đoạt tuổi chi năng tại thế gian sinh linh đều có kinh khủng sắc cơ nhưng nếu là có đạo thì che đậy cái tiêu h đem, như như đem là cấn là la bàn thú văn lại lấy pháp trận tre trở chi mặc dù đạo ấn không mạnh nhưng cũng để định nguyên la bàn nhiều hơn mấy phần đặc thù ưu thế đem la bàn treo ở trong lòng bàn tay tinh tế cảm giác cái tia giữ tận thú văn ẩn chứa đạo ẩn chu bình cũng là thì thào nói nhỏ năm này thú cũng là đặc dị chỉ cần năm thọ đọc tuổi thôn vệ sinh linh trụ đạo vết tích liền có thể triệt tiêu tự thân suy yếu thậm chí còn có thể tráng được một hai cái k i a nếu là nuốt rất nhiều chẳng phải là còn có nhìn lên cao thành cựu trụ đạo huyền đan nghĩ lại một lát hắn cũng biết trong đó khả năng xa vời quá mức bé nhỏ lắc đầu không nói theo hàng o tộc truyền lại bí văn ghi chép năm thú chính là t u ế n g u y ệ t trưởng hà chỗ dựng d ụ c đặc thù sinh linh vốn là lương thiện dị thú nhưng ở thời kỳ thượng cổ của v ê n tộc là tránh cường tộc như thế tại t u ế nguyện trưởng hà ẩn nấp không hiện nhưng lại nghĩ đến trường ngự hoàn trình trụ đạo liền hư hư thực thực đem năm thú nhất tộc biến đổi biến thành bây giờ chuyên lấy tuổi thần lúc riêng các loại trụ chủ đạo chủng tộc làm thức ăn nát thú vì chính là cướp đoạt trụ đạo đạm ẩn coi như năm này thú tại ngàn vạn sinh linh tính mệnh n u ô i nâng dưới thật bước ra một bước kia cũng tất nhiên sẽ bị cổ huyền tộc sở đoạt không r i ê n g cơ cho gia tộc mang đến thai hoàng ẩm như thế tình hôn g dưới cùng tham cái kia một khả năng nhỏ nhoi còn không bằng thỏa mãn lập tức chỉ lấy rất nhỏ yếu h ề n d i u một đầu bình thường yêu vật luyện hắn thân là đan độ vật dạng câu kỳ hồn là trong bình chất dinh dưỡng lại đoạt thọ tuổi tráng đựng bạo khí cùng lúc đó tại quân c h ấ n tây nam khu vực mấy ngàn quân tốt bảy trận mà bố sĩ khí cường hoành lệnh t ấ u sương thậm chí là ngưng tụ chiến trận hư thế chấn nhiếp rào dạng nhưng trong đó lại là phá lệ rõ ràng chỉ là tùy ý quét cướp liền có thể đem thô sơ giản lược chia làm tam quân là bắt mắt nhất chính là thân mang nặng n g h ề m i ề n giáp cầm trong tay trường sóc long hồ thiết b ệ từng cái khôi ngô thẳng tắp cao lớn t h u kệ chỉ là đứng ở đó tựa như lũy tưởng cao ngất hung hãn không thôi làm chu ra sớm nhất quân ngũ bây giờ lại có trấn nam q u n quốc cung cấp nuôi dưỡng chỗ phục viên đan dược đều là cùng giới ngày đêm ăn ngủ cùng tồn tại không rời. liền ngay cả các bộ luyện khí tướng lĩnh cũng là nuốt cùng thuộc yêu đan vì chính là có thể lớn nhất khả năng địa cất cao chiến lược cũng là bây giờ chúng trong quân chân chính làm đến đơn tốt có thể bắt h ổ đá vụt lực hiêng nặng nạn cân đỉnh hợp ngũ càng là đảo ngược giết yêu tả san bằng một phương cũ ngoài n g ra chính là thân mang tráng bạc kiên giáp thao luyện t r ư ờ n g thương lôi tiêu quân ngũ làm chu giác du c h ấ n thủ chỉ hạ sáng tạo quân ngũ vô luận là tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng vẫn là đãi ngộ ân trạch hoặc là thực lực cái gì hắn đều kém xa lòng hồ vệ bất quá cái này một quân ngũ chỗ lấy vũ khí có một chỗ đặc t ủ đó chính là dẫn lôi tụ thế nhưng vì lôi đ ỉ n h sát h u y mặc dù đối hóa cơ yêu vật không có tác dụng gì đối bình thường tình quái lại là mọi việc đều thuận lợi v ề phần cuối cùng một quân hắn nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính thành chế quân ngũ áo giáp ngũ thải ba lan hồn nhiên là chắc vá lung tung đi ra hắn chính là chu gia dưới trướng các thị tộc chồng bồi quân ngũ bởi vì những n à y thị tộc nội tình cao có t h ấ p có tài nguyên cũng có hạn nhưng lại muốn vung chồng ra chút thủ vệ lấy che chở đệ tử trong tộc cát nguy hoặc c h ấ n thủ trì hạ thái bình khiến cho chỗ bồi quân tốt không riêng thực lực cách xa liền ngay cả khí cơ cũng là khác biệt quá lớn cho nên mới có hiện tại cái này dở dở ương ương tình huống mà cái này cũng dẫn đến chu giác du không thể không từ quận quốc mời mấy vị trận pháp xử đến vì đó chuyên môn bố quân trận không cầu cuối cùng có thể mạnh bao nhiêu chỉ cần đừng như xe bị t u t xích là được diễn binh trên này chu giác du ngồi tại chính vị một bộ ngân giáp chiến đến giáp khi tức cường hành tính khủng thỉnh thoảng càng có kinh khủng lôi bi nổ v a n g điện quang hức không nhét đến quanh mình tu sĩ tim đập nhanh sinh rung động hồn nhiên không dám ngưỡng vọng k ỳ phong mang từ khi đạt được pháp bảo cản lôi sóc kỳ đồng lôi đỉnh giao hội c à n hòa hợp có khác đạo tham từ điện quang ngày đem dẫn lôi lệ cơ đạo hạnh cũng là không ngừng cấp cao ẩn ẩn đều có tự nhiên dựng dục gia đạo thứ hai xâm xu thế nhất là sáng tạo sát chiêu rực lôi thiên phạt càng là tại pháp bảo gia chỉ dưới uy thế tăng v ọ t ba thành có thửa không uy tại vang vọng tây nam thậm chí là thắng qua trịnh phượng đinh tạ thiên giống hạng ư ờ i được vinh dự tây nam hóa cơ cảnh đệ nhất nhân mặc dù đều biết đây chỉ là một hư danh nhưng cũng nói do hắn thực lực cường đại quân trận còn muốn thao luyện bao lâu mới có thể có thành thanh âm không nhẹ không nặng nhưng lại như như kinh lôi tại quanh mình tu sĩ trong lòng nổ bang cũng là cả kinh bóng người r u n động một bên tạ lâm hoa cùng pí gia chủ quý thương đang muốn nói l i ê n gặp dưới trướng bốn tộc thứ nhất chủ nhà họ hạng hạng yến trước một bước tiến lên rút quân về chủ các bộ đã rèn luyện dần dần tan lại thao luyện một hai ngày ứng làm liền có thể gặp hiệu quả chu giác du nghe tiếng không nói chỉ là nhìn ra xa xa nhìn qua lá liêu trắng cùng lệ trưởng vũ ngự không m à đ ứng đang không ngừng thao luyện quân ngũ nhặt tiếng nói việc quân cơ không thể kéo nhiều nhất lại cho các ngươi một ngày b ạ n tướng muốn nhìn thấy thành quả nếu không tự mình đi lãnh phạt nghe được câu này tạ lâm hoa đám người tung cảm giác tâm mệnh mọi thần mệnh cũng không thể không cung kính đáp lại thuộc hạ tuân mệnh định không phụ quân chủ kỳ vọng lôi tu cũng không còn nói nói cái gì an toàn ở chính vị bên trên nhắm mắt dưỡng thần khí tức lại là càng cường hành một c ỗ kinh khủng khí cơ chậm rãi hiện hiện tựa như lôi bạo sắp tới ép tới sinh linh bảng hoàng rất sợ một chút p h ả m tục quân tốt càng là đứng ngồi không yên tạ lâm hoa đám người gặp tình huống như vậy cũng là thức thời lui ra hoặc hợp mà thao luyện quân ngũ hoặc chỉnh đốn hậu cần coi là xuôi nam làm đầy đủ chuẩn bị theo giới trướng thị tộc thực lực không ngừng trắng đựng bây giờ nam thác chu gia cũng không còn cần bạn tộc tu sĩ xông vào đằng chức liệu mạng đánh dép tựa như lần này chu gia sợ thuộc hết thể có mười hai vị hóa cơ tồn tại nhưng ngoại trừ chu giác du thống ngự tam quân chu văn cẩn cùng hắn r ù a thuộc linh thú đi đổi phụ trách hậu cần bên ngoài còn lại liền không một người là họ chu cổ đọc song tử lưu núi chu gia anh tiềm tu chu gia giác đi về hướng đông kiếm tông chu huyền nhai đám người thì càng không thể mạo hiểm tới đây tối đa cũng liền trong quân ngũ có một ít luyện khí cảnh chu gia tu sĩ như chu tu phong chu thanh diên chu gia hạnh đám người nhưng cũng là tới đây ma luyện thuận tiện đến chút công vân cũng không phải tới này liệu mình mạo hiểm chương 87, coi như xin lỗi chương t á ư ơ coi như xin lỗi võ cực đi cũng nhanh tới cũng nhanh bất quá ngắn n g i ngày công p u hoàng hôn hơi triệt để rơi xuống thời khắc hắn liền một lần nữa về tới tây nam phòng tuyến uy thế vẫn như cũng là cường hoành k i n h khủng chấn n h i ế p b ê n h mông tư phương cẳng cả kinh nơi xa xổ tôn đại yêu hiện hình nhưng chu bình các loại chân quân tới ở chung mấy chục năm há lại sẽ cảm giác không ra hắn khí tức ở giữa yếu đ ớt biến hóa dù là nhìn như không khác hắn sinh cơ cũng so với lúc trước tiêu tán không ít c ự có c thể là tại lôi tiêu vượt bộ phát tác chiến giao động căn bản tiến một bước giảm thọ mất mạng cũng cảm giác được như thế tình huống chu bình cũng không khỏi than nhẹ nói nhỏ vo cực làm tây nam bây giờ người mạnh nhất để trụ chỗ mặc kệ là hắn vẫn là thanh huyền tử hoặc là trịnh c á n h hòa vô minh đều không hy vọng hắn vất lạc coi như thật phải bỏ mạng cũng t u y ệ t không thể là hiện tại bởi vì một khi hắn hiện tại vất lạc đừng nói là xuôi nam mở đất thổ chỉ sợ đều muốn có đầu rút cổ xoay chuyển trời đất nam quan không thể cũng nguyên nhân chính là như thế năm đó chu tu vũ từ man liêu mang về hai quyển sinh đạo bí pháp trong đó có một quyển xem như tặng không cho võ cực mặc dù cái kêu bí pháp đối trưởng ngự đạo tác huyền đàn tồn tại mà nói hiệu quả quá mức bé nhỏ nhiều nhất chỉ có thể duyên vỏ mười hai mươi năm nhưng cũng nhiều thiếu có thể vì hắn tái tranh thủ một chút thời gian tu hành hắn mặc dù không biết thanh vân môn bên kia tình huống như thế nào nhưng cũng hơi có nghe thấy ứng cho là tặng cùng duyên thọ có liên quan bảo vật võ cực đứng sừng sững trong đỉnh khôi ngô thân thể còn có rất nhỏ vết thương tồn tại mơ hồ cũng có thể cảm giác được cái khác đạo ẩn lưu lại nhưng hắn trên mặt vui mừng lại là khó nén nửa phần các vị đạo hữu lại cho lão phu ta tu dưỡng một ngày b ì n h phụ c khí cơ đợi minh nhật giờ tị lại xuôi nam không biết các vị đạo hữu có bằng lòng hay không thiện đạo hữu nói rất tốt v â n đạo đang có ý này đạo hữu tu dưỡng làm trọng gặp tình h u ố n như vậy chu bình đám người tự nhiên cũng là thuận thế mà vì nhao nhao hóa thành lưu q u a n g trở lại riêng phần mình trụ sở cảm giác da tu khí cơ rời đi v õ cực thần sắc trải qua biến hóa trận cảm thán liên tục sau này gia tộc thông môn ứng dở cũng có thể không lo cũng lần này thẳng vào lôi tiêu cực tại hắn cùng một tôn thần bí hoàng tộc chân quân cùng thiên lôi thú liên hợp c h â n áp xuống cái kia vũ tộc đại yêu tự nhiên là cầu sinh khống cửa cuối cùng rơi vào cái đạo t u y ệ t mệnh vẫn hạ tràng chỉ tiếc hắn trước khi chết và nói không chỉ có, không có mò được nhiều thiếu chỗ tốt ngược lại còn tác động đến cho hắn thân hồn dung chuyển không công hao tổn không thiếu sinh cơ bất quá có du nguyên hò gia nhập t ô n g môn hắn tổn thất này thật cũng không trắng mất mà cái kia bắt chuyển tiên lôi thú mặc dù không muốn quy về nhân tộc nhưng cũng đáp ứng đem lôi hư cảnh hướng triệu q u ố c c ư ờ n g không rơi xuống một chút làm một lôi cảnh tu hành chỗ cái này đã là là báo đáp nhân tộc cũng là sợ lưu tại tại chỗ bị vũ tộc trả thù d i ế t đi về phần nói du nguyên hòa gia nhập võ sơn môn có thể hay không dẫn đến vũ gia suy sụp thậm chí là d i ệ t vọng không còn hắn cũng không làm sao lo lắng dù sao chỉ cần hắn vất lạc cái kia vũ gia suy sụp liền là tất nhiên bất quá cũng may vũ gia còn có một tôn huyền đ a n cảnh man hoang di trùng mạnh h u có lẽ sẽ biến thành tông môn tri thứ chuyển thừa thật to giảm ít nhưng chỉ cần cái này man hoang gì c h ủ n g vẫn còn cái kia vũ ra liền sẽ không diệt vong liền còn có cuột khởi lần nữa hy vọng đem suy nghĩ trong lòng đều ép c h e nhìn qua nam thiên cương khung ở giữa hiện hiện s ố tôn đại yêu thân hình hắn trầm giọng nói nhỏ l ấ y dù nguyên hòa là một viên nam kỳ lần này nam thác đến làm cho hắn phát huy tác dụng mới được tốt nhất là đánh giết một tôn đại yêu không phải chỉ sợ khó có thể bình đ ẳ n cũng lần này nhập lôi tiêu cực về tình về lý đều là hắn thật xin lỗi tây nam trúng thế lực hướng nghiêm trọng nói cái kia chính là tự ý rời vị trí một khi thật xảy ra chuyện gì ngoài ý mới Toàn bộ Tây t Nam bộ đều có hiện ể tổn thất nặng nề, nhưng hắn l ạ không muốn đem cơ hội tốt như vậy đều tặng cho Hoàng thành như thế tình huống. h muốn tặng này biến đem mới đều tốt cơ Tộc, lúc i vậy tại nếu là nói chu bình đám người trong lòng không có ý kiến hắn tự nhiên là tuyệt đối không tin dù sao không duyên cớ gánh chịu to lớn p h o n g hiểm nhưng không có đạt được nửa điểm chỗ tốt thậm chí liền ngay cả lôi hư cảnh vì sao dạng chỗ chỗ nào cũng không biết cái này đổi lại bất kỳ người nào chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu nhất là lập tức vẫn là sắp nam thác quan trọng trước mắt thì càng để nơi lây tình thế nghiêm trọng hiện tại nếu là không chấn sát một tôn đại yêu hoặc để thổ lui cường là các vị nhận lỗi sau này chỉ sợ đều đem k h ó vậy coi như bên ngoài hiền lành t ư ơ n g dùng chẳng lẽ còn không thể âm thầm chèn ép vũ ra không thành có thể nói hắn lần này nhập lôi tiêu cực đoạt được không ít tông môn thị tộc đều có hy vọng nhưng tai hại cũng là cực nặng t h ô i không cẩn thận đều có thể dẫn đến gia tộc kết thúc một đêm vô sự đợi thần hy đem m ê n h mông chiếu giỏi minh triệt thời khắc định nam phòng tuyến đã tinh kỳ như vân thiết giáp phát quang trường sóc binh thương cao dựng thẳng m à đ ứng khí tức sơ sắc lệnh thấu xương m ã n liệt tại quân trận gia chỉ dưới tựa như rào giạt h n g thủy hướng về man hoang nam cương tàn phá bừa bãi mà đi các bộ tu sĩ huyền lập quân ngũ thủ vị, khí cơ t r ò n phát cường hành uy thế như hồng tam v ọ n nhìn qua mênh ngông kích động nhất là chu giác du hắn đã thúc làm sát chiêu d ự c lôi thiên phạt dẫn tới thiên lôi h o à n h điện quan g cấp t h ư ờ n g tại phương viên trăm trượng hóa thành một phương tinh khủng lôi bực cầm trong tay cản lôi sóc trưởng ngự lôi h ỏ a lệ minh viêm lôi đỉnh ngồi thân mà bố ăn lôi nôn điện nát đất trấn lĩnh tựa như một tôn lôi phạt thần chỉ có khắc trịnh phượng vinh cầm ngự máu nước cung ngưng khí k é o cung liền có kinh khủng túc sát dị tượng hiện hiện mênh n ô n g chấn nhiếp các phương lại như tư độ bạch phong bắn ra mãnh liệt huyết sát xâm nhiễm c ỏ cây đất đá thanh vân môn gi liền có quần quận kính phong tập ngược đại điện mà ở trên vòng trời chu bình các loại sáu tôn chân quân đạp lập hoàn v ũ khí cơ khác nhau lại không một không cường đại kinh khủng rộng rãi uy thế đấu đá mênh mông chấn động đến cương khung vân hải dung chuyển càng có mênh mông dị tượng hiện hiện t h i ê n địa dẫn tới khí cơ ngôn l o ạ n bạo động chỉ gặp ngọc thạch như đột nhiên rơi thẳng nệ đến một phương sơn lĩnh rơi xuống sáng trói sinh huy hoặc là mênh mông bản cờ hiện hiện hoàn mũ quân cờ đen trắng dao mà kết thúc giống như trọng sơn đặt ở ngàn vạn sinh linh trong lòng rộng rãi pháp trận lan tràn trời đất trên giới diễn hóa ngàn vạn khí cơ, khi mang lệnh đem một phương thiên khung nhiễm làm rực rỡ sắc càng đâm vào chúng tu diện mục đau nhức không dám thẳng nhìn trường thương xuyên qua vân hải ép viết tứ phương khí cơ võ đạo pháp tướng đỉnh t i ê n lập địa là v ĩ n ạ n tần h nhân mênh ngông như vậy vì thế tự nhiên cũng là để các bộ quân ngũ sĩ khí phóng đại thanh thế như hồng mà trái lại nam thiên bởi vì cổ hoang t u ổ i hạt tiền nguyên trường không t u ầ n tự chứng đạo sớm đã làm hại khí cơ đoạt tuyệt sinh linh điêu linh biệt tích xa xa nhìn lại chỉ có cái kêu mấy phương yêu tộc bộ phận tộc đàn phòng thủ ở phía xa số lượng cũng không nhiều khí thế cũng là đê mê rất suy thậm chí l i ê n ngay cả hiện thân đại yêu bây giờ cũng chỉ có tám tôn mà còn có ba tôn là thấp chuyển tồn tại có thể nói là vật đổi sao rời cũ cái tia nguy nga võ tướng lay động đất trời tiếng như quần quận kinh l ô i xuôi nam chương tám mươi tám ngược lại là khó xử lên ta tới chương tám mươi tám ngược lại là khó xử lên ta tới chỉ một thoáng các bộ quân ngũ như rào rạt như thủy chiều hướng mênh mông nam cương t ậ p ước thanh thế to lớn kinh khủng đ ạ t đến địa dung động núi g i a o động khí cơ dung chuyển khó tiêu nhất là các bộ chiến trận hình thành rộng rãi trợ thế ở giữa thiên địa hiển hóa là vật hoặc là cự thú quái ảnh hoặc giống như khổng lồ trên xa ép hết đến phía trước thiên địa khí cơ hỗn loạn tiêu tán liền ngay cả hơn mười năm trước hình thành định nam chiến trường cũng bị quần quân uy thế đập d i ệ t b à n g bạc linh cơ đạo ẩn tứ tán quy thiên cũng may cái này hơn mười năm ở giữa đi qua tây nam thế lực khắp nơi không ngừng thu thập tiểu tộc tán tu đến tận đây tìm kiếm cơ duyên đã sớm đem phương này vô nguyên bảo địa thu thập đến khô kiệt hầu như không còn đạo ẩn mười đi tám chín hiện tại coi như bị hủy d i ệ t cũng không tính được rất đáng tiếc nhìn qua trước mặt giống như lệch trời di tích bình c h ư ớ ẩm vang phá diệt bằng bạc khí cơ chút xuống tứ tán họ r ử a đến bốn phía sơn lãnh đại địa chấn động mà cái này tự nhiên cũng làm cho xa xa quần quận thú t r i ề u bộ phát rối loạn một chút nhỏ yếu tinh quái yêu vật tức thì bị cả kinh tán loạn chạy trốn nếu không phải trong đó vài đầu cường đại hóa cơ yêu vật gạo thét yêu uy c h ấ n nhiếp dung chuyển khí cơ đàn thú nói không chừng đều sẽ không chiến tự loạn thiên cung phía trên võ cực biến thành nguy nga võ tướng đứng sừng sự t i ê n địa, uy thế kim sán bằng bạc cường hoành đến cực điểm mà tại pháp tướng chỗ sâu thì mơ hồ hiện lên ba đạo đặc thù dụng cụ một là võ ấn hai là kỳ n o ba để y kính chính là hắn chỗ tế luyện tam phương võ đạo linh bảo giờ phút này cái này tam phương linh bảo giao hội biến hóa trong chớp mắt liền để cái này nguy nga võ tướng uy thế tăng vọt thậm chí là ngưng thực hợp nhất tựa như thần nhân lâm thế hướng về hắn đã từng bắt chuyện không ngừng kéo lên bàng bạc võ y ép hết vân hải lạnh thấu xương hung tuyệt ý niệm tràn ngập tứ phương càng nhất đến gia phương tồn tại rung động mặc dù cuối cùng cũng không thể nhảy lên tới bắt chuyện cấp độ nhưng hắn uy áp lại là kinh khủng cường hành để một bên vô minh đều sinh lòng rung động hành vọng cương khung bên trong tôn này k h n g lồ kim cương cái này nguy nga pháp tướng trong nháy mắt liền hóa thành cầu t ù n ảnh chớ nát tới xúc sinh lão phu lại đến đấu với người bên trên một đấu tiểu tiểu tu sĩ nhân tộc chớ cho rằng ý vào thiên mệnh che chở liền có thể vượt qua ngươi cùng ta ở giữa khoảng cách cái kêu bắt chuyển kim cương cầm quyền đứng xứng xứng lạnh lùng nhìn qua đánh tới võ cực ầm ầm thú giống v ă n g lên c h ậ t liền có kinh khủng yêu uy từ hắn trong cơ thể bộc phát thiên khung bỗng nhiên trầm xuống lờ mờ không hiện chỉ có đến t u y ệ t lực đạo chấn áp tư phương trong bắt hoàng khí cơ b ô n g xuống sơn nhạc trùng điệp sụp đổ kháng chịm liền ngay cả phía dưới quần quận buôn tập quần ngũ thú triều cũng theo đó cương ngừng lại thân hồn ngăn không được địa run dậy c ũ may cái này bắt chuyển kim cương e ngại thiên mệnh phản vệ c quân quận khí chiều chút xuống thẳng xuống dưới trong đó còn trộn lẫn lấy hai cỗ cường đại đạo ẩn rơi vào mặt đất bao la bên trên liền hóa thành đủ loại dị tượng vo phu hư ảnh tập quyền lưới võ đánh cho núi thổ băng liệt hoặc là cự viên cầm lực trên thế dung chuyển sơn hà l ô i thương cùng cái kêu u tức đại yêu còn muốn thượng thiên trợ rút cũng là bị vô minh cùng thanh huyền tử ngăn lại một người c ầ m trận đ ị h bàn một người trưởng cờ lạc tử trong nháy mắt ngay tại giữa thiên địa tạo thành mênh mông n à o ảnh chính là thiên mênh cờ t r ậ n c ũ n g kinh khủng c h ấ n áp cấm thế lập tức hiện hiện đ e m cái này hai yêu k h ố n cấm trong đó mặc dù làm không được c h ấ n áp giam cầm thậm chí liền ngay cả hai yêu khí cơ đều khó mà đều phong định vẫn như cũng không ngừng chấn động mênh mông hoàng n ũ cũng may nhất thời khó mà bài trừ cũng coi là t o ạ nguyện kiềm chế lối thương ư cụ người hai yêu chớ có vội vàng sao động vẫn là lưu tại nơi này b ồ i bần đạo xem thật kỹ cái này một màn kịch vô minh cùng thanh huyền tử an t o à n ở hiện hóa trận đài bên trên càng từ trong túi chữ vật lấy ra trà dụng cụ vật đun nước u ố n g t r à nhàn nhã cười nhìn đại trận bên trong không ngừng hiền uý hai tôn khổng lồ cựu tú nhưng ở hai người bên cạnh thân cái kêu phong cách cổ xưa trận bàn không ngừng d i ễ n hóa lấy tăng pháp trận biến số uy thế thiên nguyên bản cờ cũng đã mất đầy quân cờ càng là tướng mà di động vận chuyển h i ệ n nhiên trong đó khó xử còn lâu mới có được hai người biểu hiện được như vậy mây trôi nước chạy trịnh khánh hòa cùng triệu nguyên hàn hai người cũng không có nhà hẳn rỗi một người c ầ m thường trấn thiên một người ngưng kim hiển uy chấn nhất i hoàn vũ khí cơ liền cùng ba tôn thác t r u y ể n đại yêu chém g i ế t tại một khối trong lúc nhất thời giữa thiên địa hiện lên rất nhiều dị tượng kim thạch như thác nước rơi thẳng nghệ đến một núi băng rung động mênh mông n g ô n g thủy như nước thủy chiều chút xuống k h u n g tuyệt thương ý ép hết mà hiện hoặc là quần quận gió lốc có cây doanh núi mà hiện nhưng ở một bên khác chu bình tình cảnh lại là cực kỳ gian nan bởi vì nam tiêu kiếm tông k ở i thế dị tộc bây giờ phòng thủ tây nam chiến tuyến chỉ có tám tôn, tôn bên ngoài còn lại hai tôn đều là tứ chuyển một là lôi thuộc giao long một là vân đạo b ả o thú có thể nói là cực kỳ cường hãn mà c h u bình bên ngoài hiện lộ tu vi bất quá tam chuyển đ ỉ n h p h o n g mượn cơ hội này ngược lại là có thể hiện lộ tứ chuyển nhưng muốn k i ể m chế cái này hai tôn đ ạ i yêu nhất định cũng là cực kỳ khó khăn hoặc là liền muốn nhiều bại lộ tu vi hoặc là cũng chỉ có thể phát huy đường đất ưu thế cấm pháp trọi cứng xa xa nhìn lại chỉ gặp một phương la bản huyền lập hoàn vũ chính giữa bán ra huy hoàng phát sáng đem một tôn lôi long cùng vân báo trói buộc trong đó trong đó còn có một đạo thon dài thân ảnh thân rõ ràng rực rỡ ngọc thạch linh ẩn ngưng làm kiên cố bản giáp g giờ phút này đang bị hai tôn đại yêu không ngừng oanh kích mặc dù bị oanh kích đến ngọc thạch đắn nát mảnh đá tản mát đại điện khí cơ bốn tạ mạt yêu liền ngay cả thân hình cũng lung lay sắp đổ lại cũng may đầy đủ kiên bản bất chắc có k h ắ c pháp trận gia trì lúc này mới đương mạnh kiên chỉ lấy nhìn qua trước mặt công phạt càng hung manh kinh khủng t ự thú chu bình cũng là có chút bất đắc dĩ nhưng lại không thể không thuận công phạt biến hóa khí t ứ c làm chán nản yếu thế nhưng lại thỉnh phẳng ép ngưng tụ long thú ngao phạt kích đánh cho hai thú lui tránh sau đó liền đem khí tức hiện thị rõ bại suy trí tướng cái này nam thác mở c ư ờ n g ngược lại là làm khó lên ta tới hắn bây giờ là huyền đan lục truyền tại công phạn thần hành bên trên có lẽ trung dung bình thường nhưng ở phương diện phòng ngự lại là có thể là xương kiên t u y ệ t tăng chuyển phía dưới rất khó phá cúng đương nhiên cái này hai yêu là tứ chuyển sát lực tự nhiên không thể khinh thường liền xem như hắn đỉnh lấy linh ngọc mạch bàn trọi cứng vậy cũng hồn nhiên không dễ chịu bất quá không chịu nổi phương ố c đ g ư ỡ n g tại âm thầm về lực hiện tại hắn nhìn như là hiện thị rõ hạ phòng thân hồn dung chuyển tăng g ã như muốn vẫn là suy bong kỳ thực trong cơ thể huyền đàn căn bản liền không có lắc lư mảy may bản nguyên a n như trọng sơn mà cái này kỳ thật vẫn là c h u bình thu liễm uy thế về sau hiệu quả nếu như minh họp bản uy lực h i ể n thị rõ các loại pháp trận tướng mà giao thế phương ốc dưỡng cấu kết bàng bạc địa mạch đen ốc bình lại doanh sinh trang khí cái kia thật sự là đứng ở đây cái này hai yêu cũng khó khăn thương hắn lựa phần đánh đi đánh đi lại không đánh mau mau ta coi như không thể không bại lụi cùng lúc đó ở hậu phương phòng tuyến quân trong trấn một đạo thon d à i thân ảnh đứng sừng sức bất động chính ngóng nhìn thiên khung chiến cuộc uy thế nội liễm công hiện, trong con ngươi lại có lôi quang lấp lóe mơ hồ còn có thể từ đó trông thấy cự thú hư ảnh hắn chính là du ra lôi tụ du nguyên hòa nhìn qua tình cảnh càng cả nghiêm trọng tràn ngập nguy hiểm t r u bình hắn ngược lại nhìn về phía chính cùng triệu nguyên hàn chém giết một tôn đêm lộ đại yêu ta tuy có cường đại s á t lực nhưng trung quy là dự thế hụt hơi khó đánh lâu muốn mưu cầu chiến quả vẫn phải từ cái này hai nơi ra tay mới được nói xong thân hình chậm rãi hư ảo biến mất rời đi mà tại t r ă m trượng có hơn một chỗ khác cứ điểm chu tu vũ thân mang rộng rãi quần áo luyện công khi tức kéo dài như nước chính ước nhìn thiên khung bắn ra rất nhiều kinh khủng dị tượng lại là t r ợ n có nhận thấy chậm rãi nhìn về phía nơi xa quần trấn sau đó liền lại rời mắt nhìn lên trời ở tại bên hông thì treo một phương ngọc thạch đ ơ n ký chính là chu bình cố ý giao cho hắn nếu có sáng rực lấp lóe chính là gấp rút tiếp biệt lúc xôi nam mở đất thổ công việc chính là nhân tòa quyết trương sự tình cường tộc coi như thật bỏ địa không để ý cũng không có khả năng không công n ư ợ c lại tất nhiên sẽ là một chút thủ đoạn đâm hiểm thậm chí là lừa g i t bọn hắn những ngày chân、quân. cũng nguyên nhân chính là như thế chu bình mới đưa chu tu vũ gọi vì chính là phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh chương 89, c h ỉ sợ khó vậy chương 89, c h ỉ sợ khó vậy mà tại chu bình các loại chân quân cùng nam cương đại yêu rằng có đánh lâu thời khắc phía dưới chiến c u ộ c cũng là kịch liệt kinh khủng thậm chí là để cho người ta nhìn mà sợ rung động chỉ gặp quân ngũ xây dựng chế độ bày trận hình thành cường h ã n chiến thế như là cỗ máy hủy diệt đ ồ n g dạng hướng về kêu mãnh liệt như nước thủy triều đàn thú fd trổ đến t h â y ngang các đồng yêu thú tinh q á i liên miên chết chỉ để lại màu đỏ tươi khiếp người hết hà thị thổ cũng có cường đại yêu vật thôn lôi l u n đình ngự phong luy đem mênh mông hóa thành kinh khủng liệt n g ụ c mặc cho bằng chiến trận uy thế như thế nào hôm ánh nhưng cuối cùng chỉ là nhục thể phàn thai đại lượng phàm nhân quân tốt trực tiếp bị tươi sống đốt thành thịt nát s á c chết cháy thê thảm kêu trên bang vọng mênh mông h o à ngũ mà tu sĩ không có chiến trận che chở cùng yêu vật ở giữa chém giết thì càng là thảm thiết kích dũng chỉ gặp cường đại sát chiêu tập cấp thương cùng đem các phương giữ tận ác thú đeo đầu t o i mạng cũng có kinh khủng nhanh đốt đâm đất nước thổ t r ớ c mắt liền đem mấy bị luyện khí tu sĩ xé nát thân thể đoạn lạc đầy đất quân quân khói lửa phóng lên tận trời mỗi thời mỗi khắc xa xa nhìn lại càng l à hiện lên một tầng mắt trần có thể thấy huyết hồng mụ trạch chị vợ v i n h đứng ở đại quân hậu phương nuốt vàng khí luyện l ệ mang cầm cung kéo dây cung liền có sáng trói tiễn quang từ máu nứt trên cung chậm rãi ngưng hiện sát uy kinh khủng l ạ n h tàu xương tất cả mọi người trong lòng cũng lập tức hiện hiện một cô rung động b á chỉ nghe thấy một tiếng như thoi đưa kêu to t r n h ị ư ợ n g v i n h khí tức trong nháy mắt trợ hạ xuống mà cái k i a bạc hết tiễn quang thì như thoi đưa tập cấp chiến trường ở v n g xuyên qua một đầu chính hiện uy hung thần hóa cơ yêu vận để hắn dừng ngừng lại bất động Chật, vô số lệ khí từ hắn trong cơ thể tuân kiên vô thú thân thể đều bị x u n g kích ra vô số vết rách bàng bạc linh cơ từ bên trong điên cuồng đổ xuống mà ra càng m á n h liệt kinh khủng sau một khắc liền gặp yêu thú này ở bang nổ tùng vô số huyết n ụ c lượn vòng băng khắp nơi hùng hậu linh cơ bạo loạn mà hiện hóa thành kinh khủng t r u n g kích đem chung quanh hơn mười t r ư ợ n g bên trong toàn bộ sinh linh đều đánh bay có người nhỏ yếu cảng là trực tiếp bị đánh chết lơi hóa thành một bãi xương sụn điện á t một màn như thế trong nháy mắt sợ đến những cái kia yêu vật kinh hãi sinh sợ ai cũng phòng bị triệt thoái phía sau mà trịnh vượng binh thì bình định cố khí hoàn hồn ngư ý mạnh mẽ tay cầm lần n nga o nặng nề g h thú giống vang vọng chiến trường vài đầu cường đại giao long thu thuộc hung thần ngắm nhìn trịnh phượng binh ngự vân hành nước tập cướp thẳng hướng lại bị hai đạo kinh khủng dị tượng chặn lại đường đi một là kinh khủng l ô i vực l ô i tướng cầm giáo đứng ở trong đó đạp điện ngự hỏa uy thế cường hoành lạnh tấu xương h ở hức quan sát phía dưới bậy yêu về phần một đạo khác dị tượng thì là bao phủ mấy chục trượng quần q u ầ n phong trào kính phong như cương giống như lơi lao tập cướp ở trên mặt đất mênh mông hình thành vô số đạo thọc sâu khe rẽnh một trung niên nam tử áo xanh cầm p i ế n đứng ở bên trong tựa như bày mưu nghĩ k hắn chính là thanh vân môn giới trướng tiên tộc nam hà ra cắt thị tam lao tổ ra cắt các cách hắn sở tu phong đạo đạo h ạ n h tuy không làm ngoại nhân biết nhưng tu hành một trăm sáu mươi dư t r ở thành tựu hóa cơ cảnh đều có hơn một trăm ba mươi năm cho nên cũng bị ngoại giới suy đoán đã tu được hóa cơ con đường minh đạo có hy vọng lôi tướng dư quang liết trông trường c h i ề u cảm thụ trong đó quần quận phong m an g trong lòng cũng có chút suy đoán chỉ sợ nghe đồn không giả cũ đã sớm nghe nói lôi tiêu đạo hữu vi danh hôm nay gặp mặt quả thật là danh bất hư truyền để tại hạ kính n g chi tiết hiện tại chém giết đối địch không thể đồng đạo bạn ngồi màn ấu rượu cao đàm ra cắt các cách cao giọng nói xong c u ộ n quận kinh phong tập c ư ớ p mà hiện liền đem một đầu tập c ư ớ p mà đến hóa cơ yêu vật thổi bay càng ở tại thân thể rơi xuống rất nhiều lợi mấn đỏ thấm máu tươi phun ra ngoài không riêng như thế cái kia hung máu tươi p h o k n g i n h ư h ế c á n g m à t h u n n g o à thật vết thương hướng huyết nục ở trong chỗ sâu c h u i đem bên trong huyết nục xoắn á t hóa thành tơ sợi thịt vụn ra bên ngoài thẳng tuân đau đến yêu vật kia quan sát rung động thê thảm chu lên bên thai không d ư ớ c nhưng bất quá thời gian qua một lát cái này yêu vật liền ờm mang đổ vào quần quận phong trào bên trong không còn có nửa điểm sinh cơ chỉ có một bộ xương ra ho khủng bố như thế một màn nếu nói xa xa bởi yêu liền ngay cả chu giác du cũng không khỏi có chút sợ hãi nhưng lại trầm giọng cười nói người ta đều là tu sĩ lập tức đã không thể nấu rượu cao đảm cái k i a sao không lấy bọn này yêu là tài t h thí một hai nói xong cái k i a cản lôi sóc dẫn thiên lôi mà xuống lôi hỏa ra hỏa bắn ra kinh khủng vì thế oanh bổ đến phương v i ê n hơn trăm t r ư ợ n g bên trong điện quang lấp lóe xí diễm đốt đốt mảng lớn chim t h ú trong nháy mắt chết hết hóa thành tuyệt sinh đen kỷ sát chết cháy gặp tình h u ố n như vậy ra các cách trên mặt cũng là lộ ra một tia ngượng n h ị hắn là thanh vân môn dưới trướng bây giờ chỉ kém thứ nhất đạo tham liền có hy vọng con đường mà muốn mưu đến cuối cùng này thứ nhất bảo vật nói đơn giản cũng đơn giản nói khó kỳ thật cũng khó cái kia chính là thay mặt thanh vân môn hiển uy bây giờ thanh vân môn theo nguyên tuệ kiếm đã chết đồng b ạ c h nguyên tạ thiên h à n g bế quan t i ề m tu la xa các loại trưởng lão hoặc chết hoặc bị thương càng phải mưu đồ yêu thi luyện khôi chi pháp trong lúc nhất thời tiền tuyến cũng bị mất đầy đủ phân lượng tu sĩ t ò a c h ấ n chỗ phái tu sĩ cũng nhiều là giới trướng cũng nguyên nhân chính là như thế thanh vân môn mới có thể phái ra các cách đến đây không vì cái khác chỉ vì hiển uy không mất mặt mặt không nói thắng qua võ sơn môn chí ít không thể để cho chu gia cái này nhân tài mới nổi phủ lên danh tiếng về phần thanh viện trịnh thị đó còn là t r ư ớ c cố tộc thủ nhà bộ doanh truyền thừa về sau lại đến tranh phong a cũng chính là trịnh gia truyền thừa xa xưa trịnh khánh hòa không nỡ giống những trịnh thị đó cùng loại tao nộ huyền đan tiên tộc phần lớn đều đã phụ thuộc h o à n g tộc hóa tộc là nhà tự nguyện làm một phương hóa cơ thế lực muốn thắng qua cái này lôi tiêu chỉ sợ khó vậy ra c á t cách trầm thần t h ầ m than chậm nhìn về phía thảm thiết chiến trường cũng là dâng t à o tự nhiên vậy liền theo đạo hữu nói lấy bảy thú này là tài nhìn xem cuối cùng ai lết đến càng nhiều lời còn chưa dứt hai người vi thế điên cùng tăng v ọ n kinh khủng phong lôi tàn phá bừa bãi chiến trường càng có nước tiễn tập h ô n g chỗ đến yêu ma tận lụt mà tại cái khác khu vực nhân yêu ở giữa chém giết cũng là càng ngày càng t h n g thiết chiến trường khí cơ càng hôn loạn bạo động q u a y đến dị tượng biến hóa mà tại bên mông cương k h u n g bên trên chính khánh hòa cùng triệu nguyên hàn chính cùng ba tôn thất truyền đại yêu điên cùng chém giết vi thế chấn động hoàng mũ khi mang bông thủy tàn phá bừa bãi không nớt nhưng ở trăm trượng có hơn lại có một bóng người lạng yên không một tiếng động tới gần yếu ớt lôi quang đột nhiên bắn ra chương chín mươi không phải cái này cũng đoạt chương chín mươi không phải cái này cũng đoạt mặt đất bao la bên trên chu giác du tụ lôi dẫn điện kinh khủng lôi đỉnh như thác nước mà lộ ra chấn nhất tứ phương hắn trong lòng bàn tay chiến giáo càng là tấn mạnh đến cực điểm vung vậy ở giữa liền c ó cường hành uy thế bắn ra đem bốn phía yêu tả đều lục diện đều là than cho lại tại lúc này hắn thân hồn đúng nhiên một vì sợ mà tâm rung động q u ê n thân khí cơ cũng theo đó rung động n g ẩ g đầu ngưỡng vọng tiên cung liền gặp kinh khủng lôi đỉnh lan tràn hoàng ũ điện quang thích l ị h hung tuyển thiên địa khí cơ vì đó hôn luận bạo động chợ oanh bổ vào tôn này chính cùng trịnh khánh hòa giao phong khổng lộ vũ thú chiến thân ẩm ẩm chỉ kinh khủng lôi đình bỗng nhiên b ộ c phát ra đem hơn phân nửa thiên khung đều chiếu g ọ i t r ắ n g bạc sáng chói mà đại điệu bên trên những cái kia đang điên cuồng chém giết nhân yêu sinh linh lập tức như bị xét đánh ai cũng thân thể run dày dữ dội trọng thương phá ấn quân ngũ có chiến trận tre chở hóa lực lại thêm đặc thù đan dược cung cấp nuôi dưỡng t ừ n g cái sớm đã trở nên da dày thịt béo tại như thế lôi đình bạo động tác động đến lên dưới mặc dù cũng c ó thương v o n g lại cũng không tính nghiêm trọng liên tiếp phục đan chỉnh bị về sau liền đã một lần nữa thành quân mà hóa cơ tồn tại có đạo xâm là trướng bản thân đã cực kỳ cường đại tự nhiên đều không việc gì đại đa số cũng chính là khí cơ vì đó hỗn loạn giờ phút này chính đứng sừng sững ở chiến trường các nơi lấy vững chắc căn bản điều này cũng làm cho chu gia du ra các cách t r ì n h vượng binh nhóm cường giả nắm lấy cơ hội cầm binh lộ r a h u n g uy ở chiến trường bên trên đại sát t ứ phương lục diệt yêu tả nhưng này chút cấp độ luyện khí tu sĩ yêu vật tình huống nhưng chính là thê thảm đến cực điểm nhẹ thì linh lực bạo động khí nghịch thương thân là thất khiếu chảy máu thảm trạng nạp thì hồn phách bị lôi đ ỉ n h t r o n bụi chỉ còn lại thân thể tàn phế tê liệt ngã xuống trên mặt đất mạnh liệt linh cơ chút xuống tư tán chu gia hạnh chu thanh diên các loại chu gia luyện khí tu sĩ chính c ầ m bình chém giết yêu vật giờ k h ắ c này ở lôi đình bắn ra dưới cũng là linh cơ nghịch tuân gia trùng hồn ngoại trừ chu thanh diên bởi vì tu vi tinh thần c g có thể may mắn còn sống sót bên ngoài chu gia hạnh tuần văn định đám người đều là trực tiếp hồn p h á c h mẫn diện toi mạng tại đây trên bầu trời kinh khủng lôi đình chậm rãi tiêu tán chỉ có hồ quang điện tại vân hải hiện hiện mà tôn này vũ t h ú huyền lập giữa không trùng khổng lồ cánh chim cháy đen tàn nát một phương to lớn huyết động xuyên qua thân thể mặt trên còn có rất nhiều lôi quang lưu lại đang không ngừng phần huyết mầy bệnh nhưng dù vậy hắn vẫn như cũ sinh cơ vẫn còn tồn tại. cường đại yêu đi mánh liệt bộ phát t h é t dài dương cánh liền muốn trốn chạy thiên k h u n g mà cực xa chân trời cũng có khí tức cường đại h i ể n hiện chính hướng nơi đây đánh tới choáng ố c hiện nhiên là dị tộc đại yêu gấp rút tiếp viện nơi này gặp tình huống như vậy đã kiệt lực du nguyên hòa cũng không khỏi ảm đ ạ o vì mới một cái kia hắn không riêng gì tổn hao bộ phận thiên lôi sừng thú bản nguyên đem kinh khủng s á t lực cưỡng ép cất cao đến tam c h u y ể n trung kỳ hơn nữa còn là liễm tức đánh lén nhưng dù vậy cũng không thể đem cái này nhị chuyển đại yêu chân sát ám kỳ vô công sao mà bật cũ lại tại lúc này một đạo hung tuyệt kim mang đột nhiên từ thiên không bộ phát kim sáng tr quân tiên phong đâm thần giận bình hồn chấn n h ế p tư phương dẫn tới ra phương ghém ắ t hắn chính là cầm quyền hiện vị trị n h cánh hòa bản tọa tự thanh liền huyền đan lên chưa có lệnh tấu h xương chiến công có phụ tây nam nổi danh hôm nay liền bắt n g ư ơ i x u ấ t sinh này tính mệnh đến điện bản tọa chấp kim sát uy tiếng nói ở trong thiên địa tiếng vọng liền gặp cái kia kinh khủng kim mang đem một tôn đại yêu bước l u i sau đó thì hướng về kia tôn vũ thú oanh sát mà đi vờ anh kim phong hung biệt lệnh tấu xương trong nháy mắt liền xuyên qua vũ thú thân thể mặc cho bằng hắn như thế nào cách trở vẫn như cũng là thế không thể đỡ đ e m thần hồn mẫn diện cường đại chỉ là cái này chim thú hư ảnh đạo ẩn mặc dù hùng hậu nhưng lại chỉ khó khăn lắm đạt tới thứ nhất đạo tắc hai thành không kịp cái này đại yêu khi còn sống đạo hạnh cái này cũng đã là cái gọi là làm ham ò n nhân tộc không được tốt thế lương tiếng gào vang vọng tiên cung cái này hư ảnh biến thành dị tượng ấy đến thiên thời biến nào minh huy chiếu ngày che trời lại chỉ gặp cái tiêu kim sán trọng vần bỗng nhiên lan tràn ra kim phong nặng gai nhọn đến sinh linh làm đau mà thần thông hư ảnh cũng theo đó bị hắn c ầ m nhập trong lòng bàn tay phong cấm không hiện cái này kim tu đạp lập giữa không trung mặc dù uy thế chập trùng biến hóa không chừng lại là hai mắt sáng lợi k h í tức dâng trào l ạ n h tàu xương liền tựa như lộ hết tài năng cường đại lợi binh chấn n h ế p tứ phương minh mông cầm kim người làm vừa kiên không gãy chính là chi hành hợp nhất mới có thể đạo pháp tương dung nhưng kỳ thành liền huyền đan đến nay liền nhiều lần gặp khó ư đạo không hiện gia tộc cũng là cầu sinh khó định cái này lại nói thế nào cao thâm dũng tiến có thể tại trong vòng mấy chục năm đột phá nhất trọng liền đã xem như cần củ chăm chỉ cầu đạo mà bây giờ thứ nhất hướng chạm đại yêu dốc hết trong lòng tin ê muộn tất nhiên là tâm cảnh t r ê n m ì n h sau này đường bằng phẳng cũng nhìn qua nơi xa cương khung tấn mạnh đánh tới khí tức cường đại chính khánh hòa t r o n g con ngươi lợi quan g tiệm nhấp nháy cũng là một lát đều không chậm trễ ôm theo du nguyên hòa liền hướng mặt khác hai tôn đại yêu đánh tới bây giờ hắn triệu nguyên h à n g cùng du nguyên hòa đều là xem như h u ề n đan nhị chuyển tồn tại mà cái kê hai tôn đại yêu bất quá một hai chuyển tu bi nếu là liên thủ chấn sắt một trong số đó chưa chắc không thể lại sáng tạo chiến quả từ đó mưu đoạt càng nhiều nam cương địa vực nhanh chóng c h ấ n sát cái kia l o n g trúc nói xong ba người thế công liền hướng phía trong đó tôn này l o n g trúc quanh sát mà đi như thế đường hoàng nói nói c h ấ n sát trong đó một tôn vì cái gì tự nhiên là để một vị khác đại yêu lòng có may mắn từ đó bắt đầu sinh trốn chạy ý nghĩ dùng cái này đến lập nên chiến quả nhưng đại yêu trí tuệ đồng tu sĩ không khác mặc dù bởi vì kinh lịch quả thiếu mà tâm trí thuần túy cũng nhìn ra được trịnh khánh hòa đám người sử dụng như thế nào khổng lồ yêu thân thể hùng cứ thương cung tướng mà trợ thế che chở n g h i nhiên là dự định cùng tiến tối không cho trịnh khánh hòa đám người có thể thừa cơ hội chỉ cần chống đến gấp rút tiếp viện đại yêu đến có thể tự bình yên vô sự dầm dầm dầm kinh khủng uy thế tại thiên khung bên trong đ i ê n quân bá chạm bàng bạc dị tượng hướng về tứ phương tấn m ạ n h lan tràn gom dương bích thủy rơi xuống nước đại địa lôi đ ỉ n h kim mang q u a n h bổ b ê n h mông sơn lĩnh cái kia hung t u y ệ t thương thế thì cũng t ự thú kiên trào tranh phong rằng co chỉ là mặc dù trịnh khánh hòa ba người chiếm thượng phong trong lúc nhất thời cũng khó mưu chiến quả lâm vào thế bí gặp tình huống như vậy đang bị đại yêu liên quân oanh kích tình cảnh càng nguy cấp t r u bình cũng không khỏi lâm vào suy tư t u t cân nhắc lấy hay bỏ tu vi của hắn tự nhiên không thể bại lộ không phải cái này mấy chục năm liền trắng ẩn giấu mà để tu võ hiện thân gấp rút tiếp viện lại tồn tại rất nhiều biến số khó mà lựa chọn dù sao chu tu vũ chiến lược khó mà nhất định định lại càng không biết hắn đánh lâu như thế nào lại bây giờ còn có lên cao không gian nếu để hắn hiện thân viện trợ nhu được chiến quả còn tốt nhiều lắm là xem như không thể không mất nhưng nếu là bởi vì chiến lược khiếm khuyết mà không công bại lộ cũng bị khiến cho đến c h ấ n thủ biệt t ư ơ n g vậy coi như thiệt thòi lớn vẫn là ổn chút cho thỏa đáng không tham cái này sảng khoái nhất thời đã gấp rút tiếp viện có chút mạo hiểm vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể muốn cái lý do ngừng chiến mặc dù chiến quả không nhiều yêu tộc nguyện ý nhuộm bộ cương vực cũng sẽ không quá lớn nhưng dù sao tốt hơn không có còn nữa nếu để cho đến cương vực quá lớn mình một phương không riêng thủ không đến hơn nữa còn sẽ dẫn tới cường tộc chú m ụ nghĩ tới đây chu mình trong lòng cũng có định đoạn trong cơ thể khí cơ cũng theo đó chậm dại biến hóa nghiễm nhiên làm xong từ n ị c h khí tức mà bại lui chuẩn bị dù sao bây giờ còn có thể có cái gì biến đổi lớn có thể so sánh hắn không địch lại bị thua càng có thể ngừng chiến đã có thể thay đổi chiến cuộc còn không có nguy hiểm tính mạng mà liền làm c h u bình chuẩn bị sẵn sàng đang muốn lúc phát tác bên ngông cương không đột nhiên bộ phát kinh khủng chấn động chỉ gặp một đạo nguy nga pháp tướng bị tự lực ném ra pháp tướng ảm đạm không c h ọ n vẹn tràn đầy trưởng ấn bếp rách càng hướng về bên ngông cấp tốc rơi xuống chương chín mươi mốt lưu một mảnh tuyệt vực chương chín mươi mốt lưu một mảnh tuyệt vực nguy nga pháp tướng dừng ngừng lại tại h o à n v ũ mặc dù hao tổn thảm trọng p h á p thân thể ảm đạm mất ánh sáng uy thế nhưng như cũ cường hoành bàn g bạc hiển nhiên chỉ là không địch lại bị thua cũng không thương tới căn bản mà cái này tự nhiên là cái kêu bắt truyền tạc h u ế t kim c ư ơ n g cố tình làm kết quả nếu là sự mạnh mẽ c h ấ n sát bây giờ ngã cảnh võ cực tự nhiên không phải là đối thủ của nó nhưng vấn đề ngay tại ở võ cực thọ không lâu vậy nếu là thật đánh cho cái sau bản nguyên giảm dần chưa chừng đều có thể hiện tại kéo lấy nó cùng đi h á n thân là một phương cường tộc bắt chuyển tồn tại còn có ba bốn trăm năm thọ nguyên tương lai chưa chắc không thể tấn thăng kiểu chuyện thậm chí muốn đi mưu một mưu man liều chi chủ chiếm cứ lực đạo chi nhánh tuy nói hy vọng xa b ờ i nhưng cũng là con đường mong muốn nếu là tại cái này bị võ cực dắt lấy cùng nhau chịu chết vậy nhưng thật sự là có củ l o i châu nói một tôn khổng lồ cự ảnh trầm rãi từ cương không h i ệ n hiện uy áp mạnh mẽ đấu đá t h ư ơ n g hùng trong nháy mắt liền phá vỡ chiến trường cục diện bế tắc làm cho thanh huyền tử đ á m người không thể không thu tay lại lui lại mà t r u bình thì nhân cơ hội này lấy kiên cô pháp thân mạnh kháng hai tôn tứ chuyển đại yêu danh kích thuận thế bay ngược ra ngoài càng là đạo lực tàn phá bừa bãi pháp thân thể khiến cho khí tức hỗn loạn người chuyển thân hồn dùng chuyển b ỡ vụn ẩn ẩn đều có ngã cảnh su Thế, làm trên chiến làm kỳ biểu hiện cũng cực kỳ dễ thấy nói là n ị c h cảnh phạt bên trên đều không đủ cái này nếu là lại không biểu hiện được thảm một chút thương thế nghiêm trọng một chút vậy coi như thật bị cường tộc hoài nghi mà ngoài ra làm bộ trọng thương còn có một chỗ tốt cái kia chính là có thể thời gian dài bế quan không hiện người trước cũng tự nhiên chính hợp chu b ì n h tâm ý cái k i u kim cương quan sát tư phương nhìn qua lạ lẫm lực dị du nguyên hòa cảm thụ giữa thiên địa cái k i u mánh liệt bạo loạn bàng bạc khí cơ lại nhìn lại mình một phương tình huống trong nháy mắt liền hiệu nguyên do trong đó uy áp đ ô n nhiên tăng gọn mấy phần ép tới vân hải tấn mạnh d u n chuyển võ cực hôm nay ta tha cho ngươi một mạng như lại tìm chết ta định giết n g ư ơ i quân quận hồng thanh vang vọng hàm mũ mà cái này kim cương tùy theo liền hướng nam thiên lao đi lôi thương các loại tồn tại gặp tình huống như vậy mặc dù không có c ă m lòng cũng chỉ có thể lôi quấn tộc nhân cùng nhau xuôi nam lấy để nam cương chi bắc phiến địa vực này làm tiếp cái khác phòng thủ long linh vũ c ự thú bốn tộc mặc dù chiếm cứ lấy thế gian bao la nhất cương v ự c thống ngự bảy vực b ặ t tộc yêu vương mấy chục vị dưới trướng đại yêu càng là lấy ngàn m ạ tính thực lực đủ để chấn áp thế gian hết hạy cưỡng ép chậm lại thế giới thăng cấp nhưng cái này cũng mang ý nghĩa bốn tộc cần phòng bị địa phương rất nhiều rất nhiều đầu tiên liền là bốn tộc bản thân không phải một lòng đoàn kết lẫn nhau ở giữa cảng là tồn tại thù hận vốn là lẫn nhau á p chế phòng bị tiếp theo liền là chấn áp bảy vượt bao la khu vực để phòng bị cổ huyên thái thương mệnh, minh các loại cường tộc xuất thế còn có các vực chủng tộc tính toán tính toán như nhu cầu chính quả các loại tại như thế tình hùng dưới còn không thể phái bản tộc tồn tại bốn tộc có thể phân ra tới áp chế thiên mệnh chủng tộc phụ thuộc đại yêu kỳ thật cũng chỉ có sáu trăm tôn thượng hạng chỉ là một cái triệu quốc giám sát kỳ cảnh bên trong cương thổ di động mà đối đãi nhập cảnh tộc sát biên cương rằng co kiểm chế lấy cách chở các phương chân quân tu hành tuần sát c ư ơ n g khung hậu thổ tìm tòi bí cảnh động thiên p h ư ơ n g vị ẩn nút cảnh nội quân phủ âm thầm dẫn phát bạo loạn lại thêm si âm vị kia cực cảnh t ồ n tại tọa trấn đông cảnh chiến tuyến khiến cho áp chế triệu quốc đại yêu số lượng cũng không dưới tám mươi tôn tây nam chiến tuyến làm một phương không đáng chú ý tiểu c h i ể n đến dây tại kinh lịch trải qua đại chiến bây giờ lại có nam tiêu kiếm tông k i ể m chế tình hùng dưới còn có thể thừa tám tôn đại yêu tọa trấn ở đây liền đã xem như vô cùng tốt cũng nguyên nhân chính là như thế tại không có càng nhiều đại yêu gấp rút tiếp h i ệ n nam tiêu kiếm tông lại có tây mở đất khép lại xu thế lôi thương các loại đại yêu ngoại trừ đường đất sau thủ còn lại kỳ thật cũng không có lựa chọn khác dù sao trừ phi c h ấ n thủ ở này đại yêu một lần nữa trở lại hơn mười số nhiều không riêng muốn tuyệt đối áp chế tây nam chiến tuyến hơn nữa còn muốn gánh b ắ c nam tiêu kiếm tông tây tiến áp lực thật lớn không phải tiếp tục lưu lại đây chính là chờ chết cùng như thế còn không bằng sớm nam rút lui bố phòng cũng có thể để tộc đàn sớm đi tại phương nam yêu tộc bên trong đứng mức góc chân không đến mức thế cục ở biến làm hại tộc đàn thương vong t h ẳ n trọng thậm chí là tộc diện di nhìn qua bầy yêu đi xa tung tích cái kia nguy nga pháp tướng cũng chậm rãi tiêu tán hiện ra võ cực nhỏ bé thân ảnh nhưng hắn không có chút nào bị thua ảm đạm ngược lại là hào t ì n h vạn trượng càng hướng phía phía dưới quân ngũ gấp giọng hô to tiếng như quẩn quẩn kinh lôi các bộ quân ngũ nhanh chóng chỉnh bị nhanh cho láo phu xuôi nam một khác không thể chậm trễ cũng không thể để đám kia xúc sinh hủy quá lợi hại dứt lời hắn liền hóa thành lưu cầu v ò n g thẳng đột nam tiên thanh huyền tử đám người thì theo sát phía sau liền ngay cả chu bình cũng cưỡng ép vững chắc thương thế sau đó cùng nhau đi tới lôi thương các loại đại yêu tại tất nhiên muốn nam rút lui còn muốn cùng bọn hắn chém giết đối chiến hắn nguyên nhân cũng cực kỳ đơn giản cái kia chính là phải thừa dịp lấy thời gian này đem nam cương chi bắc địa vực hủy hoại chỉ trong chốc lát bảo vật linh tài tài nguyên khoáng sản có cây đều rời đi rời không đi liền toàn bộ hủy đi như nước m ạ c h địa thế các loại càng là trực tiếp lấy ô h ế áp sát xâm nhiễm lấy lưu cho triệu quốc một mảnh trên dưới trăm năm đều khó mà khôi phục t u y ệ c cực hiện tại bầy yêu nam rút lui cái kia tất nhiên là đạt được mục đích duy nhất biến cố khả năng cũng chính là tôn này nhị chuyển vũ thú đại yêu bất l ạ mà kết quả cũng xác thực không ra c h u n bình đám người n ă n trước chỉ đi về phía nam nội vượt qua trong vòng hơn mười dặm bốn phía khí cơ liền n g ẫ nhiên biến đổi lớn â o dương g i a tính hỗn độn bạo loạn đủ loại sát khí không ngừng hiện lên thấu xương hại hồn thiên mạc đều hiện ra mỏng m a n h không khí dơ bẩn mà điệu mạch đầm nước cũng không một may mắn thoát khỏi đều là vận đục ô h ế trí tướng các phương khí cơ tích tụ chỗ càng là ẩn chứa kinh khủng sắc cơ cả vùng một mảnh hỗn độn không riêng không gặp được mảy may xanh biếp càng tràn đầy yêu vật tinh quái truy vấn quật thổ lưu lại thọc sâu khe rãnh liền khối bằng thẳng khu vực đều không có. như thế tuyệt vực nếu nói là p h à m nhân sinh thức liền ngay cả tu sĩ ở đây ở lâu đều sẽ bị áp sát xâm thân thực hồn nhẹ thì thân hồn bị hao tổn con đường như vậy bị ngăn trở nặng thì chỉ sợ muốn tuyệt mệnh nơi này quả nhiên là ngăn độc không công d à y xéo tốt như vậy đ u y ệ t vực nhìn qua trước mặt kinh khủng tuyệt vực võ cực cũng không nhịn được thấp giọng giận mắng nhưng lại bất đắc d ĩ thở dài cũng không biết đem khôi phục thanh minh cần nhiều thiếu cái nhận nguyện lao phu lại có thể không nhìn tới lúc kia chu bình đám người huyền lập sau người đều là trầm mặc không nói vô minh ngược lại là như muốn nói nhưng nhìn qua trước mặt kinh khủng một màn cũng chỉ hóa thành thở dài một tiếng lại hướng nam nhìn xem nhìn xem đ á m xuất sinh này đến tội cùng nhường ra nhiều thiếu địa vực lại dày xéo trở thành cái d ạ n gì g chương chín mươi hai kết thúc chương chín mươi hai kết thúc chu bình đám người một đường xuôi nam cho đến một lần nữa cảm nhận được lôi thương các loại đại yêu châu bắn ra vì thế cùng khí cơ tương đối thanh minh nam cương mênh mông lúc này mới đại khái xác định l ư ợ n g bộ đi ra cương vực lớn nhỏ đã định nam phòng t i ế n là bắt đầu dọc theo đại dông dãy núi nam đến hơn năm trăm dặm chỉ cần lại hướng nam năm trăm dặm chính là đại dông núi vùng cực nam đến lúc đó lại tây tiến bắc thượng mấy trăm dặm liền có thể cùng man liêu cổ quốc g i p giới lại dọc theo cổ hoang yêu sơn đông tiến sáu trăm năm mươi dặm đem yêu sơn nam cảnh ôm trọn hơn phân nửa cách nam tiêu kiếm tông nhất phía tây cũng b ấ t quá hơn bảy trăm dặm chỉnh thể bày b i ể n ra nam ngắn đông lớn lên hình quạt kỳ lạ cương n ự c mà yêu tộc sở dĩ nhường ra kỳ lạ như vậy cương n ự c nó mục đích cũng là đơn giản sáng tỏ vì chính là để tây nam phòng tuyến cùng nam tiêu kiếm tông phòng tuyến khép lại lấy giảm thiếu k i ể m chế thủ cảnh áp lực từ đó tốt hơn địa phòng thủ nhân tộc quyết trương tiếp theo liền để cổ hoang yêu núi trở thành nhân tộc cương n ự c một tòa nội sơn dùng cái này trôn xuống to lớn thai hoàng ẩm làm cho nhân tộc không thể không phân ra binh lực để phòng bị yêu Vương về phần nói triệu quốc âm thầm đem cổ hoang yêu vương trấn áp cái kia càng là chuyện không thể nào không nói trước cách nam cương gần như thế rất nhiều dị động không gạt được phòng thủ đại yêu càng không gạt được triệu quốc nội bộ ẩn nút dị tộc thân thuộc chỉ riêng là cổ hoang yêu vương mệnh số là cường tộc quản lý liền đã đủ để triệu quốc trên dưới sợ ném chuột vỡ mình năm đó triệu tể cứu viện tuổi hàn thiền thời khắc liền là đạo diễn tại minh l u diễn ra một lần di hình hoá vị như thế mới bảo toàn tuổi hàn thiền chính quả không lo nhưng điều này cũng làm cho cổ hoang yêu vương mệnh số rơi vào cường tộc tất cả bây giờ càng là trở thành một viên không định giờ ta đạn tùy thời đều có thể phản vệ triệu quốc thậm chí là làm hại toàn bộ nam cảnh gia phủ sinh linh đ ổ thắn g tại như thế tình hùng giới liền đã nhất định triệu quốc nam tiêu kiếm tông hai phe thế lực không thể khuyết trường quá tấn mãnh không phải tùy thời đều có thể hậu phương đại loạn thật đúng là giỏi tính toán thật đúng là lưu lại phiến tốt sơn hạ a nhìn qua khí cơ h ỗ n loạn tàn phá bừa bãi bạo động bao la cương v ự c võ cực treo ở giữa không trùng cũng là ép không được địa phận âm thanh trử nhỏ lần này nam thắc mặc dù chiếm cư cương n ự c cũng k h n g lớn nhưng nếu là lại thêm định nam địa bực mấy trăm dặm sơn hà cũng đã có một phủ lớn nhỏ so với chấn nam phủ đều muốn bao la đủ để sinh tức mấy triệu phạm nhân trong đó lại càng không biết có thể hiện lên bao nhiêu thiên tiêu thai n é n nhiều thiếu linh t á i chất bảo nhưng bây giờ đều bị dị tộc giày xéo thành như thế ác thổ cái này làm sao không để hắn xúc động phẫn nộ đạo h ư u ngôi giận là những xúc sinh này mà nổi giận cuối cùng không đáng một bên vô minh nhạt vừa nói nói việc cấp bách vẫn là mau chóng đem phòng tuyến dự tốt lại đi trải b ư ớ c khai thác sự t ì n h làm biên cương địa bực t u y thời đều có thể gặp yêu tộc tập cướp phá hư các nhà tự nhiên không có khả năng đem trải vớt đến tốt bao nhiêu nhưng tối thiểu nhất khí cơ muốn thanh minh nhẹ nhàng đủ để cho có cây bắt đầu sinh phát triển mới được nhất là trước kia chỗ theo định nam địa vực bây giờ cũng coi là nửa cái hậu phương thì càng muốn trải vớt lương thiện thanh minh là phản tục sinh t ứ c chỗ nói cũng đúng liền là khổ chúng ta lại phải tọa c h ấ n tại khí cơ kia muốn loạn bạo động chi địa cương b ự c nặng tại thủ mà không phải mở đất nếu như mấy người bọn họ không tọa trấn trong đó cái kia tây nam tu sĩ tại trải vớt khí cơ thời khắc liền cực có thể sẽ lọt vào yêu tộc tập kích thậm chí là đại yêu cấp cảnh khiến thất bại trong căn tước mà nếu là toạ c h ấ n trong đó thiên địa khí cơ hỗn loạn bạo động đạo tác giao hòa không hiện cũng sẽ dẫn đến ra tu khó mà tu hành đạo hạnh đem dừng bước không tiến cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được tự nhiên chỉ có lấy thứ nhất càng liên lụy chu đạo h ư u cùng trịnh đạo h ư u khang càng con đường có hy vọng lại muốn cùng chúng ta những n à y lại khó t i ế n người cùng nhau bị liên lụy võ cực thấp giọng than thở c h ậ t nói ra đợi an trí toạ c h ấ n công việc thời khắc hai vị đạo hữu liền dựa vào sau chút như thế cũng có thể thiếu thụ chút khổ lụy nhiều tiềm tu một hai thanh huyền tử đám người đối với cái này ngược lại là không có bất mãn dù sao võ cực nói làm thật lập tức t ỏ a c h ấ n ở đây bảy vị c h â n quân bên trong ngoại trừ chu bình cùng trịnh khánh hòa mấy người khác kỳ thật đều đã đi tới bản thân con đường cuối cùng nhiều lắm là liền là lại hướng lên đột phá cái một hai chuyện tại như thế tình hùng d ư ớ i thanh huyền tử đám người tự nhiên cũng hy vọng chu bình cùng trịnh khánh hòa đạo hạnh có thể cao chút như thế mới có thể ổn định tây nam thế cùng đa tạ võ đạo bạn trịnh khánh hòa nghe tiếng thở dài vui vẻ không thôi mà chu bình thì dừng một chút chợt nhặt vừa nói, nói đợi tại hạ đạo thương có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp về sau liền vị các vị trấn thủ c h ỗ trải vớt một hai như thế các vị cũng có thể cảm nỗ tu hành đạo thương làm trọng chu đạo h ư u vẫn là cực kỳ tu dưỡng cho thỏa đáng trải bớt một chuyện liền tạm thời cứ giao cho lão phu cùng vô minh đạo h ư u thanh huyền tử thấp giọng nói xong trong lòng bàn tay thiên nguyên bản cờ tùy theo sinh huy biến hóa đem bốn phía h g ô n loạn khí cơ chấn áp g i a m cẩm càng có phần hơn minh hóa lưu tri tượng mặc dù không bằng đạo h ư u lành nghề lại nhiều thiếu cũng có thể có sở thành hiệu thiện chu bình khẽ b ư ớ c cảm dư quang thì nhìn về phía hậu phương minh n ô n g mơ hồ đều thấy được tòa kia đứng vững nguy nga yêu núi yêu núi tại bắc cuối cùng thành thai hoàng ẩm bây giờ lại thân ở đạo tắc không hiện địa vực tương lai chỉ sợ tu hành đều sẽ vì đó bị ngăn trở xem ra cũng là thời điểm đem địa xích chi giao cho hoàng tộc địa xích chi làm đặc thù tam giai linh thực có dẫn tụ bốn phía đất đá đạo ẩn hiệu quả an vào có thể doanh linh cơ tráng đựng đường đất tu v i sớm tại chu bình đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh thời khắc hắn liền đã làm tốt đem bảo vệ này đưa cho hoàng tộc làm che giấu dự định hiện tại thế cục biến hóa ngược lại để hắn ý nghĩ này sớm không không bao lâu ngày mà hoàng tộc nếu là được địa xích chi đương nhiên sẽ không chỉ giống chu gia nhỏ như vậy từ nhỏ não chưa chừng toàn bộ cổ hoang yêu núi đều sẽ bị đủ loại dùng cái này làm hao mòn yêu vương đạo thân thể nội t ì n h đồng thời còn biết tại âm thầm trắng trợn gieo trồng từ đó thu hoạch được đại lượng đường đất tu hành tư lương chu bình tự nhiên cũng có thể đi theo được lợi nhưng chu bình được lợi cũng không đại biểu chu g i a được lợi không có cổ hoang yêu núi khối này đường đất bảo sơn đơn y theo c h ấ n nam quận quốc địa mạch n ồ n g đầm tình huống chu g i a cho dù có địa xích chi cũng cần trên dưới trăm năm thậm chí càng lâu mới có thể vun trồng trưởng thành có thể nói là thời gian cực kỳ dài lâu cái này cũng liền mang ý nghĩa một khi hoàng tộc không còn cung cấp chu bình đường đất tài nguyên chu ra muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt được địa xích chi tốt nhất biện pháp liền là cùng hoàng tộc đổi lấy ở trong đó khó tránh khỏi sẽ có hạn chế có được tất có mất cần gì phải cưỡng cầu hai đến vẫn là trước hết để cho huyền nhai bọn hắn đem trong núi địa xích chi đào được làm gia tộc nội tỉnh lại đến cáo hoàng tộc cho thỏa đáng tại đem cương vực đại khái đo đạc về sau võ cực liền tìm tới một phương dư đồ dùng cái này đến phân phối các chân quân tọa c h ấ n vị trí trong đó đem nguyên bản định nam địa vực chia làm an nam chiêu nam h o à n h lĩnh ba quận là bốn nhà chúng trưởng càng cùng trấn nam phủ tương liên làm phàm nhân sinh tức chi địa tướng mà kinh doanh phát triển mà mới mở mở đất mấy trăm dặm sơn hà thì là tùy ý chia làm tiền tuyến nội địa hậu phương tam đại khu vực mỗi một khu vực đều không khác mấy có phương viên bách lý lớn nhỏ lại từ võ cực triệu nguyên hẳn thanh huyền tử ba người c h ấ n thủ tuyến đầu vô minh cùng du nguyên hòa tọa c h ấ n nội địa mà chu bình trịnh khánh hòa hai người thì phòng thủ hậu phương cùng hành lĩnh quận có chỗ g ắ á p giới cũng có thể hơi tiềm tu một hai mặc dù bảy người tọa c h ấ n phân tán không đ ồ n g nhất nhưng trên thực tế lại là tướng mà dựa vào lẫn nhau ở giữa cũng liền cách hơn mười dặm nhất là trấn thủ tiền tuyến ba người gần như là sát bên một khối vì chính là phòng bị yêu tộc bay rét để viện trợ đối với trấn thủ công việc phân phối bắt đầu tự nhiên là nhẹ nhàng dễ dàng nhưng trải v ớ t sự tình lại là hại khổ tây nam tu sĩ càng là nhiều lần tạo thành bi thảm sự cố là các phương chỗ sợ chương chín mươi ba khai thác gian nguy chương chín mươi ba khai thác gian nguy sau ba tháng hậu phương địa vực thiên địa khí cơ hỗn loạn rúng chuyển quần quận ở giữa tư sát lộ ra huế khiến có cây tuyệt sinh hy vọng đều là hoang vu cằn tối chi cảnh càng không thấy nửa điểm có cây chim thú tung tích mà ở trong đó lại có một phương đá dày dựng nên miếu nhỏ đứng sừng sưng lấy phát ra yếu đất mông lung quang huy liền tựa như trong bóng tối rộng rãi đong đóm theo hắn không ngừng chiếu g i i biến hóa bốn phía bạo động khí cơ tùy theo nhẹ nhàng dần dần thành đất đá địa tầng cũng không có ban sơ như vậy n g h è o ác ẩn ẩn đều có thể nhìn tới một chút rực rỡ nơi đây chính là chu bình bế quan chữa thương chỗ hắn s ở tu đường đất cho dù là tận lực áp chế đạo hạnh chỗ tiêu tán đi ra đạo ẩn cũng cực kỳ hùng hậu bình phục một chút khí cơ tự nhiên là dễ như trở bàn tay liên ngay cả hiện tại khai thác cái này hậu phương địa vực kiến tạo cứ điểm quân chấn các loại cũng đều là lấy phương này miếu nhỏ làm mở đầu lại hướng lấy bốn phía chậm chạc mở đất tiến tại cách miếu nhỏ vài dặm có hơn một chỗ hoang vú khu vực mông lung quang huy đã mỏng manh đến c chỉ có âm sát h ế khí không ngừng hiện lên g i ả thiên lúc loạn địa cơ xâm sinh thực mệnh mà ở trong đó lại có không thiếu thân ảnh đằng vần đột hành lấy linh lực che chở thân hộ thể diễn phần mình thúc làm thuật pháp bí quyết như là côn trùng có ích chính một chút xíu trải bớt cái kia hỗn loạn bạo động ký cơ mặc dù dạng này hiệu quả quá mức bé nhỏ nhưng cũng là tây nam thế lực khắp nơi lập tức hành động bất đắc dĩ bây giờ các đại chân quân hoặc vững chắc căn bản hoặc chữa trị đ ạ thường đều là bế quan công hiện nhưng hết lần này tới lần khác tiền tuyến lại nhất định phải kiến tạo tốt phòng tuyến tự nhiên là chỉ có thể dùng như thế hiệu thấp biện pháp để trầm chạm trải bớt thậm chí, b ố n nhà vì trải bớt thiên địa khí cơ còn liên mà thiết lập công tích bảng lấy công pháp bí thuật khi đ a n phủ các loại tu hành tài nguyên là ấn tượng từ đó hấp dẫn tây nam tu sĩ đến tận đây hiệu lực t h à n h lại tại lúc này một tiếng tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên trong nháy mắt phá vỡ nơi đầy t i n h m ị c h chỉ gặp một đạo thọc sâu khe ránh bỗng nhiên nổ t u n g đậm đặc như mực h ế khí phóng lên tận trời hướng về bốn phía tấn m a n h tàn phá b ờ bãi chỗ đến ai cũng mục nát thành bùn cách gần đó một chút tu sĩ càng là trực tiếp bị khủng bố h ế khí ăn n g n thân hồn trong nháy mắt liền tan g ã thành một bãi áp nước là u áp tính c ư ớ n g m như thế kịch biến trong nháy mắt sợ đến bốn phía tu sĩ sợ hãi đâu còn quan tâm được thúc làm bí pháp sau khi thất bại phản vệ hoàng hốt chạy vừa hướng nơi xa bỏ chạy e sợ cho bị l u ế khí chỗ thực cái kia quần c u ộ n l u ế khí càng mãnh liệt kinh khủng giống như thủy triều như c u ồ phong hướng về bốn phía điên cuồng làn tràn đem thật vất vả trải bớt đi ra sạch sẽ địa vực đều xâm nhiễm thậm chí so với lúc trước còn muốn hỗn loạn bùng ầ u đột nhiên một đạo thanh bạch thân ảnh từ trong đám người cấp tốc lướt lên sáng hạt dây leo từ hắn ống tay nào tấn mánh sinh trực ra phía trên càng tách ra rất nhiều bộ dáng kỳ lạc dẫn dắt tứ phương khí cơ thậm chí là để cản h ư ố i thổ nhưỡng đều bắt đầu sinh ra xanh biếc trồi non nhiều loại hoa doanh n i ệ p q u á t nhẹ âm thanh tiếng v ọ n g bụng phía liền gặp cái k i a dây leo như hồng bức không đỗ nhiên g n xuyên vào bảng bạc h ế t r i ề u bên trong mà trên đó rất nhiều hoa cọt thì từng cái đ ề u tàn như nhẹ vật bị ô h ế ác khí lôi cuốn c u ủ n cuộn nhưng lại hiện lên huyền diệu ba động bảng bạc ô h ế ác khí tùy theo lại bị thứ nhất điểm điểm hấp thu l u y ệ n hóa uy thế biến mất dần vất quá ngắn n g i ba hơi mới còn sôi chảo bánh liệt kinh khủng với triệu liền đã biến mất không còn bạo động uy thế cũng không còn sót lại chút gì chỉ để lại đầy gi cùng rất nhiều rớt xuống đất tạm xám hoa cỏ mơ hồ còn có thể từ đó cảm nhận được hiếp người âm hàn sát h u ế một thiếu niên áo xanh treo ở giữa không trung khí tức bình thẳng cần tự nhiên thân thiện chính là linh kha chân nhân chu văn c ậ n theo ô h ế triều dân bị đều luyện hóa tiêu tán thiên địa cũng đột nhiên phát sinh biến hóa vi d i ệ u càng có một chút công đ ứ c chậm dại h i ể n hiện lấy doanh hắn h ơ n thế gian nhân quả rõ ràng công đ ứ c n g h i ệ p trướng cũng tự có nhất định định tạo phúc thương sinh là công ân trạch thiên địa tự nhiên cũng vì công trái lại thì l à qua tức là nghiệm trướng cũng Cảm những yêu tập kia tại rút lui thời khắc cũng không chỉ là đem khí cơ hỗn loạn gây ngô bảo vật linh tài truyền không càng là tại một chút tận nấp tích tụ chỗ bố trí xuống thủ đoạn hoặc chôn xác tụ sát hoặc dẫn khí thành trướng cũng tức là cái gọi là ưu ác tình trướng Một khi tùy tiện xử lý liền sẽ như bây giờ như vậy buộc phát kinh khủng tiếp nạn cái này ba tháng khai thác tiến triển chậm rãi như vậy cũng chính bởi vì ưu ác tính chướng tồn tại làm hại đại lượng tu sĩ chết thảm bây giờ càng là đến nghe đến đã biến sắc tình trạng nghĩ tới đây chu văn c ẩ n c h ì mô h một hơi v ớ i tay mở ra cái kia bay xuống trên mặt đất rất nhiều ảm s á m hoa của liền chậm rãi bay trở về dây leo bên trên sau đó khô héo liền làm nhỏ bé đ ẳ n g diệp càng có chút hơn điểm bích quang tùy theo hiện hiện như h u n h quang vệ hướng mênh mông rơi vào những cái kia trọng thương tu sĩ trên thân lập tức huyết lục bắt đầu sinh gây tri phục thân thể tái hiện sinh cơ trong lúc nhất thời đại điệu bên trên tiếng hô liên tiếp có rất người hướng phía thiên khùng dập đầu hô to tại chân nhân ân c h ạ c h tiểu nhân tại chân nhân ân cứu mạng suốt đời khó quên chân nhân ở trên chu văn c ầ n bung dương ống tay á o hướng phía phía dưới cất cao giọng nói trải vớt khí cơ có hiểm ác mong rằng chư vị cẩn thận chút còn nhiều thời gian đừng vội tại nhất thời trị công b ầ n đạo liền đóng tại hậu phương đại trướng nếu là lại có ưu ác tính trướng xuất hiện hoặc bị độc s á t âm ế chỗ thực có thể tại cái kia tìm vần đạo gia tộc cùng cái khác tam p ư ơ n g đại thế lực liên mà thiết lập công tích bảng vì hấp dẫn tu sĩ đến đây khai thác điện nam d ù n g c á i này t r u n g s á n g tạo phụ ninh nhưng nếu là bởi vậy làm hại đại lượng tu sĩ chết t h ả m c á i kêu coi như lập tức vui vẻ phụ ninh, tại tương lai cũng sẽ tự c k ỳ bất lợi. Tại như thế t ì n h mùi, d ư ớ có thể c ứ u h ắ n tự nhiên là c ứ u cũng miễn cho t ă n g t h ê m một chút không cần thiết tương vong, mà tiêu chữ u á c tinh chương, còn có thể v ì h ắ n t ă n g t h ê m công đ ứ c cũng coi là n h ấ t cửa l tiện. n ó i x o n g chu văn cận l i ề n h ó a thành lưu cầu vong t c h o x a phía dưới tu sĩ ai cũng gật đầu k h ấ u t ạ g tỏ v ẻ t ô i kính. Một tu một đường bắp phi, rất nhanh liền đi vào huyên náo hậu phương doanh địa doanh địa chính giữa liền là chu bình bế quan tu hành thạch miếu chỗ bất quá hắn cũng không hướng thạch miếu bỏ chạy mà là đi vào doanh địa một chỗ ẩn nấp đ ì n h viện trong viện chỉ có hai bóng người một người ngồi xếp bằng bất động quanh thân thỉnh thoảng sâu kiến ngô công bỏ hiện khí tức gâm hàn kiếp người mà đổi thành một người tóc màu biết áo bào đen đứng trước tại to lớn đỉnh lô trước không biết chuyện cái gì dẫn tới lục khí điên c u ồ n g hiện lên phòng xá cũng vì đó mục nát tan h ơ ã văn n i ệ n những này u áp tính trương khí đều bị ta phong tồn tại thôn linh hoa bên trong ngươi luyện hóa lúc cũng phải cẩn thận một chút chương 94, quả thật có thể đi chương chín mươi b ố quả thật có thể đi đỉnh lô trước cái kia đạo tóc màu biết thân ảnh đống nhiên thu tay da thịt trắng bệnh sinh tử hai mắt tu u, u hà b a n g để cho người ta không rét mà r u n hắn chính là cổ độc song tử thứ nhất chu văn h i ệ n tống minh tới thật kịp thời tiểu đ ệ ta đang lo đ ọ c h ế có thiếu đâu nói xong một đạo màu xanh sống mảnh v ậ t t ừ hắn thân thể hiện hiện kinh khủng ba động đống nhiên bắn ra bốn phía gạch đá đ ỉ n h trụ cũng theo đó mục nát xinh nát nếu không phải mấy con thiểm thử từ nơi hẻo lánh tung ra hướng về phía cái kia màu xanh s ố n độc bật khe têu rất k h chỉ sợ toàn bộ đình n g ệ n đều muốn biến thành độc h ư đây cũng không phải chu văn hiển cố ý hiển uy mà là huyền độc luyện đã thành tựu tam chuyển kinh khủng uy thế đủ để độc chết hóa cơ tu sĩ mặc dù đây chỉ là tự nhiên tiêu tán độc nội hàm nhưng cũng không phải những này phản bật liền có thể thừa nhận được mà đây cũng là huyền độc luyện thai hại thứ nhất hắn trung quy là thứ nhất đặc thù bí khí t r ư ở n g ngự người rất khó hoàn toàn k h ô n g chế hắn uy thế thậm chí bản thân đều muốn thời khắc thủ kỳ độc hại n h ẫ n thường nhân không thể thụ thống khổ cũng nguyên nhân chính là như thế chu thừa minh mới có thể cho kẻ kế tục thiết lập rất nhiều độc đạo khảo hạch lấy tố độc thân thể sợ liền là hậu nhân khó chị độc tăng thêm bi thống trông thấy bốn phía thiềm t h ừ nhảy bọn chu văn điện không khỏi cười ngượng ngùng hai tiếng mà chu văn cẩn cũng không có bất tích phất tay liền đem dẫn tụ tới thôn linh hoa còn ném hướng n g ậ tu càng không quên nhỏ dọn dặn dò cái này ô h ế độc s ắ t rất là kinh khủng luyện hóa lúc cần phải coi chừng tộc huynh yên tâm nơi đây tăng thúc công sớm đã dự đoán tiểu đ ệ ta cũng là hoàn thiện lão nhân gia ông ta câu tứ từ không phải làm ẫ u b ả o hiểm chu văn điện mỉm cười đáp lại trong lòng bàn tay thì nổi lên yếu ớt bích quang thì tay liền đem cái kia thôn linh hoa đ ó lấy càng không thấy nửa điểm mãi mòn nghe được câu này chu văn cẩn cũng không còn nói không ng b u a y người liền hướng mình đỉnh biện đi đến mới tiêu t c h u ác tính t r ư ớ c lúc hắn được một chút công đức hiện tại chính là tâm thần thanh minh đấu triệt suy nghĩ thông suốt mặc sức tưởng tượng thời khắc tự nhiên muốn đi hảo hảo suy nghĩ một đẳng căn tiến giai chi pháp nếu là thật sự có thành tự hiệu hắn không riêng gì chiến lược có thể được đến to lớn tăng lên nói không chừng cái thứ hai đạo tham đều không cần tiêu hao trong tộc nội t ì n h đưa mắt nhìn chu văn cần rời đi chu văn đ i ể n cũng theo đó nhìn về phía cái kia trong lòng bàn tay hảm s á m hoa cỏ trong mắt rất là lửa n ó n thì thào nói nhỏ tăng tốc công lão nhân ra ngài đằm chiêu suy nghĩ văn đện đến giút ngài thực hiện năm đó chu thừa minh đem huyền độc luyện thăng đến tam chuyển về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân mà khó mà lại tiến con đường phía trước mê mang là thứ nhất tính mệnh có hại là thứ hai cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành tích mới vẫn là chờ đem huyền độc luyện chuyển cho chu văn hiển lại đi điều dưỡng công việc hắn lúc này mới có thể chỉnh lý độc đạo chân lý không riêng gì đem ba vị trí đầu chuyển tiến hành phân hóa rõ ràng c à n g từ đó lục lọi ra một đầu có hy vọng có thể thành con đường phía trước tưởng tượng hắn đem huyền độc luyện nhất chuyển định là phàm tục tri độc tức là đoạt sinh linh tính mệnh tổn hại kim thạch thủy hỏa nhị chuyển tam chuyển thì bị hắn định là tu linh tri độc một n hại h t bên chu văn sùng khí tức khẻ biến lồng ngực bọ hiện một đầu huyết hồng nô công chi tiết giáp hút dữ tợn kinh khủng cẳng có một cái u làm thiệm thừ đứng ở hắn đầu bay trừng trừng nhìn qua thôn linh hoa rất là quỷ dị lại cho ta mảnh nhìn chu văn hiền thấp hô một tiếng trong lòng bàn tay u y ề n độc luyện bỗng nhiên bộ phát sáng rực đem thôn linh hoa đều bao phủ b ẫ h uy minh cầu vồng bao phủ đ ị n h v i ệ n uy thế kinh khủng đến cực điểm trong chốc lát chỉ gặp trong đình v i ệ n cái b à n căn phòng mảnh ngói đài mái hiên nhà các loại hết thể sự vật liền tựa như xương tuyết gặp liền dương nhanh chóng tan ra hóa thủy bất quá chớp mắt công phu liền đều hóa thành quần quẫn nước biết càng là hướng ra phía ngoài không ngừng hiện lên thực h khí độc cùng lúc đó chu văn s ù n đầu vai u lam t i ể m thử cũng theo đó mà động khẽ tê h a gọi ở giữa cái kia mánh liệt bành bái khí độc gác nước liền chậm dại hướng hắn dũng mánh lao tới uy thế biến mất dần mà cái này thiềm thử cũng biến thành càng tiên diễm da thịt lam lục giao hòa tiên diễm đến cực điểm chỉ là xa xa nhìn qua cũng chỉ cảm giác âm hàn khiếp người như thế quần quận đ ộ n g tĩnh tự nhiên kinh động đến doanh địa tu sĩ khác nhao nhao từ căn phòng hiện thân ngẩng đầu ngưỡng vọng nơi đây cũng là t kinh khủng như vậy có tu sĩ cảm khái sinh h á n bên cạnh thân một người lại là nghi hoặc sinh hỏi thật có như vậy mơ mà sao cái này nhìn xem cũng không có cái khác chân nhân lợi hại như vậy a mà cái này tự nhiên dẫn tới bốn phía tu sĩ phản bác đây chính là ngươi ánh mắt thiệt cận đừng nhìn độc này chạy u y thế không hiện không gắt nhưng trên thực tế nhưng so sánh tri khủng bố nhiều năm đó huyền minh chân nhân liền là lấy độc c h ấ n bi ê n quan uy đóng các phương chân nhân không biết nhiều thiếu yêu vật chết hắn tay mà độc này tự chính là kế thừa với hắn thủ đoạn há lại sẽ chênh lệ cũng có thiện nói người lên tiếng phụ họa còn có mấy năm trước long phụ thám hiểm b ầ n đạo mặc dù không thể bước vào trong đó nhưng cũng nghe nói qua một chút nghe đồn chuyên môn độc cổ này song tử vào trong đó liên trảm vài đầu yêu vật tung hành vô địch bằng vào chính là cái này kinh khủng biết đầu coi là thật khủng bố như thế nhưng dù vậy vẫn có một chút tâm nghi người nghi kỵ không tin thậm chí còn muốn tới gần chút tham viếng may mắn bị người bên ngoài gọi ở đường nói là là linh kha chân nhân trạch tâm nhân hậu tử tế chúng ta để ngươi bị hóa điên hiện tại mà ngay cả chân nhân uy áp cũng dám bạo phạm quả nhiên là không muốn sống mà tại càng xa xôi một chỗ trên đình đài mấy bóng người tướng mà đứng xử x g chính là thanh vân môn nhóm thế lực đóng dữ ở đây hóa cơ tu sĩ mặc dù nơi đây là chu bình nơi bế quan theo lý thuyết tướng đương vi chu ra tất cả nhưng ngay sau đó toàn bộ hậu phương khu vực khả năng khai thác địa phương liền chỗ này tự nhiên là từ các phương liên mà phát triển đợi khí cơ thanh minh nhẹ nhàng về sau rồi mới quyết định nhìn qua nơi xa d ị động thanh vân môn đồng chiêu dừng một chút chậm dai nói ra chu gia lấy đường đất lập nghiệp nhưng bây giờ linh kha tu m ộ t đạo độc cổ này nhị tử đều là tu b ằ n g môn mà chu gia giáp đi về hướng đông kiếm tông lôi tiêu ngự lôi hành điện còn có một người nói tu giả về phần còn lại mấy cái bên kia liền đều lên không được mặt bàn các người nói chu gia là đường đất truyền thừa đoạt tuyệt vẫn là cái kia bạch khê trong núi cất giấu một trác tuyệt thiên tiêu bên cạnh tu sĩ、si、nghe tiếng không nói dư quang liếc nhìn chỗ xa t h ạ c h miếu c h ậ t thấp giọng nói đồng trưởng lão còn xin nói cẩn thận chu ra như thế tình huống thế lực khắp nơi kỳ thật đều có suy đoán chỉ là đều ngầm hiểu lẫn nhau địa tàng lấy không nói dù sao chu ra lấy đường đất lập nghiệp năm đó thế nhỏ còn yếu thời điểm đều có cái chu tu bên tu hành đường đất pháp hiện tại gia đại nghiệp đại ngược lại phương pháp sản xuất thô sơ đoạn tuyệt bọn hắn tự nhiên là tuyệt đối không tin cực lớn khả năng liền là trong tộc cất giấu thiên tiêu liền là cũng không biết hắn tình huống thật thôi đồng chiêu mặc dù trẻ tuổi nòng tính nhưng cũng biết lập tất thế cục cười sang sảng hai tiếng liền cũng không cần phải nhiều lời nữa cùng lúc đó đ ậ c cổ s o n g t ử chỗ trong đ ì n h viện khí cơ chập trùng quần quận mà chu văn hiển thì tê liệt ngã xuống trên mặt đất nửa người tím đen sinh huế càng là nhanh chóng mục nát t a n tác diện mục giữ tợn kinh khủng thân thể ngăn không được địa run r u dày h i ệ n nhiên tại tiếp nhận to lớn khổ sở dù là minh bà cam lộ không ngừng thoải mái cứu lam t h i ể m từ điên c u n g hấp thu sát huế chi khí cũng vô sự vô bổ bất quá hắn quẹ e miệng lại là lộ ra một tia thỏa man ý cười cầu lợi thiên địa sát hế làm khí cơ gia o hội ngưng tụ dỡ bẩn vì thiên địa vượt vậy dù là thôn linh hoa ẩn chứa trong đó chỉ là vụn v ặ t một chút hắn cũng cực kỳ cường hoành tính khủng lấy chu văn h i ể n lập tức đạo hạnh tự nhiên là khó mà luyện hóa bất quá hắn dù sao tu hành độc đạo nhiều năm coi như lại gian nan nhưng cũng nhiều thiếu có thể hấp thu luyện hóa mảy may mà như vậy vụn v ặ t mảy may liền để hơn mười năm chưa từng biến hóa h u y ề n độc luyện đột nhiên tăng cường một chút cái này làm sao không để hắn kích động hưng vấn quả nhiên là làm ẩu một bên an toạc h u văn sùng nhịn không được thất giọng văn ngữ c lam t i ệ m thử kêu to như chồng, đột nhiên đem mánh liệt tàn phá bừa bãi sát huế có chút áp chế mà hắn song trưởng thì vung vẩy kết ấn theo bảng bạc linh lực không ngừng chút xuống lại đột nhiên ngưng tụ ra một đạo đặc thù cỏ cây hư ấn chính là chu văn cẩn chuyển cho bọn hắn thao túng chi p h á t cỏ cây hư ấn đột nhiên bay ra cái kia rớt xuống đất khô q u ắ t khô héo thôn linh hoa tùy theo manh hiện sinh cơ tựa như sơ khai nở rộ mở dạng hướng phía chu văn hiển đại trương vị hoa điên cuồng hấp thu hắn trong cơ thể lưu lại thiên địa sát huế càng là tính cả khí huyết linh lực đều cùng nhau hấp thu đi bất quá c h ư ớ c mắt công phu mới còn bánh liệt tàn phá bửa bãi thiên địa sát thế liền không còn sót lại chút gì linh v i ệ n cũng khôi phục i ế t tĩnh chỉ có một phương vũ ám phương vật treo ở giữa không trùng tản ra để cho người ta hồi hộp kinh khủng như thế mà chu văn h i ể n thì tê liệt ngã xuống trên mặt đất thân hình toàn bộ g ầ y g ò một vòng lớn xanh sao vàng gọn khí tức gấp rút yếu đ ớt chính là khí huyết linh lực t r ô i qua quá nhiều bồ trí mà đây cũng chính là thôn linh hoa chỗ kinh khủng chu văn c ẩ n tu mục đạo vui bồi có cây nhưng bởi vì có cây sinh trưởng thủ hoàn cảnh ảnh hưởng cực kỳ to lớn lại vô luận là bạch khê núi vẫn là hồ lệ vũ đạo bí cảnh khí cơ đều môn t ạ m khó sạch cũng là để thật sâu thụ hãn hại khổ không thể tả cho đến mấy năm trước hắn không thể nhịn được nữa liền chuyên môn v u n trồng ra thôn linh hoa bực này đặc thù linh thực không vì cái k h á c kỳ hiệu chỉ vì hấp thu khí cơ còn một chỗ thanh minh lại tại trải qua hắn nhiều lần v u n trồng về sau bây giờ thôn linh hoa thậm chí đến ra khí đều có thể nuốt tình trạng vu chiến đấu bên trong đều có thể phát huy kỳ hiệu cũng là hắn công phạt một trong thủ đoạn tộc minh lặp đi lặp lại đã thông báo phải cẩn thận cẩn thận ngươi lại còn như vậy làm ẩu quả nhiên là không muốn sống nữa chu văn sùng tiếng quát nói xong trong lòng bàn tay thì rơi xuống mấy con biển và đem đặt vào chu văn điện trong cơ thể càng là cắt đứt liên hệ chỉ làm hồi khí n u ô i tinh hiệu quả chu văn điện làm hóa cơ tu sĩ căn cơ tất nhiên là cường đại đ ú n g chắc tại cổ trùng cùng mình ba cam lộ chữa trị dưới hắn khí s ắ p cũng là mắt trần v có thể thấy mới tốt chuyện ngồi liệt trên mặt đất cười ngượng ngùng liên tục đây không phải có ca ca tại cái này nha bằng không ta cũng sẽ không như thế an nhiên đ i ệ u tu hành nghe được câu này chu văn sùng mặc dù vẫn như cũ sắc mặt l ệ n h lùng nhưng ấy mắt lại là có chỗ biến động hai người một thai xuất ra cái này biến hóa vi rượu tự nhiên không gạt được chu văn điện cũng là hướng về phía trước lại đụng chớ có vui chơi đánh ra thiên địa này sát huế đối huyền độc luyện nhưng có hiệu chu văn hiển nghe tiếng chỉnh ngay ngăn thần nào chỉ là hữu hiệu, hiệu nếu thật có thể đem cái này thiên địa sát huế luyện hóa ta cam đoan huyền độc luyện nhất định có thể đạt tới bên trên lịch huyền đ a n tình trạng nói đến đây hắn ánh mắt cũng theo đó ảm đạm chỉ là bí khí còn tiên nhưng ta thân yếu đuối khó có thể chịu đựng cái này đẩy trời thăng luyện cơ duyên k k ta dự định ngồi tộc đ ị a tìm tăng tốc công cùng hắn lao nhân ra cùng nhau thôi diễn phương pháp có thể thực hành được n g u y ê cần phải theo ta một khối trở về đọc cổ nhị từ tâm ý tương hợp từ trước đến nay là đồng tiến đồng xuất một mực là các phương chuyển sướng nhưng bây giờ dù sao cũng là vì chính hắn con đường nếu để chu văn sùng từ bỏ trấn thủ chức vụ theo hắn cùng nhau về t ổ n tóm lại có chút không tốt tự nhiên muốn cực kỳ hỏi thăm cảm nhận được đệ đệ ánh mắt chu văn sùng suy tư một lát toàn tức nói ta cùng thúc tổ viết một lá thư từ lá liêu đợi uổng công người bên trong đ i ề u một người tới đây lại cùng ngươi trở về được câu nói này chu văn đ i ệ n trên mặt cũng lộ ra sán lạn vui mừng chợ đem thôn linh hoa thu vào chữ vận đại ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía ngoài viện bao la minh n ô n g thì thào nói nhỏ nếu là thật sự thành công cái này định nam minh mông ư ác tính chướng khí nhưng chính là ta trù già cơ duyên chỗ chỉ cần huyền độc luyện có thể luyện hóa sát h u ế cái kia định nam cương v ự c cái gọi là hỗn loạn khí cơ liền đều sẽ không đủ gây cho sợ hãi thậm chí khả năng còn muốn đi cố ý dẫn khí tụ sát h u ế cứ như vậy khí cơ có thể sớ m ngày thanh minh lấy cung cấp phảm n h â n sinh t ứ c là quận quốc căn cơ chu văn cần cũng có thể thông qua tiêu trừ ư ác tính chướng lấy góp n h ặ t công đức không chỉ có con đường thảo thuận tương lai nói không chừng đều có hy vọng cho mượn công đức đ ề bù tư chất chống chỗ để cầu h u y n đang tốt bị trọng yếu nhất chính là n g u y ê n độc luyện có thể được lấy t h ă n g luyện thậm chí là trở thành chân chính chấn tộc bí bảo vì gia tộc thời đại truyền thừa chu giác du làm chu gia tại ngoại giới hành tẩu người mạnh nhất chấp trưởng lấy chu gia tại định nam địa vực hết thể sự vụ nhận được chu văn sùng truyền tin minh bạch trong đó trọng yếu quan hệ về sau cũng là lập tức đem h à n biến lệ trường vũ hai người điều đến hậu phương doanh địa trấn thủ đảo mắt một năm qua đi định nam địa vực tại tây nam thế lực khắp nơi không ngừng khai thác giới cũng là dần dần lộ ra thanh minh tình huống không ngừng chuyển biến tốt đẹp trong đó dẹp an nam hoành lĩnh chiêu nam ba quận biến hóa nhất là rõ rệt cái này ba khu làm triệu quốc năm đó nam thác cương n ự c sớm mấy năm vẫn bị trải vớt khai thác thiên địa khí cơ sớm đã cùng chấn nam phụ bộ phận khu vực không kém bao nhiêu đủ để có cây nhân thu sinh tước chỉ là trở ngại cách biên cương quá gần sợ đụng phải yêu tộc tập ước cho nên trước đây ngoại trừ thiết lập rất nhiều quân chấn cứ điểm cũng chỉ có một chút thế lực nhỏ dáng kết thúc mà bây giờ biên cương c h i thổ một khi hóa thành thọc sâu nội địa tự nhiên đưa tới không thiếu thế lực nơi này đến ổn rời dân ăn ra xây thôn lập trấn vây thổ hóa thành các loại bất quá chu gia cũng không chiếm cứ cái này ba quận một tấc một thổ nhiều lắm là liền là vào trong đó dựng lên bách tú các chu thị hiệu buôn các loại phủ đệ lại ngược lại dùng cái này ở giữa thổ địa từ thế lực khắp nơi trong tay đổi đi c h ấ n nam quận quốc đi về phía nam hơn trăm dặm sơn hà khiến cho quận quốc nhảy lên trở thành chân chính ngàn dặm phương bang mà làm như vậy không chỉ là chu gia thanh vân môn võ sơn môn trịnh gia đều là như thế mấy nhà làm như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản cái kia chính là cầu ổn dù sao quản lý hai khối không liên kết t h ổ địa cùng quản lý một phương hoàn chỉnh cương thổ tự nhiên là cái sau càng thêm dùng ít s ứ c nhất là cái kia t h u địa còn ở vào biên cương khu vực vốn là tràn đầy rất nhiều hữu hiểm thì càng không thể tuyển v ề phần nói dạng này đối nhỏ yếu thế lực phải t r ă n g mất công thì thật cũng là chưa hẳn dù sao bây giờ định nam một khu vực lớn đều thượng sự tại trải bớt bên trong có bốn nhà bảo đảm khen thưởng tại những này nhỏ yếu thế lực vốn là cơ duyên chỗ cách gần đó chút cũng có thể có chỗ tiện lợi tiếp theo c h i n m cứ mới mở mở đất cương vực không riêng gì có thể từ đó khai k h ẩ n linh điện chu ra các loại đại thế lực vì để sớm ngày hình thành tình cảnh mới các phương diện cũng sẽ có điều nghiêng thậm chí là trực tiếp cung cấp viện trợ trong đó í c lợi không biết sao mà nhiều mà ngoại trừ an nam ba quận bên ngoài định nam khu vực khác mặc dù không có quá đại biến hóa nhưng cũng xuất hiện không thiếu danh o địa q u â n c h ấ n liền giống như cắm sâu tại hoang mạc c á c lĩnh cái đinh chính một chút xíu đem hóa thành cầm tú s â n hạ chương chín mươi sáu liền làm cực khổ trong đó trăm mệnh mọi chương chín mươi sáu liền làm cực khổ trong đó trăm mệnh mọi khai nguyên chín mươi chín năm thu lại là một năm b ộ i thu thị cảnh các nơi nông hộ b u ô n tẩu đồng ruộng trên mặt tràn đầy vui vẻ tiêu d u n g cắt lương đánh gốc n ạ p kho lưu trùng các nơi nông dương q u â n chức miếu thai lúa càng chất t r ồ n g lên hoan hát năm đợt mùa cái này tự nhiên cũng làm cho minh ngọc độ bên trong cái kia phương nông công tượng thần linh ẩn ngày càng hùng h ậ nồng đậm sinh huy như một thật q a n g liền tựa như nhân gian thần chỉ an toàn ở trên đài cao chính thương x ấ t địa phủ khám thế nhân chỉ là trong đó hồn phách lại c h ậ m c h ạ m không có dấu hiệu thất tình chu văn cẩn cũng chỉ có thể từ trong tộc cầu đến một chút hồn lính nước làm tẩm bổ minh hiệu để trông mong chu thừa dương sớm ngày khôi phục mà tại thành đông bên trong võ quán chu tu vũ an toàn hậu viện khí thức kéo dài giống như u y ê n mê ngông như hải cho dù nhắm mắt dưỡng thần cũng vẫn như cũ có thể từ hắn trên thân cảm nhận được một cô rộng dại khí thế bất quá khắp chung quanh lại là vây tụ lấy sáu bảy hai ba tuổi hài đồng chính chít chít cha ồn ào không ngừng cũng là để hắn lưu ra ra ra ra ngài đang làm gì nha có văn tính tiểu tử dựa vào trước nắm chặt góc á o của hắn nhu nhu nói nhỏ cũng có trẻ con ngồi dưới đất trên thân dính đầy cho bụi nhưng như cũ chỉ vào miệng la lên không ngừng ta muốn ăn đường ta muốn ăn đường cũng có nữ hải ghé vào cánh cửa trước nhìn qua bên ngoài lôi âm thanh rung động cơ bắp bí phát đông đảo võ phu cũng là mắt b ố t kim quang ta cũng muốn luyện võ ra ra ngài dạy ta có được hay không a nghe bên thai chít chít cha không ngừng tiền ồn à chu tu vũ dụ là đã thành tựu luyện thần cảnh cũng chỉ cảm giác tâm phiền bất đắc dĩ không thể nào yên tĩ nhất là trông thấy cách đó không xa đồng dạng bị h à i đồng vây quanh đại nguyện ý ý ý hắn cũng là gọi ra thở dài một tiếng ba năm trước đây chu văn toại cùng hắn nói muốn vì tông mạch khai chi tảng diệp truyền thừa hưng hỏa hắn chỉ cho là một câu nói đ ù a nhưng chưa từng nghĩ bất quá ngắn ngủi ba năm chu văn toại liền sinh ra thất nhi nam nữ tạ linh các loại thê thiếp trong bụng càng là còn mang mấy cái có thể xưng kinh khủng mà những hải t ử này tuổi nhỏ thời điểm lưu tại tội địa còn dễ nói bây giờ dần dần lớn thật là liền là hại khổ hắn cùng đại nguyện ý ý ý mỗi lần đánh lấy thăm họ trưởng bối danh nghĩa đưa tới liền cả ngày lại khó có một lát tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp đến làm cho những hải tử này sớm đi lập trí minh học n u ô i mà giáo chi tài đi ra ra có được hay không vậy ống tay h áo lắc lư đem võ phu tâm thần kéo lại nhìn qua trước mặt hoạt bát tiểu tôn nữ lại cảm thụ hắn tư chất căn cốt võ phu hòa ái mỉm cười nhu hòa vớt ve hắn đầu luyện võ thế nhưng là một kiện rất khổ rất m ệ t mọi sự tình ra v á i chịu được sao n h a n thủy đình bên trong chu hy việt thân mang một bộ đen lụa trường bảo an toàn trong đó uy áp vàng bạc hùng hậu rộng r i kinh khủng đen áo tơ bảo đem đình các nơi hẻo lánh phủ kín dẫn tới mái vòm nhân đạo trào lưu tàn mát Hóa trong h đ i một điểm Kim năm này bởi vì trấn nam quận quốc hướng nam khai thác hơn trăm dặm sơn hà có thể mới thêm đạn giang nói bắc địa bách tính nao nhao, nhao xuôi nam ngụ lại an g ra đương nghiệp làm sinh tất chỗ lại thêm triệu quốc tật lực đem bách tính rời đến tương đối thái bình tây nam khu vực cũng l về, về phần u mặt khác mấy thứ bảo vật mặc dù so với phải kém hơn không ít nhưng cũng đều là bước vào pháp bảo cánh cửa chỉ cần lại tế luyện thuế biến một hai liền có hy vọng bạo xương lộng quyền sâm gánh chịu vật bây giờ áp chế hắn đột phá ngoại trừ triệu thanh vị này nhân tộc t r u n g chủ còn lại cũng chính là chỉ hạ phảm nhân số lượng bất quá mặc dù quận quốc nhân khẩu đã có hơn mười sáu triệu nhưng chỉ từ về số lượng tới nói lại là tại tây nam bốn nhà bên trong hạt chót thậm chí ngay cả trịnh gia đều có chỗ không bằng dù sao nam dương thanh viễn võ nguyên ba phủ kinh doanh không biết bao nhiêu năm coi như kinh lịch rất nhiều khổ nan bằng vào sự hủng hậu cơ sở cũng có thể nhanh chóng sinh sôi ra đại lượng nhân khẩu mà chấn nam phủ khai thác không đủ trăm năm lại như thế nào có thể cùng ba phủ so sánh mà nhiều khi Phạm nhân ngoại theo r ừ đối đạo với người đạo tu à ngoài, thì thật cũng đại biểu cho tài nguyên, càng hành, dài, n bên cũng nguyên, tượng trưng cho tương lai, như ma tu vệ hồn nuốt môn phái quảng nạp đệ tử, lấy bảo đảng tông môn kéo dài, tu sĩ hề lên, lấy tráng h thì thật cho cho phái hề phương. có lợi lai, lấy lấy lấy trợ đại biểu bảo kéo tu tu tử, tu một t đệ máu, ma vệ sĩ tây nam những năm này ngày càng thái bình ở trong đó ưu thế cũng là dần dần nổi bật cái khác ba nhà hiện lên tu sĩ càng ngày càng nhiều thiên tiêu cũng là tại số lượng cùng khối lượng bên trên đều là vượt qua c h ú gia bây giờ tại nhân tộc đại thế giới bốn nhà mặc dù cùng mà liên minh nhất trí đối ngoại nhưng dù sao không phải một nhà nội bộ tự nhiên cũng tồn tại lợi ích tranh lộn xộn giống như lập tức định nam phân phối mặc dù bốn nhà không chiếm cương thổ nhưng này một ít thế lực cái nào không phải cùng bốn nhà có chỗ liên lụy cái nào không phải có bốn nhà ở sau lưng làm ỉ vào như vậy tranh đoạt xuống tới chu ra trong thời gian ngắn đúng là chiếm tự phòng càng từ đó được không thiếu chỗ tốt nhưng dần dần liền tất nhiên sẽ hiển lộ xu hướng suy tàn đồng thời thời gian càng lâu ở trong đó khác biệt liền càng rõ lộ ra đến lúc đó thu ảnh hưởng cũng không chỉ là chấn nam cộng quốc chu ra bản tộc đều có thể vì đó gặp khó không biết quá khứ bao lâu chu hy việt chậm rãi thu liễm ký thức đen lụi trường bảo hô dương lay động lập tức dẫn tới đỉnh các chấn động vành trướng nhân đạo dòng lũ cũng đi theo điên cuồng c ộ a c u ộ n kim hoàng săn g trói nhưng ở cái kia phương ngọc tỷ c h ấ n áp xuống lại là khó b é n nửa điểm vận sóng hắn ngẩng đầu bắt vọng ánh mắt phảng phất vượt qua ngàn vạn s â n hà nhìn phía cái kia an tọa mình kinh c h i đỉnh hạo minh nhân hoàng cũng không biết người muốn áp thiên hạ nhân tu đến khi nào c hắn ậ h cúi đầu nhìn về phía một bên bàn đem một đám quyển sách hấp thụ trước người tinh tế phê duyệt bây giờ tây nam thế cục dần dần yên ổn trong thời gian ngắn còn muốn khai cương thác thổ đã hy vọng xa bời mà cho dù có cao sản giống t ó c cung cấp nuôi dưỡng nhân khẩu có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng nhưng muốn trèo chống ta thành t i ể u huyền đan như thế nào cũng muốn hai mươi triệu nhân tài có có thể chớ nói chi là còn có a lê tu tác bọn hắn nếu là một mực địa gò bó theo khuôn phép phát triển chỉ sợ cuối cùng khó đều là toàn cũng là bắt t r ư ớ c cái kia đông di vương lấy tín ngưỡng hỗ trợ thành đạo vẫn là xây dựng rầm rộ đại tác xã tắc lấy khải dân trí g i a o hóa dân trí mặc dù là nhân đạo tu hành pháp bên trong thủ đầy chi thuật nhưng bởi vì hắn chu kỳ quá dài rằng giặc chỗ hao tổn nặng n ề g a khổ hơi không cẩn thận càng là sẽ dẫn tới gia quốc dung chuyển cho nên một mực không vì các phương thi hành dù sao cái gọi là giáo hóa dân trí cũng không phải đơn giản thiết lập khoa cử giáo sư tú tài đồng sinh đơn giản như vậy hẳn muốn là quận quốc trên giới tuyệt đại đa số người đều có thể biết văn nhận tức h chữ biết sách minh lễ mới là thiên hạ giáo hóa cũng chỉ riêng là điểm này muốn làm đến liền đã cực kỳ gian nan chớ nói chi là những dân chúng này còn có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân buôn tàu nước khác t ư động n h á o sự thậm chí là có ý định m ư phản muốn quản chế cực kỳ khó khăn cũng nguyên nhân chính là như thế t u y chương chín mươi bảy lệnh có nhập dân tâm chương chín mươi bảy lệnh có nhập dân tâm lợi ngày mùa thu hoạch kết thúc các đạo kho lương ai cũng tràn đầy trùng núi bách tính vừa hát vừa múa lây khánh p h ư ơ n g năm mà hiện tại ngày mùa sau khi kết thúc ngày thứ năm lại có một quyển chính lệnh từ nhàn thủy đình truyền ra trong nháy mắt ngay tại một đều lục đạo tất cả biệt thự gián tiếp thậm chí liền ngay cả sơn giã vắng vẻ tiểu chấn thôn xóm đều có chỗ biết chính lệnh nội dung chỉ có một cái cái kia chính là mở rộng học đường quận quốc vạn dân đều là cần tập văn viết chữ q u á i dị như vậy chính lệnh tự nhiên tại quận quốc trên giới dẫn tới rất nhiều bạo động nhất là những cái kia từ khi ra đời liền ngu m ộ i dân c h ú n g thấp cổ bé họng càng là tránh mà sợ chi đông bình đạo trường lâm huyện bạch hà trấn là một chỗ lưng tựa đại dong núi chi mạch khi lĩnh thị trấn nhỏ nơi b i ê n giới đã từng dựa vào sơn lĩnh đ n g tùn cũng là phồn vinh qua nhất thời nhưng lương theo lấy thời đại phát triển bách tính nam rời vào thành. nơi đây cũng dần dần sụn dốc ngày xưa hạ h ạ n rất nhiều thôn xóm càng là đều là qua lại cho tới bây giờ tình trạng toàn bộ trên thị trấn hạ thêm một khối tính tổng cũng bất quá hơn năm trăm người lại phần lớn đều là lao ấu chỉ đợi nhân khẩu lại thiếu chút liền cực lớn khả năng triển hồi trấn tên từ đó nhập vào h à n t r ấ n mà đây cũng là quận quốc chính sách chỗ chu hy việt tu nhân đạo vì tốt hơn địa thống ngự quận quốc nhân đạo che chở trì hạ bất tính tại rất nhiều phương diện cũng là đại phí công phu như định tu tư t r ấ n m a t ti hoặc là duy trì trật tự ti chất pháp vệ cùng các nơi quân phòng giữ ngũ các loại bên trên có thể quản tu sĩ tiên tộc hạ có thể che chở các nơi thái bình mà ở trong đó t hao p h í lớn nhất uy thế rộng nhất còn muốn kể tới cấu kết quận quốc trên dưới khổng lồ pháp trận hệ thống tại quận quốc bên trong các đạo tiên thành bố trí nhị giai pháp trận huyện thành thì lại lấy rất nhiều nhất giai pháp trận bao phủ mà thôn trấn cấp một nếu là cực kỳ trọng yếu vậy liền bố trí nhất giai pháp trận nhưng muốn chỉ là giống mạch hà chấn dạng này t h ì trấn nhỏ nơi bên d ư ớ i cái kia nhiều lắm là liền là lấy cỡ nào cái bất nhập lưu khải linh pháp trận hợp mà che chở về phần xuống chút nữa thôn xóm tự nhiên cũng căn cứ tình huống khác biệt bố thiết pháp trận cũng có chỗ khác biệt mà những ngày pháp trận ở giữa lại lấy dẫn khí l i ễ m tức các loại tiểu trận tương liên từ đó hình thành lan tràn quận quốc toàn cảnh khổng lồ pháp trận hệ thống đại tre chở các nơi b á c h tính như thế mới sáng tạo ra quận quốc lập tức phồn binh chỉ là khổng lồ như thế pháp trận hệ thống mặc dù cực đại tre chở quận quốc an nguy nhưng cũng tạo thành gánh nặng lớn lại thêm hoang dã sơn linh yêu v ậ t mọc thành bụi khiến cho quận quốc không thể không chỉnh hợp các nơi từ đó trên căn bản giảm thiếu thôn chấn số lượng dùng cái này giảm mất gánh vác thậm chí tại c h ấ n nam quận quốc tương đối an toàn nội địa một chút thành c h ấ n càng là đã bắt đầu dỡ bỏ phát trận làm tiết lưu mà bạch hà c h ấ n bây giờ chỉ còn lại hơn năm trăm người nếu không phải chỗ biên thủy hắn đã sớm rút lui c h ấ n kết hợp ở tại cửa thôn một gốc ung、um、t ù m lao thụ đứng vững dưới cây ngồi vây quanh lấy không thiếu lao nhân tinh tế t á n gấu bốn phía lại có mấy cái hải đồng vui chơi chạy phát ra trận trận hoàn thành tiểu ngữ lao đồ ăn đầu quan phụ cuối cùng là ý gì a một thân lấy áo l ó t còn súng lao nhân t r o mày một bậc t h a n em rút hai ngụm thuốc lá sợi chật hướng phía một người hỏi chiếu ngươi nói như vậy bọn ta những n à y một nửa tửa tửa tử xuống cũng muốn đi học nhận thức chứ lời này trong nháy mắt dẫn tới bốn phía lao nhân phụ họa có lao thái bà một bên b ạ c h lên đậu phộng một bên nói liên miên lại nhảy lấy đúng vậy à đúng vậy à, lao bà tử ta đều hơn sáu mươi con mắt đều bỏ ra tôn nhi đều có thể đẩy đất chạy hiện tại còn muốn học nhận thức c h ữ à. cũng có lao nhân mặt lộ vẻ nghi ngờ trên mặt khe r á n h đen kịt thành khẽ hở hoa tử nhóm đọc sách đều muốn giao tiền cho lương quan gia hiện tại muốn chúng ta những lao già này cũng đi đọc sách nhận thức chứ không phải là được cái năm được mùa muốn tuổi gần ngũ tuần lâm hà tài ngồi tại đám người chính giữa nghe c h u n quanh lão nhân đoán lung túng k � cũng là tức giận đến dâu rìa run lên lâm hà thạch ngươi thiếu mẹ nó tại cái này đành r á m quan gia không cần các ngươi gian nửa điểm thuế ruộng chỉ cần các ngươi đi học là được cái này chuyện thật tốt các ngươi lang cái liền không rõ đâu nhưng hắn lời mới vừa nói ra miệng liền bị bên cạnh lao b ố i đánh gãy lao đồ ăn đầu không thể nói như thế coi như quan gia không cần tiền cái kia giấy bút cũng nên tiền mua à đồ chơi kia đ ắ t cỡ nào ngươi cũng hiểu được hiện tại các nhà thật vất vả để giành được một chút tiền nếu là liền dùng tại phía trên này được nhiều đau lòng à liền là chính là để ba nhi nhóm đi học là được rồi chúng ta những lao bất tử này học được cũng không có tác dụng gì còn lãng phí số tiền kia làm gì càng có phụ nhân chỉ vào lâm hà tại cái mũi hô to ngươi là t r ư n g chấn đương nhiên có thể đứng đấy nói chuyện không đau eo nhưng ngươi hiểu được trong đất bao nhiêu ít sống sao trong nhà bao nhiêu ít sự tình sao lão nương nào có cái kia thời gian dối đi biết cái gì chữa phá có chút thời gian ta loại hai điểm vườn rau sữa hai cái hai tự không phải càng tính ra nhà đại gia hỏa nói có đúng hay không cái này khóc lóc gom sòm dọc lập tức dẫn tới bốn phía v i ê n n á o không ngừng nơi xa hải đồng cũng đi theo học theo cũng làm cho lâm hà t á i sắc mặt trở nên tái nhợt khó định cuối cùng càng là khống chế không nổi hướng đ á m người gầm thét chờ thêm mấy ngày phía trên phái tiên sinh dạy học đến chúng ta trên trần đến dựng lên học đường các ngươi nếu là dám không đi học chớ trách ta thi hành p hợp pháp vận dụng luật hình lời nói này trong nháy mắt giật mình ở tất cả mọi người liền ngay cả cái kia mạnh mẽ phụ nhân cũng đã ngừng lại thanh âm nhưng lại đã không dưới mặt mũi đứng tại chỗ căm giận bất bình bạch hà t r ấ n l à m thị trấn nhỏ nơi biên giới từ trước đến nay an ổn không được gì trong đó bách tính đều là thời đại sinh ở nơi này khiến cho trong trấn bách hộ đều là bắt nguồn từ một nhà tức là họ lâm cũng nguyên nhân chính là như thế khiến cho lâm hà tại không riêng gì nơi đây t r ư ở n g trấn cũng là lâm thị t ô n g tộc trên danh nghĩa tộc trưởng chỉ là bởi vì t ô n g tộc các chi xa l á n h tướng cách dẫn đến hắn tộc trưởng này tên còn không bằng t r ư ở n g t r ấ n có tác dụng trong lúc nhất thời đại thụ dưới đáy hoàn toàn tích mịch không khí kiềm chế nặng nề vẫn là sau lưng chuyển đến một đạo to thanh âm lúc này mới phá vỡ cục diện bế tắc xin hỏi đây là bạch hà trấn sao đám người theo tiếng đi tới liền trông thấy hai cái chừng hai mươi trường sam thanh niên đứng ở cách đó không xa tướng mạo ngày thường còn chính một người nho nhã hiền hòa một người hào phóng dân trào nơi này chính là không biết hai vị là có chuyện gì được câu nói này tuần văn chiết lập tức mặt lộ vẻ vui mừng cười n h ạ t trả lời tại hạ tuần văn chiết đây là cháu của ta chu cảnh triều phục triều đình chính lệnh tới đây đảm nhiệm p h u tử là trắng sông chấn t r u y ề n văn giáo sách đây là hai người chúng ta tiền nhiệm sách sách nói xong tuần văn chiết liền từ trong tay á o l ấ y ra một đạo hoàng cân hệ buộc hồ sơ sau đó đem đưa về phía lâm hà tài cử chỉ không t i ê u ngạo không tự ti hiển thị rõ đại tộc cấp bậc lễ nghĩa cũng là để nơi xa đám người phát ra toán ngữ chu hy việt ban bố giáo hóa chính l ệ đối chu ra bản thân không có bất kỳ cái gì tốt xấu ảnh hưởng nhưng đối với chu gia tộc người mà nói lại là hoạn lộ chỗ nhất là từ tộc học viện bồi dưỡng ra tử đệ đối với cái này càng là chạy theo như vị tại dưới trướng thị tộc còn không có kịp phản ứng trước đó liền đã điên bọn tới này từ khi chu gia thiết lập rất nhiều chế độ tu chỉnh g i a phong tộc khí về sau t u thanh văn tú cảnh g i a mấy đời tử đệ tình huống đều có to lớn chuyển biến tốt đẹp không còn lúc trước như vậy lười biếng tham xa xỉ rất nhiều đều muốn bắt chức t i ề n nhân thành tựu một phen sự nghiệp hoặc là hiệu quả và lợi ích nữ tiến muốn vì gia tộc coi trọng cũng nguyên nhân chính là như thế g i a o hoa chính lệnh vừa ra mới có thể dẫn tới chu gia tử đ ệ đ i ê n cùng như vậy tranh đoạt l i ê n ngay cả cái này vắng v ẻ tiểu c h ấ n phu từ vị trí hai người bọn họ đều phí hết một phen công phu mới cướp được có thể nghĩ sao mà kịch liệt lâm hà tài nhanh chóng đảo qua hồ sơ trong lòng cũng đã đoán được tuần văn c h í c h hai người lai lịch lập tức cung kính cười n ê n hai vị đại nhân mau mau mời đến chương c h cái nào lâm chương c h cái nào lâm đảo mắt mấy tháng quá khứ lệnh t ấ u xương hàn phong cấp cảnh xương t u y ế t l ậ mang cũng làm cho quận quốc trên dưới một mảnh bạc hết mà bởi vì ngày mùa thu hoạch năm được mùa từng nhà đều có tổ lương có khác pháp trận tiêu giảm hàn phòng bạch hà chấn bên trong một mảnh sung sướng tường hòa lượn lờ khói bếp thẳng lên bật i ê u càng thỉnh thoảng có vui chơi tiếng vang chuyển đến tại thôn chấn chính giữa một chỗ lầu nhỏ bên trong lô hỏa đốt đốt phát ra quần quận ấm áp tuần văn triết a n tỏa ở b ặ n trước chính tinh tế nắm viết giao án ngoài phòng lại đột nhiên chuyển đến tiếng la cái này thôn chấn quá khi dễ người thật sự là một tổ không biết tốt xấu điều dân lời còn chưa dứt liền gặp chu cảnh chiêu nổi giận đùng đùng đi tới áo choàng bên trên còn rơi không thiếu tiết động giận g ữ ngồi ở một bên sửa ấm sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi đây là thế nào đem ng chu cảnh t h i ê u trong nháy mắt tựa như là có phát tiết miệng một dạng hung hăng đ ị a kẻ khổ đường thúc ngài là không biết hôm qua lâm t a m g biện cùng ta nói xong tới cửa giáo chữ nghĩ đến nhà hắn nghèo lạnh ta ngay cả bút mực đều không cần hắn hắn ra nhưng hôm nay thật chờ ta đi tên kia liền cùng ta chơi trò xiếp không phải hung hăng càng quái liền là lấy cớ đi nhà sĩ, đằng sau còn để một đám hải tử đem ta mực nghiên mực trộm đi h i ệ n nhiên liền là một đống không có khai hóa phỉ dân còn có lâm thật đầu chu cảnh c i ê u nói liên miên lại n ó i không ngừng trong giọng nói đều là đối bạch hà chấn bách tình và khí ba tháng trước hai người c h è o non lội suối đến chỗ này đi giao hóa chính sách trong lúc này mặc dù lâm hà tại các loại tiểu chấn quan lại cực lực phối hợp bọn hắn nhưng ở một đám bách tính trên thân lại là lực cản như núi hoặc ngỗ nghịch không theo hoặc chán nản tiêu cực pha trò nói lung tung càng là thái độ bình thường lại như trộm cướp nhu tài thậm chí là đêm khuya hành hung đều là từng cái trình diễn qua cũng chính là chu ra từng cặp đệ khắc nghiệt liền xem như phạm tục tộc nhân cũng thở nhỏ tập ó lại phục d ụ n g một chút kiện thể tráng cốt viên đang ăn dược tại trong phạm nhân lấy một địch mười không nói chơi lại có một chút thủ đoạn bản thân không phải thật đúng là sẽ náo ra thảm sự đến nghe chất tử nói d n g dài tuần văn chết mỉm cười không nói chỉ là lặp đi lặp lại bổ sung mình lấy viết hồ sơ cho đến cái trước nước đáng nốt tận hắn lúc này mới dừng lại bút mực những ngày qua chịu khổ sở đường thúc đều xem ở trong mắt cũng biết trong lòng ngươi không dễ chịu nhưng ngươi phải biết nơi đây không thể so với trong núi những người này sinh ra liền nghèo khổ thấp không có nhà lao trưởng bối quản giáo g chớ nói chi là tập học viện như thế hoàn thiện dạy bảo chế độ liền ngay cả tập văn b i ế t chữ đều là một loại hy vọng xa vời tự nhiên là bắt đầu sinh ra ngu mọi thiện cận trí tâm mà ngu mọi liền tựa như cái kêu bao phủ sơn lâm mê vụ để cho người ta nhìn không rõ con đường phía trước lại càng không biết đường về cũng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới có thể như vậy ngang ngược thiệt cận thúc công mới chịu tốn công tốn sức giáo hóa chỉ hạ lê dân ở trong đó nhất định là một trận dài ràng rạc hành trình là gấp không được n g ư ờ i này trước liền là quá gấp cuối cùng không chỉ có công hiệu quá mức bé nhỏ còn làm hại mình lòng dạ gặp khó từ từ sẽ đến hết thể bàn bạc kỹ hơn luôn có thể thành nói xong rất nhỏ hơi đứng gậy chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ra xa trong trấn phủ bạch tuyết cảnh mà chu cảnh chiêu thì t r á c miệm trong lòng đã bắt đầu tính toán về tộc sử nghi hắn tính tình vội vàng sao động nhiễu động năng lực lấy tính tình nơi này dạy bảo mấy tháng đã là vậy tốt hiện tại lại để cho hắn tiếp tục chờ đợi cái kia chính là tìm cho mình chịu tội cái này khiến hắn như thế nào chịu được tuấn văn triết tự nhiên hiểu được tự mình chất nhi tâm tư c h ậ m dai nói ra ở trong đó khổ sở bây giờ tiếp nhận xa không chỉ người ta thúc cháu hai người cái khác viện binh giáo tộc nhân đã đồng dạng t ụ chi trong này tất nhiên sẽ có biết khó mà lui người nhưng ta không hy vọng trong này có ngươi vì sao chu cảnh chiêu ngẩng đầu trông lại trong mắt tràn đầy nghi hoặc bây giờ gia tộc tập tục là chính lấy thành t i ể u khát vọng là hy vọng mà cái này giá o hóa chính lệnh lại là quận quốc hạng nhất đại sự các phương tông mạch đều là tham dự trong đó ngươi nếu là lui trốn lời nói cái kia sẽ có tổn hại ra phong sĩ khí chắc chắn sẽ là tông mạch đại nhân chỗ nhớ cái này sau này còn muốn bỏ lên đến chỉ sợ xa đợi vô vọng nghe được câu này chu cảnh chiêu sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi chật tê liệt ngã xuống tại trên bàn tiệc mặt s á m như cho sau này khổ vậy ta sửa sang lại một chút q u y ể n sách ngươi cầm xem một chút nói không chừng liền có chỗ trợ rút tuần văn chết cười khẽ hai tiếng ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía bên ngoài trấn chỉ gặp dốc đứng sơn lĩnh giao thoa tu n g hành vân tiêu tựa như biển nhưng lại là phiêu linh bạch tuyết chỗ ép cũng là tạo thành một b ứ c phiêu niên h t u y ệ t mỹ giang sơn cảnh tuyết đ ổ tổng địa mặc dù khí thế bằng bạc là thế gian ít có chi tiên sơn nhưng cuối cùng tụ lại một chỗ ngược lại là không có như vậy bao la hùng vĩ rộng rãi cũng liền điểm ấy tốt chu cảnh chiêu chán nản leo đến ngoài cửa sổ phân âm thanh nói nhỏ dư quang lại đột nhiên bị một chỗ không đáng chú ý sơn lĩnh hút đi hai mắt lập tức nhắm lại thành dây đường thúc chỗ kia có phải hay không có chút không đúng tuần văn triết ứng thanh nhìn lại liền trông thấy một tỏa là trắng tuyết bao trù cả tòa núi ngọn núi nhẹ nhàng không có gì lạ nhưng trong đó bởi vì bạch tuyết mà hình thành mây mù lại là ngưng tụ không tan dựa vào núi mà đi bạn nước mà đi kỳ lạ như vậy tình huống tuy nói cực có thể là tự nhiên hình thành nhưng còn có một loại khả năng cái kia chính là trong núi cất giấu thứ gì khí cơ tiêu tán ở giữa dẫn tới mây mù hội tụ hai người bọn họ mặc dù là phạm nhân nhưng làm chu gia tử đệ nhiều thiếu cũng có chút kiến thức tự nhiên không tin là cái trước nhìn nhau đối mặt đều là trông thấy lẫn nhau đáy mắt s á c rực ta đi tìm lâm hà tài để hắn đem chân sử cùng lâm ra t ộ c sử chuyển đến chu cảnh chiêu bỗng nhiên đứng lên mắt b ố c tinh mang đi nhanh liền hướng ngoài phòng chạy tới mà tuấn văn chích thì đứng ở tại chỗ ngóng nhìn nơi xa nguy ê nga n đại sơn lại quan sát tường hòa thôn trấn thì thào nói nhỏ lâm thị là cái nào lâm theo chu cảnh chiêu buôn tẩu tán loạn nguyên bản tường hòa bạch hà trấn cũng vang lên trận trận bạo động mà tại ngày thứ hai ba đạo lưu cầu v ò n g từ tại chỗ rất xa lướt đến cuối cùng dừng ở tiểu trấn chiếc không chính là đã thành t i h u hóa cơ cảnh chu văn hạo tư đồ bạch phong cùng đông bình tiên thành trấn thủ chu thừa trân chương chín mươi chín thấu tháng chương chín mươi chín thấu tháng thật đúng là một phen hảo khí tượng nhìn qua nơi xa cái tiêu huyền diệu phiêu nhiên bằng thẳng s ơ n lĩnh che mây tung bay sương ngủ, phong tuyết g i a o hội chu thửa chân sắc mặt cũng là cực kỳ phức tạp thì thào nói nhỏ vài tiếng sau đó liền rơi vào bạch hà c h ấ n bên trong về phần chu văn hạo cùng tư đồ bạch phong hai người thì hướng về nơi xa sơn lĩnh bay đi làm thăm dò hiệu quả mà ở phía dưới tuần văn chiết lâm hà tài đám người sớm đã xin đợi lâu này g giờ phút này trông thấy lưu cầu đồng hạ xuống cũng là cung kính c ú i đầu mắt nhìn mũi miệm nhìn tâm không dám chút nào có nửa điểm vượt qua văn bối tứ tông nhận p i ê n công tam thế tôn chu văn chiết gặp qua lão văn bối tứ tông nhận phiên công bốn đời tôn chu cảnh t r i ê u gặp qua lão tổ tông ty chức bạch hà chấn trường l ầ m sông t ả i bái kiến đại nhân chu thửa chân nhìn qua cung k í n h ba người khẽ bước cảm c h ậ t vung tay áo liền đem ba người nâng lên nhất là tuần văn chết thúc cháu hai người càng l à đỡ lấy chính xuống lưng dâng trào nhìn phía trước chu thửa phiên làm đệ đệ của hắn mặc dù cùng hắn cũng không thân cận nhưng cũng là tứ tông trọng yếu một chi hiện tại con cháu đ ờ i sau được công lao hắn thân là tứ tông đệ trụ tự nhiên có thể nắm liền nhờ đoạn đường nghĩ tới đây hắn trong tay áo bay ra hai đạo có khắp đông bình chữ lập p h thuận thế liền rơi vào trong tay hai người. nếu là có t ử quan làm tướng suy nghĩ liền đến đông bình tiên thành bây giờ các bộ chính là khan hiếm nhân thủ thời điểm nghe được câu này tuần văn chết hai người ai cũng mặt lộ vẻ vui mừng không người thở dài nói lời cảm tạ sau đó liền thức thời lui về trong lầu các bọn hắn thân là phạm nhân tự nhiên biết tiên phàm khác nhau đạo lý chớ nói chi là vẫn là ngày thường khó gặp một mặt t ộ c lao được chỗ tốt không lùi xuống chưa chừng còn muốn là lao tổ chỗ ghét chu thừa chân không có để ý rời đi hai người chỉ là bình tĩnh nhìn về phía một bên cái kia run không ngừng còn xuống thân ảnh ngươi là lâm ra cái nào một chi hậu duệ tại hơn ba trăm năm trước tuần nhất g các tộc c loại tiên ư a l ậ là tại hơn một trăm năm trước càng là có lâm thị tu sĩ ỷ vào tổ truyền bí pháp suýt nữa hại tuần hoàng hai nhà mặc dù cuối cùng là định tiên ti sở tru nhưng cũng để các phương lần nữa biết được lâm thị danh h ả o mà khi đó chu gia còn nhỏ yếu ngay cả luyện khí cao trọng đều không có hắn bởi vì tư chất thấp dung con đường xa v ờ i khó n h ì n lại thêm mẫu tộc liền là lâm gia hậu duệ thế là liền bắt đầu sinh ra tìm kiếm lâm gia di dấu dự định vì thế cũng là tại chiêu bình các nơi tìm kiếm đối với lâm gia quá khứ cũng là rõ như lòng bàn tay nhưng hơn mười năm đi qua cũng chỉ để hắn tìm được một chút đã vô dụng điện tịch đợi đến gia tộc triệt để của thời ngay cả hắn cũng thành tựu đục thân hoa cơ cái này một lòng nghĩ liền cũng dần dần phai nhà sung dưới nhưng chưa từ nghĩ thời gian qua đi trăm năm thời gian lâm gia di g i ấ u lại lấy tình huống như vậy tái hiện tại trước mắt hắn cũng chính là thế sự treo người cảm nhận được trước mặt kinh khủng áp bách lâm hà tài còn xuống thân thể ngăn không được địa run r u dậy càng là hai chân mềm lũng bịch liền vì trên mặt đất cuốn bít dập đầu tiểu nhân tổ tiên là chạy nạn rời đến nơi này không biết được là cái nào một chi chỉ biết là tổ tiên tên gọi hiếu cảnh công hiếu cảnh chu t h ử a chân miệng bên trong thì thầm hai lần đối cái kia mới có thể có thể tồn tại di tích cũng tin mấy phần lâm hiếu cảnh mặc dù không phải lâm ra dòng chính nhưng cũng là chi mạnh bên trong n ư c cao vọng trọng một chi tại đại nạn bên trong mang theo bảo chạy nạn cũng là có chút ít khả năng chỉ là năm đó lâm gia cũng bất quá là cái luyện khí t i ê n tộc coi như có lưu di dấu đối với hiện tại chu gia mà nói chỉ sợ cũng g ầ n g ả nghĩ như vậy hắn tiện tay đánh ra một đạo linh lực đến lâm hà tài trong cơ thể sau đó liền hóa thành lưu cầu vồng đột hướng nơi xa sân lĩnh lâm hà tài lập tức cảm giác thân thể một trận tê dại liền tựa như lão t h ụ phùng xuân tinh khí thần đều là dâng trào chuyển biến tốt đẹp tướng mạo càng là trong nháy mắt trẻ mười mấy tuổi đâu còn không rõ đây là tiên gia ban ân h ư ớ n phía lưu cầu vồng đi xa phương hướng không ngừng lễ mái tạ tiên nhân tr mà tại một bên khác chu văn hạo hai người cũng đã xem sơn lính thăm dò đến nhất thanh nhị sở trông thấy chu thửa chân bay tới cũng là tướng mà dựa vào trước trong núi này ra sao tình huống về tăng thuốc công trong núi xác thực có dấu một mật thất liền ở vào cái này chân núi chỗ sâu chu văn hạo ứng thanh phụ hòa nói chỉ là bởi vì ngọn núi là hoa cương kiên nham liền xem như nhất mỏng chỗ cũng có nửa dặm chi rộng linh nghiệm khó dò xét trong đó càng có pháp trận khóa chặt khí cơ như thế mới không vì ngoại giới biết bây giờ ứng cho là thuế nguyện biến thiên pháp trận xuất hiện mải mòn cho nên mới để khí cơ tiết lộ một chút chu văn hạo ông thanh nói xong khí tức kéo dài hùng hậu càng là tản ra một cỗ huyền diệu linh luẩn cùng hồn phách gần tương hợp theo thời huyền a o ngày càng vững chắc có khác lao tổ tự mình nói chu tu dương các loại gia l á o tự nhiên rộng mà đối đ a i chi chỉ lấy một nửa công vân liền để hắn đạt được thứ nhất t o á n linh toại nguyện thành t i ể u hồn đạo hóa cơ nghe được câu này chu thừa chân thần sắc sinh huy đang muốn đánh nát đà đá núi tìm tòi hư thực lại bị chu văn hạo ngăn lại mới ta thăm dò ngọn núi lúc mơ hồ tại cái kia trong mật thất cảm nhận được yêu ớt hồn phách ba động tăng thúc công thăm dò lúc còn s i n coi chừng chu thừa chân nghe tiếng khẽ sau đó liền hướng ngọn núi mỏng c h ô bay đi mặc dù ngọn núi kiên bàn dày đặc nhưng ba người đều là hóa cơ tu sĩ lại có tìm khí hiện hình thủ đoạn không quá nửa phút liền đem cái kia nặng nề g h vách đá đánh xuyên hiện lộ ra một phương đen kị động quật càng có mục nát áp khí từ đó c u ầ n c u ộ n mà ra đen như mực nhưng còn không có tới gần ba người liền bị linh hỏa đốt cháy đến không còn một mảnh không còn t ộ n cũng gặp tình huống như vậy ba người cũng là riêng phần mình c h ấ p phát cẩn thận để phòng động quật tình huống lại chỉ nghe thấy một tiếng thần bí tú giống từ đó văng lên ô tiếng giống mặc dù không lớn càng không hung lệ ác u y nhưng lại để ba người thân hồn r u lên trong cơ thể linh lực cũng vì đó tà tán giật tại động vật b ộ t phía hóa thành trắng đ o á n g i ậ n ngất minh huy liền tựa như ánh trăng chiếu g ọ i mênh mông một đôi trắng bạc con ngươi từ đ e n kịp trong động vật đột nhiên hiện hiện c h ậ m dài hướng ra phía ngoài đạt đến thanh thúy giẫm đạp âm thanh tiếng vọng không dứt mà một cỗ quỷ dị uy thế cũng theo đó hiện hiện mặc dù cũng không cường hãn nhưng lại ép tới ba người tâm thần rung động như thế dị động tự nhiên để ba người như lâm đại địch các loại pháp bảo phụ lục hiện hiện trong lòng bàn tay cường đại sát chiêu càng là chớp mắt n n g tụ cũng chính là trong đó cái kia thần bí tồn tại khí tức cũng không cường hành h ó a cơ nhị c á n h ở giữa không phải sát chiêu liền đã đập đi lên nga ô cái kia g dẫm đạp thanh â m càng ngày càng gần ba người tâm thần cũng theo đó c ă n g cứng sau một khắc chỉ gặp một đạo thấp bé thân ảnh từ đó đi đến toàn thân tuyết trắng bất quá cao sáu thước thân hình giống như báo g i ố n g hổ thon dài thú đuôi không ngừng đong đưa nếu không phải trên người có rất nhiều cổ láo hoa văn cái chán c à n g có thanh đồng vết tích nói là một đầu thượng sử ấu niên bình thường hổ báo yêu vật đều không đủ vậy nối kim bạch thú mắt l i ế c nhìn ba người hơi thở có chút nhẹ người c h ậ t tự a như là người thấy cái gì đứng sừng sững ở tại chỗ gấp chằm chằm chu t h ừ a chân không còn rời nửa phần người chương một trăm không biết như thế nào chương một trăm không biết như thế nào bạch khê núi minh huyền cùng chu tu dương thân mang uy nghiêm triều phục đứng ở tiền điện chính giữa đang cùng ái thân thiết nhìn qua trước mặt bóng người chỉ là bởi vì hắn tướng mạo sinh đế hành động như vậy xuống tới ngược lại là lộ ra càng khủng bố hơn hung thần một chút Mà ở t ạ i t à lộ ra càng khủng bố hơn ngược m ạ t t h lộ ra càng khủng bố hơn hung thần ngại ngùng hướng nội cử chỉ cử chỉ càng là câu thúc nhăn nhó chỉ dám nhìn chằm mũi dây mà nhìn Bất h bất Tôn, đồng thời tuần văn vân không riêng gì tiên thiên có tư chất càng là cao tới sáu tốc một là tứ tông thịnh nhất người có thủ tông mạnh trên giới coi trọng cũng nguyên nhân chính là như thế dù là hắn cũng không phải là chân mạch xuất gia chu thừa chân cũng vẫn như cũng nguyện ý hướng tới hắn cung cấp nuôi dưỡng vì chính là khả năng trở thành trong tộc trọng yếu tộc lão trở thành tứ tông trên dưới ỷ b ả o nga ồ ồ ồ chu tu dương đang muốn q u ê n bảo ngoài điện lại chuyển đến tiếng gầm vang càng mơ hồ có thể trông thấy một đạo tuyết trăng thu ảnh không ngừng nhảy bọn đùa nước vui chơi lấy chính là chu thừa chân ba người tại sơn lĩnh phát hiện đầu kia thần bí dị thú thấu thắng cảm thụ ngoài điện di động hắn cũng là chỉnh ngay ngăn thần nhìn qua trước mặt thiếu niên lang trịnh trọng nói văn vân à ở trong đó nguyên do trưởng bối ứng dở cũng nói cho ngươi biết chân thúc công vậy mà đem nặng như thế đảm nhiệm giao cho ngươi càng l ạ tại ta dặn đi dặn lại nói rõ hết sức coi trọng ngươi đối ngươi phá lệ coi trọng ngươi cũng không thể để thúc công lão nhân r a ông ta thất vọng à. tuần văn bân, bân lập tức như chim sợ cành quong thân thể khẽ run đầu không điểm đứt rủ xuống lạc tộc lão t i ê n tâm v ăn văn bân nhất định có thể làm tốt vậy là tốt rồi chu tu dương khỏe miệng c ư ờ i khẽ giọng thùng t h ì n h tay cầm rơi vào thiếu niên đầu bay tựa như che mây em núi đem run dậy đều ép c h e cái này dị thú thấu t h ắ n g cùng ngươi tương hòa ngươi chưa tạm cùng nó thân cận sớm chiều sinh cư nhìn xem có thể hay không cùng mình thúc công như thế cùng bồi dưỡng được tình cảm đến nếu là không thành hoặc là có cái gì khác gì động nhất định phải kịp thời cùng t h u ố c phụ các trưởng b u ố i nói nói xong đem thứ nhất hồ sơ đưa cho thiếu niên lang ở trong đó chỗ nhớ đều là thấu tháng tập tính h ắ n ă n ngân thạch tinh thúy kim tuyển nước chạy vui tại ban đêm hoạt động càng có thể nôn hương nguyện minh huy là linh ẩn hảo quang ngươi nếu là thật sự nắm chắc tốt nó nói không chừng đều có thể giúp ngươi con đường khang c ả n chất nhi minh bạch t u ấ n văn bân họa âm thanh đáp ứng vội vàng tiếp nhận hồ sơ sau đó liền cùng kính rời khỏi ngoài điện mà cái kia chính bùa nước vui chơi thấu tháng thì giống như là tỉm vị một dạng lập tức liền tiến tới góp mặt một người một thú chậm dại biến mất tại đầm bên trong nhìn qua một màn như thế chu tu dương trên mặt cũng là lộ ra ôn hòa ý cười nếu là thật sự có thể thành gia tộc sau này cũng có thể càng ăn vậy mặc dù bây giờ chu ra thực lực không tầm thường tộc địa càng là có, có thể so với huyền đàn tứ chuyển thạch man toa trấn nhưng ở gia tộc cao tầng trong lòng nhưng thủy trung treo lấy một viên cự thạch không có chút nào an toàn có thể nói không gì khác chỉ vì thạch man là một đạo thạch linh cho dù là bày ra rất nhiều hạn chế hắn cũng cực khả năng bị linh tộc ảnh hưởng hơn mười năm trước lần kia tấn công núi còn tại trước mắt mà đây còn không phải là chân chính linh tộc tồn tại chỗ thi triển thủ đoạn cái này khiến từ trên xuống dưới nhà họ chụp như thế nào an tâm cũng nguyên nhân chính là như thế chu ra những năm này ngoại trừ vun trồng đệ tử trong tộc bên ngoài cũng một mực rộng kiếm cương mực các nơi nóng trông nhìn c ó thể tìm tới dị thú di trùng mà sở dĩ dạng này cũng là bởi vì tuyệt đại đa số dị thú di trùng cũng không thụ những cái kia cường tộc huyết mạch ảnh hưởng tự nhiên không cần lo lắng như thế thai hoàng ẩm chỉ cần đặt thành khế ước hoặc là tiến hành nô dịch cũng đủ để che chở tộc thủ tông tựa như vo sơn môn cùng thanh vân môn hai nhà mặc dù đều không có vị thứ hai c h â n q u ầ n lại đều là cùng đặc thù hung thú di trùng đặt thành ước định nhất viết mạnh hoẹ nhất viết đ ư ơ n g h à n g chỉ cần hắn tính toán lợi ích còn lại liền có thể giải che t h ở tâm môn mà chu ra muốn bắt trước cũng chính là như thế nhưng đáng tiếc chính là dù là tìm khắp cương vực nam bắc có thể tìm được dị thú di trùng theo hầu cũng phổ biến bình thường thậm chí đều không có chu tu vũ nuôi sa đại hoàng cùng cắt linh chuột loan đổi theo hầu hùng hậu mà hai người này cao nhất cũng bất quá hóa cơ cấp độ huyền đàn xa bởi vô vọng lại không nghĩ tại chu tu dương đám người cũng sẽ không tiếp tục cưỡng cầu về sau cái này lâm ra di dấu vậy mà cất giấu một cái theo hầu không tầm thường lại cùng tự mình huyết mạch ra mắt hung thú di trùng với lại hắn còn thượng sử còn nhỏ chính là tâm trí không hoàn toàn thời điểm cái này làm sao không để bọn hắn vui vẻ có thể nói chỉ cần đem cái này dị thú thấu tháng b u ô n t r ồ n g là huyền đan tồn tại cái kia sau này coi như thạch man bị linh tộc ảnh hưởng tộc địa cũng có thể không phải lo rồi chỉ mong thật có thể gần hòa thuận hắn ánh mắt chậm rãi thu hồi than nhẹ nói nhỏ tuy nói trong nhà có mấy đạo ngự thú p h á p m ô n nhưng m u ố n thống ngự huyền đan tồn tại cũng là khó như lên trời hy vọng xa vời không phải bạn bất đắc dĩ tự nhiên không thể đi này thủ đoạn dù sao mọi thứ công tâm là thượng sách nô dịch thân hồn cuối cùng chỉ là tầm thường hắn lại trầm tư một lát sau đó liền muốn về nội điện xử lý chính vụ lại tại lúc này một đạo lưu cầu v ò n g cấp tốc đánh tới chính là thứ nhất trấn nam quận quốc đưa tới truyền tin phủ tam nguyệt sơ tam hoàng triều đem tổ chức trăm năm đại điện lần thứ tư tiên tiêu đại hội cùng nhau nhìn xem truyền tin trên đùa rất nhiều chữ chu tu dương có chút ngây người trên trán c à n g là nhăn ra một cái chữ xuyên tuy nói khai nguyên trăm năm sắp đến tổ chức đại khánh vận lý thành trường nhưng vấn đề là bây giờ tây nam đông cảnh vừa mở đất tiến một chút chưa triệt để kết thúc mà tới gần nam tiêu kiếm tông cũng chính cùng dị tộc tư tranh không cách ra cương mở đất thổ tại lập tức thời khắc liền nên khiêm tốn không hiện h ả o h ả o tiêu hóa đoạn được mới đúng hiện tại tổ chức trăm năm đại khánh đây không phải là rõ ràng hấp dẫn dị tộc ánh mắt sao chớ nói chi là vẫn là cùng thiên kiêu đại hội cùng nhau cử hành k i a liền càng là lửa cháy đổ thêm dầu sẽ chỉ càng đốt càng liệt chưa chừng đều sẽ náo ra to lớn thai hòa đến dù sao từ khi triệu thanh thành cựu nhân hoàng Minh Kinh liền tuy h h à n t r i ệ quốc thậm chí là đại hạ tu u chí chứng thực thậm hạ h là đại sĩ ề nói đàn đột điện, này hơn 10 năm phá cái tri giữa, liền c ở gần trăm tu t vị hóa cơ tu sĩ lao cơ sĩ ớ kinh trong h h chứng à n nói một Tuy t cầu đạo. Tuy nói trong đó người thành công bất quá giải rác bốn người nhưng cũng để thế cục cũng không còn lúc trước h i ể n thị do vui vẻ p h ồ n b ì n h chi tượng mà ở trong đó thiên tiêu đại hội hóa cơ tỷ t h í biến hóa liền càng tịch liệt bây giờ đều đã không phải các nơi thiên tiêu ở giữa đ ọ sức mà là các phương chứng đạo tu sĩ ở giữa tranh đấu vì chính là lực á p ân hùng ngưng khí tụ thế lấy tăng thêm chứng đạo khả năng cũng nguyên nhân chính là như thế tại thứ hai ba giới thiên tiêu trên đại hội giống ngự thú tông chu gia thanh v â n môn những n à y triệu quốc đại thế lực đều không có phái cường đại tu sĩ tham dự hóa cơ t h thí vì chính là không tranh những cái kia hứa hy vọng đây cũng là thiện ý chúc phúc cả hai đồng thời tổ chức cũng không biết cái kia triệu hoàng lại như thế nào t á t tưởng nhưng chớ có cho tây nam mang đến loại gì chương một trăm lẻ một huyền đan pháp bí văn t r ư ơ n g một trăm lẻ một huyền đan pháp bí văn minh kinh nguy nga tưởng thành kéo dài hơn mười dặm cao lớn rộng rãi pháp trận bình t r ư ớ n g ngông lung hiền hóa minh ngông y t h ế hiện hiện minh n g n g dẫn tới thiên hạ khí cơ quần quận hội tụ huyền diệu linh hoa từ lộ g a Càng đ về phần biểu tượng hoàng quyền cựu trọng cung quyết thì đứng sừng sững ở thiên địa chính giữa vạn trự n tinh thần phân chấn hào quang chiếu dọi minh ngông đủ loại long phượng dị thú kết thúc trên đó cũng bất quá là cung quyết đỉnh vũ tối điểm nhân đạo hoàng triệu giang cầm phụ thuộc chối lộ ra phát sáng tận là kinh thành minh hoàng Bang bang. chỉ gặp chỗ cao nhất kim sán minh phượng xoay quanh mà lên không linh huyết dài lập tức vang vọng toàn bộ minh kinh liền tựa như thanh tuyển tình minh vô số sinh linh chỉ cảm thấy thân hồn cũng vì đó minh triệt tinh khí thần cũng vì đó tăng trưởng không ít cũng là dẫn tới dân chúng trong thành vui mừng ca tụng thanh em liên tiếp nội thành một tòa ưu tĩnh trong đình v i ệ n chu thừa minh đang ngồi tại đỉnh lô trước đốt lượt đan theo phượng minh gáy dài hắn linh lực trong cơ thể cũng biến thành sinh động lên liền ngay cả tu vi bình cảnh cũng vì đó vung lòng một chút không khỏi biến xác ngẩng đầu nhìn về phía rộng dãi thiết cùng cũng là cảm thán liên t ụ không hổ là minh kinh quả nhiên là khó l ư ợ n g một tôn đại yêu tồn tại vậy mà liền như vậy giam cầm tại cung khuyết phía trên chỉ vì báo giờ vệ dân còn có cái kia vân long lân thú minh hổ hưng bi thật sự là thật lớn thủ của ta cũng không biết ta chu thị khi nào có thể tới tình trạng như thế không minh lời biếng nằm ngồi một bên chính tinh tế gặm ăn cây trúc nghe được chu thừa mình nói cũng là gật gù đặc ý chợ khuynh hướng nơi khác có d ả n h cảm k h á i cái này còn không nhiều luyện hai viên đ a n dược khao khao lá o hùng ta đạo nhân nghe tiếng cười khe hai tiếng trong lòng bàn tay linh hoảng của quận tắt diễm khai lò mấy viên mượt mà vua u y ế t kim hoàng viên đ a n dược liền từ bên trong bay ra đều rơi vào cái này k h ở gấu trong bụng lấy tráng h ă n khí từ không minh thức tỉnh huyết mạch đến nay liền thời khắc nhận chu ra cung cấp nuôi dưỡng ngày thường long trúc huyết nhục chưa từng từng đ ứ t đoạn có khác chân quý linh mục bảo trúc lấy cung cấp luyện hóa cũng là để thứ nhất đường dài đến hóa cơ đỉnh phong cấp độ càng bước vào yêu t ộ c độc h ư u hóa linh kỳ chỉ tiếp hãn tiên tiên theo hầu cuối cùng bình thường huyết mạch càng làm ẩm manh khó mà vượt qua cái tia đạo huyền đan lệ trời bây giờ cũng chỉ có thể thông qua nhiều phục linh tính bảo đan lấy mong đợi theo hầu có chỗ tiến khi đang nói chuyện trong phòng đi ra mấy đạo nhân ảnh chính là chu h u y ề nai chu văn hạo hai vị hóa cơ tu sĩ sau lưng thì đi theo mấy vị chu gia tiểu bối chính là chu cảnh hoài tuần văn thao tuần gia cầu đồng các loại tư chất còn có thể tử đệ tại cách đó không xa lệ h trong đ ỉ n h đồng dạng ngồi không thiếu thân ảnh nhưng lại không phải chu gia tộc người mà là c h ấ n nam quận quốc dưới trướng một chút kiệt xuất t h i ê n t i ê u lần này triệu thanh tổ chức khai nguyên đại khánh chu gia là một phương đại thế lực coi như lão tổ không thể đích thân đến v ề tình v ề lý cũng nên đến một hai vị phân lượng đầy đủ lão nhân mới được cũng nguyên nhân chính là như thế cho nên mới đem chu huyền nhai bị này đợi thứ ba lão tổ mời đi ra về phần chu cảnh hoài đám tiểu bối cùng quận quốc những cái kia luyện khí thiết yêu tự nhiên là tới tham gia thiên kiêu đại hội luyện khí tỷ thí dùng cái này thấy chút việc đời từ đó ma luyện tâm tính nhìn qua nhàn tản trư t ử chu huyền nhai lông mày có chút n h u lên trầm giọng hỏi thừa minh công pháp những cái kia có thể an bài nhân thủ đi góp nhặt tại vào kinh thành hôm đó l i ề n đã phân phó t ử không cần lo lắng chu thừa minh cao giọng đ ắ t lại nhưng lời còn chưa dứt bên hai lại lần nữa vang lên tra hỏi cái kia ngọc thạch đạo tương quan công pháp bí quyền đâu bây giờ tập đến bao nhiêu ngọc thạch đạo sợ tu người rất ít cho dù là kinh thành cũng không có nhiều trẻ mang quan truyền thừa tình h u n g chỉ sợ không thể l ạ quan nghe được câu này chu huyền nhai trên mặt cũng không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng lại chỉ có thể bất đắc d ĩ t h ở d à i theo chu gia thành tựu đại thế lực thực lực này g càng tráng đựng cường đại kiến thức càng là không ngừng c ấ t cao có chút b i văn tự nhiên cũng có thể biết được mà ở trong đó thì càng lấy công pháp truyền thừa làm trọng thế gian đối công pháp phân chia một mực đều cực kỳ thô sơ giản lược như chỉ dễ hiểu đầy linh khí người liền là khải linh pháp môn có thể luyện hóa thiên địa khí thành đạo đi hy vọng người chính là luyện khí pháp môn nếu là cao thâm đến đâu một chút có thể luyện bảo vật lấy thành đạo xâm người cái kia chính là cái gọi là hóa cơ pháp môn mà ở trong đó cũng liền căn cứ p h á p môn cao thâm mộc cạn lại phân chia cái thượng trung hạ thôi về phần huyền đan pháp phân chia thì càng là giản lược vô cùng chỉ cần có thể tu thành thứ ba thuộc tính gần tương dung đạo tham đồng thời trực chỉ nào đó một quy tắc liền có thể xưng là huyền đan tu hành pháp chu ra bây giờ bốn môn công pháp liền đều là như thế mà phân chia như vậy thì thật cũng không sai dù sao huyền đan pháp đã trực chỉ thiên địa đạo thì vốn là rất khó lại tinh tiến nhưng bởi vì cái gọi là trời không t u y ệ t hành mới thuật cũng không chừng mực tu sĩ đang luyện tập tứ nghệ lúc thường thường sẽ căn cứ tình huống khác biệt hoặc tự thân khác thường mà khai sáng đặc thù bí thuật như sáu lô hợp luyện chi thuật như thiên địa đỉnh lô tri pháp các loại dùng cái này đến tăng lớn luyện chế khả năng hoặc là cất cao tự thân tạo nghệ đồng l ý những đại thế lực kia vì cất cao tự mình phát môn cầu đạo khả năng cũng sẽ hao phí đại lượng kế nguyện căn cứ từ ra p h á p môn thành đạo tham từ đó khai sáng ra nguyên bộ bí pháp dùng cái này đến tăng lớn nội tình mặc dù làm như vậy sẽ cực đại tăng thêm tu hành đánh bác nói là nhiều tu gấp đôi thời gian đều không đủ không phải tư chất chắc tuyệt người không thể tu nhưng chỉ cần thật tu thành nguyên bộ thứ ba bí pháp vậy thì tương đương với không duyên cớ thêm ra thứ nhất nửa đường sầm cầu đạo hy vọng có thể nói là thật to cất cao cái này làm sao không vì đó kích động như điên chỉ là muốn khai sáng nguyên bộ bí pháp không chỉ cần phải đối với cái này đạo nắm giữ rất sâu cũng tức là không phải chân quân không thể hơn nữa còn muốn hao phí dài rằng giặc thời gian tới suy đoán động một tí liền là mấy trăm năm cho nên ngoại trừ những cái kia truyền thừa đã lâu đại thế lực khả năng có tương quan truyền thừa bên ngoài thế lực khác đừng nói là tu liền ngay cả bí pháp một từ đều không thể nào biết được chu bình chứng thực huyền đan g cánh lúc ngay tại phương diện này bị thật lớn chỉ là đơn giản tu thành ba đạo sâm liền đi lô mãng cầu đạo nếu không phải đinh hỏa tương liên kéo dài tính mạng chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu mà bây giờ nếu biết bí mật trong đó nghe vậy hắn tự nhiên là từ đó khai thác để cho hậu thế tử tôn không cần lại thụ như vậy khổ sở cũng chính là như thế kỳ tài biết mở sáng tạo ngọc t r â n thất huyền bực này b ị pháp mặc dù lập tức ngọc t r â n thất huyền vẫn còn không tính là t h ô n g linh ngọc xứng đôi bí thuật nhưng cũng đã có hỗ trợ lẫn nhau xu thế chỉ cần tiên trì bền bỉ tương lai cũng có thể thành cũng nếu như nói ba đạo sâm ba bí pháp là thượng đẳng nhất huyền đan tu hành pháp vậy bây giờ ngọc trân huyền nguyên pháp liền còn tại ba đạo sâm một bí pháp cánh cửa bồi hồi chỉ có thể coi là trung hạ các loại chi lưu về phần c ử u tiêu kinh lôi pháp hậu trạch huyền thổ pháp thanh thương nhân m ộ t trải qua cùng sinh đạo hai môn công pháp kia liền càng là huyền đàn pháp bên trong hạ đẳng từ trên xuống dưới nhà họ chu cũng là biết trong đó trọng yếu cho nên mới sẽ như vậy rộng khắp thu thập đồng đạo pháp môn lại từ chu ra a n h đám người thôi diễn không nói đẩy ra bao nhiều cao thâm chân lý đến coi như chỉ là đột nhiên thông suốt biện pháp tốt cái kia nói không chừng cũng có thể giúp tự mình lao tổ giảm b ấ t mấy chục năm cổ t ư ợ n g phái thêm ít nhân thủ ra ngoài đem trong thành có thể thu đến p h á p môn hết thể đều mua về chỉ cần có thể tráng t ỉ n h c h u y ê n nhận cái kia hao phí lại nhiều linh thạch bảo vật cũng không đủ tiếp t r ư ơ n g một trăm linh hai thời đại tôn hoàng trương một trăm linh hai thời đại tôn hoàng cựu trọng cung khuyết triệu thanh ngồi tại đại vị chỗ cao nhất k h í tức như vượt sâu kinh khủng huy hoàng minh huy chiếu dọi cung khuyết các nơi ép tới hùng vĩ đỉnh vũ yên lặng không hiện bốn phía họa trên mách chim thú yêu thuộc cũng ai cũng túi đầu thấp thân thể tựa như là tại hướng cái này một vị nhân đạo tôn hoàng thần p h ụ mấy năm trước hắn là cường tộc tính toán không thể không cưỡng ép từ bỏ đông man di vương thành đạo tên cũng là làm hại mình đạo tổn hại vẫn là có tống công minh chủ đạo thủ đoạn làm bộ như thế mới lấy man thiên quá hải làm mê hoặc giả tượng nhưng tùy theo mà đến cường đại phản vệ cũng vẫn là để hắn đạo tắc dung chuyển mấy năm lâu t u dưỡng đến bây giờ mới lấy khôi phục bất quá cũng chính là cái k i a m ộ t lần cực tự do chủ vĩ lực xóa tên tiến hành không chỉ có để cường tộc vì đó nghĩ kỵ càng là ngay cả nhân tộc nội bộ cũng n a o n a o hoài nghi sinh ra sợ hãi dẫn tới nhân đạo từ bát phương tụ đến triệu đều hắn vị này nhân tộc trung chủ tự nhiên cũng có thể được lợi đạo hạnh liên cùng cấp cao tôn hiệu càng rộng rãi vĩ n ạ n bây giờ càng là đạt đến huyền đan bắt chuyển coi như bất luận nhân đạo chỉ luận tu vi hắn cũng đã có thể được xưng tụng cường giả tên chỉ là triệu thành cũng minh bạch coi như hiện tại mình đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh che đậy anh hùng thiên hạng nhưng cũng nhất định vô vọng thông huyền chính quả cái này không riêng gì hắn tự thân tư chất thấp càng là bởi vì nhân đạo lập tức không được đầy đủ mặc dù năm đó triệu tự khai sáng nhân đạo nhưng cũng chỉ mở ra nhân tộc nhân tính hai cái căn bản đại đạo trí nhánh thậm chí liền ngay cả hai cái này chi nhánh đạo tắc kỳ thật đều không có mở đầy đủ thêm một khối cũng mới bảy thì số lượng trong đó có thứ nhất hay là bởi vì gần trăm năm nhân đạo tráng đựng sinh động cho nên mới có thể ngưng lộ ra nhìn qua ngoài điện minh ngông thiên cung vị này người trẻ tuổi hoàng cũng là tự lẩm bẩm nhân đạo nặng chính thống tôn cấp bậc lễ nghĩa nếu là ngẫu nghịch trên đó cái kia sẽ có thất tiết chi ý nhân đạo chắc chắn vì đó mà đã tổn hại chỉ là ta cuối cùng vô vọng thông huyền nhất định không cách nào lâu dài trấn áp lên hạng muốn gắn bo chính thống lấy người bảo lãnh đạo không mất chỉ có hai lựa chọn hoặc thọ tận ngừng ngôi hoặc để thiên hạ sau này tự hạ làm người chủ tôn vương thời đại tôn ta triệu thị là hoàng nói đến đây hắn cũng không khỏi phiền muộn sinh lo chỉ cần có thể bảo đảm nhân đạo không tổn hao gì đối với nhường ngôi hắn kỳ thật cũng không phải rất để ý nhưng vấn đề ngay tại ở nhường ngôi cho ai mới có thể đẻ ép được cái này phe thế lực liền ngay cả hắn được tôn là nhân hoàng đều là bởi vì thân phận siêu nhiên lại thêm tình huống lúc đó là thủ mà nhường ngôi cho những người khác đạo tu sĩ thứ nhất không có chính thống danh nghĩa hay không có thực lực cường đại vô danh không thực hạng người chỉ sợ chân trước nhường ngôi chân sau liền sẽ có thế lực ngỗ nghịch không theo so sánh cùng nhau ngược lại là để người trong thiên hạ tôn triệu thị là hoàng để con cháu của hắn hậu nhân thời đại là đế khả năng còn cao hơn một chút chỉ cần chính thống không mất cái k i a dù là đế ấu mà thân mạnh dù là các phương nhân vương thực lực thắng qua triệu hoàng nhân đạo cũng có thể không việc gì t r á n được vậy nhưng dạng này lại có thể bao nhiêu ít thế lực mệnh ý phải biết hắn mấy năm trước mới lên diễn một lần nhân tộc trung chủ vĩ lực thiên hạ người nào không sợ lại có gì người dám tử trọng yếu nhất chính là nếu là thật sự về sau người vì đó hôm đó sau một khi có nhân vương thực lực cường đại muốn đăng lâm đ ế hoàng tôn vị đây chẳng phải là tự mình còn muốn gặp tội lớn trong lúc nhất thời trong lòng tạp n i ệ m giống như c h ả y ra ép tới hắn tâm thần ngây ngô thậm chí bực bội lại tại lúc này một đạo thanh â m g i à n mua từ ngoài điện chuyển đến vậy hạ thế lực khắp nơi đều là đã tới đủ minh nhật liền có thể đúng hạn tổ chức khánh điện người tới chính là trụ đạo cựu truyền tu sĩ ngự tiền ti tổng quản tống công minh cũng chính là đạo này la lên để triệu thanh tâm thần có thể thư giãn lấy tay sử n g ạ h suy tư chốc lắp nói khánh điện k h n g đội trước tổ chức t i ê n kiều đại hội a tốt xấu là mười năm một lần c h ẳ n g cũng muốn biết lần này có thể xuất hiện mấy vị c h â n quân thuận tiện tráng trắng thế t ố t gọi những dị tộc kia đều nhìn sang nói xong hắn chậm rãi đứng dậy bộ pháp nhẹ nhàng nhưng lại tựa như xúc điệu trong chớp mắt liền đến đến cung khuyết bùn ben ánh mắt quan sát phía dưới bao la mênh mông chỉ gặp lầu các đường phố liên miên bất tuyệt thanh thế viên náo phồn hoa hiển thị do nhân gian thắng cảnh bất quá cách đó không x a một chỗ dãy núi t r ù n g điệp cái kia chính là một cái k h á c bức tình huống không chỉ có không có chút nào bảng bạc nguy nga chi cảnh ngược lại là khí cơ hỗn loạn giao h o a ngọn núi tràn đầy nổ nát vụn sụp đổ bít tích càng nắm chắc hơn mười đạo linh ẩn khí triều giao hội hóa thành đủ loại dị tượng hoặc diễm hòa đốt núi giống như kinh khủng t u y ệ t cực hoặc danh o mục khắp nơi hiện thị rõ có cây sinh cơ lại có kim thạch thổ nham gió lốc h à n g mây lôi đình sóng ngầm các loại các loại đạo ẩn hiện thị rõ i a o hòa đem nguyên bản nguy nga b à n g bạc sơn linh hóa thành bạo loạn không nghị kinh khủng hôm cực mà đây chính là triệu thanh cho các phương hóa cơ tu sĩ lưu lại đột phá tri địa nhưng theo đột phá tu sĩ càng ngày càng nhiều dẫn dắt đạo ẩn tiêu tán chậm chạp liền dần dần biến thành bộ dáng như vậy bởi vì đạo bẩn sen lẫn tường tối tại trong núi tự nhi dẫn tới bốn phía tu sĩ chạy theo như vịt cho nên bây giờ đều xem như minh kinh một chỗ đặc thù bảo hiểm tên là trèo lên quân sơn nhìn qua xa xa trèo lên quân sơn triệu thanh ánh mắt lấp lóe thấp giọng tranh ngữ chỉ cần đánh cho những dị tộc kia bị đau để các phương nhìn thấy nhân đạo cường đại nhìn thấy nhân tộc niềm hy vọng thời đại tôn hoàng cũng không từng không thể mà tống công minh dựa vào đến đây lại là không người đứng ở một bên lấy lợi h o à n b ệ n h thật lâu mới nghe thấy tiền nhân t r u y ề n ra một tiếng đến tiêu lâm luyện hóa thương long yêu vương thân thể lại có cự thú tinh huyết cung cấp nuôi dưỡng bây giờ đạo hạnh bao nhiêu bẩm bệ hạ Thu bởi vì ti khách khanh đạo hạnh mọc cạn cho nên tiến triển một mực rất ngắn bất quá bây giờ có địa xích chi cung cấp nuôi dưỡng ti khách khanh đạo hạnh cũng là cùng ngày tăng gấp bội lao thần coi là ứng làm không cần bao nhiêu năm địa mạch truyền thống pháp liền có thể có sở thành nghe được câu này triệu thanh giữa lông mày cũng có chút thư hoãn k h ô n q u t càng không khỏi nghĩ đến tây nam chu bình dù sao địa xích chi liền là chu gia thượng trình mà đến cũng chính là bực này đặc thù linh thực để hắn giải khai trong lòng trước đây đối chu bình tu vì đột nhiên tăng mạnh n g h i hoặc nhưng tương ứng đối nó coi trọng cũng nhẹ một chút như chu bình tư chất khát thưởng hoặc là cái gì khác diệu dụng cái tia coi như thật đến lục chuyển hắn cũng nguyện ý lại không kiệt dư lực địa cung cấp nuôi dưỡng m ộ t hai lấy giúp đỡ đi được cao hơn nhưng bây giờ hắn từ đầu đến cuối đều là bởi vậy bảo vật cho nên mới có như vậy thật tốc đông nam cũng có người k i ể m chế áp lực từ không cần quá coi trọng bây giờ kỳ thành liền ngũ chuyển tiềm lực đã nhanh đến hạn mức cao nhất h ắ n tự nhiên cũng muốn bắt đầu suy nghĩ giảm thiếu cung cấp nuôi dưỡng lấy giúp đỡ h ắ n địa phương bất quá có địa s í c h chi cái này một bảo vật trắng t r ậ n khai nguyên chu bình coi như bị t i ế t lưu cắt giảm cung cấp nuôi dưỡng đoạt được kỳ thật cũng so lúc trước càng nhiều đây cũng là h ắ n nguyện ý thượng c h ỉ n h địa s í c h chi nguyên nhân chỗ chương một trăm linh ba chế độ ưu tệ chương một trăm linh ba chế độ ưu tệ khai nguyên một trăm năm mùng một tháng ba vốn lên sáu năm sau tổ chức lần thứ tư thiên kiều đại hội giờ phút này cũng là sớm cử hành tinh không vật lý toàn thành ồn ào vui chơi các nội thành đều có khổng lồ pháp khí treo trên cao lấy bắn ra đại hội tỉ thí tình huống mà cái này tự nhiên cũng là triệu thanh thủ bút đã là để dân chúng mắt thấy tu sĩ cường đại thay đổi một cách vô c h i vô giác địa cất cao kính sùng chi tâm cũng là vì nhân đạo trắng đựng càng thêm l ư ơ n g tụ hợp nhất mà ở ngoài sáng kinh trên không một trăm lẻ tám tòa linh đài lơ lửng tràn g định chính là thiên tiêu đại hội tỉ thí lôi đài có khắc mười hai phương bảo đạo treo cao phía trên thì tràn đẩy bóng người đứng xử xử quan sát linh đài tình huống chu thừa minh đám người liền chỗ trong đó cũng không biết được cảnh hoài bọn hắn có thể tại trên đại hội đoạt cái gì thứ tự chu thừa minh thấp giọng tự nói lấy ánh mắt thì thủy trung nhìn qua phía tây một tòa linh đài trên đó đang có hai bóng người không đoạn giao phóng một người ngự hỏa hành khí ánh lửa kinh khủng liệt liệt t h i ê u đến địa nham khô nước nổ nát vụn nhưng ở tới gần một người k h ắ c lúc không riêng bị đặc t h ủ pháp khí đều ngăn lại càng là ngay cả d i ễ m hỏa đều không giải thích được tiêu tán yêu d ậ n mà hai người này chính là liêu lâm phủ thiên tiêu lâm v i ê m cùng chu ra cảnh gia đ ờ i đệ chu cảnh hoài từ từ tử minh được phong làm minh chính hậu tại l i u lâm phủ đại sự đạo lý lấy công mình kiếm thống ngự trên giới mặc dù để trong đó tiên tộc thế gia khổ không thể tạ nhao nhao rời xa chỗ hán nhưng cũng để liêu lâm phủ quét qua trầm tích đã lâu ố n g khí giật mình đổi mới hoàn toàn tu sĩ đều có sử dụng la h ấu đều có chỗ theo tài hoa người quản lý một phương bình thường người mỗi người quản lý chức vụ của mình trên dưới vô tư tỉnh tướng che chở hoàn toàn đều là bằng riêng phần mình năng lực như thế chế độ không riêng để liêu lâm phủ thế không bỏ sót mới càng là dẫn tới các nơi tư chất còn có thể tán tu lao tới lấy nhìn cầu chọn tuyến đường đi đồ khiến cho ngắn ngủi hơn mười năm liền để liêu lâm phủ nhảy lên trở thành bắc địa cường phủ liền tầng dưới chót tu sĩ mà nói càng là không kém cõi chút nào những cái tia nội địa đại phủ nhưng theo những tu sĩ này đạo hạnh phát triển cái này chế độ hậu hoạn cũng dần dần hiện hiện cũng là để liêu lâm phụ thế cục càng d u n g chuyện khó có thể bình an dù sao đối với tu sĩ tới nói tu hành vốn là chuyện ưu tiên coi như tư chất bình thường cũng hoàn toàn có nghịch t i ê n c ả i m ệ n h đạo hạnh lại tiến khả năng chưa từng có cái gọi là liền nên như thế mà nói còn nữa coi như thật con đường vô vọng người không phải có cây cũng hưu tình nghĩa tại nắm giữ tài nguyên có thực lực che chở thời điểm tự nhiên sẽ ưu tiên nghĩ đến thân bằng hảo hữu người thân môn nhân các loại thân mật người lại có ai nguyện ý nhìn xem thân quyến chịu khổ nhưng từ tử minh lấy mình kiếm nhất định định hết thảy căn cứ tư chất đem g i ớ i trướng tất cả mọi người tương lai đều định chết càng không đồng ý thiên vị tướng che chở tu vi thấp lúc làm người được lợi tự nhiên nguyện ý tuân thủ nhưng các loại tu đến cái gọi là hạn mức cao nhất lại có ai có thể cam tâm tình nguyện một m ứ c như thế tu hành không phải là vì nghịch thiên cải m ệ n h trường sinh lâu thế không phải là vì người thân môn nhân có thể hưởng phúc được lợi sao nếu ngay cả những này đều làm không được lại có ai nguyện ý hiệu m ệ n h c ũ nguyên nhân chính là như thế bây giờ liêu lâm p h ủ đã sóng ngầm c u ầ n quận ngoại trừ cực một số nhỏ cùng trung trí hướng người còn lại hoặc là l ừ a trên đặt dưới tướng mà che chở cuối cùng bị từ tử minh giết đến đầu người rơi xuống đất hoặc là tựa như lâm viêm dạng này mượn nhờ các loại biện pháp đi xa đầu nhập vào thế lực khác lấy mưu cái tốt đẹp con đường bằng không một vị linh quan sáu t ậ c bốn càng là ba mươi lăm tuổi liền khổ tu đến luyện khí cựu trọng hòa đạo tiểu thiên tiêu cớ gì lao tới kinh thành còn không phải bởi vì liêu lâm p h ủ tài nguyên không đủ đợi tiếp nữa coi như cuối cùng may mắn thành thịu hóa cơ cảnh cũng đem đợi này vì đó thúc đẩy đã vô vọng con đường cũng khó hệ t â n bằng liên hỏa rào rạt tàn phá bờ bãi quần quận nóng bỏng tràn ngập linh đại nhưng lại đều bị sinh nguyên bắt ngăn lại càng là trái lại luyện hỏa khí là bắt bên trong linh ẩn như thế tình huống cũng là để lâm viêm sắc mặt nghiêm túc như sắt chỉ có thể một bên thi triển cường đại s á t chiêu một bên hướng phía chu cảnh hoài tiếng buồn bã thấp hô đạo hữu ngươi xuất thân đại tộc sinh ra đã có tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng coi như thua lần này thi đấu cũng có gia tộc cân trạch nhưng tại hạ sinh ra b ầ n hàn con đường nông cạn vô vọng ngươi có thể hay không phát phát thiệt tâm để tại hạ tháng ván này a thường ngược sĩ diễm không ngừng đốt cháy linh n à i ngọn lửa kia càng là trực trùng b ấ t tiêu vì thế mãnh liệt kinh khủng mà chu cảnh hoài đứng sừng sững trong đó quanh thân làm mờ mịt bình t h ư ớ n g chỗ che chở tay ngâm d i ệ u pháp kí b á t ánh mắt thiên tĩnh chỉ có một đôi phủ trắng con ngươi phá lệ bắt mắt thiên tiêu thi đấu chính là bệ hạ sở định coi như ta nguyện ý để ngươi nhưng ngươi ta đều không qua luyện khí tu sĩ lại há có thể giấu d i ế m được các phương đại nhân mắt t h u ố n hồ cho dù bại vấn này đạo hưu cũng có thể lại tỉ thí cái khác dùng cái này mưu gọi tên lần làm sao cho nên như thế nói đến đây rất nhỏ hơi dừng lại trong lòng bàn tay rượu pháp kim bắt lập tức bắn ra lóa mắt mạch mang kinh khủng y thế bỗng nhiên từ đó hiện hiện chậm dại hóa thành một đạo thú ảnh đạo hữu đắc tội chu cảnh hoài làm chu ra cảnh gia bối ngày thứ hai kiều mặc dù lập tức chỉ là luyện khí bắt trọng nhưng hắn sợ tu pháp môn chính là sinh đạo huyền đan hành quyết minh sinh tiên đài vô luận là căn cơ vẫn là linh lực hùng hậu ù n g h đều làm ấy l ầ n mạnh hơn tu sĩ tầm tưởng chớ nói chi là còn có tộc l a o tự thân dạy dỗ cùng các loại bảo vật đúc thành căn cơ liền ngay cả năm đó linh dẫn bí pháp bây giờ cũng thành hắn phụ tu pháp môn đã bắt đầu mưu đổ trong cơ thể dựng linh để cầu chứng sinh đạo hóa cơ. l i ê n ngay cả hắn trong lòng bàn tay kim bát còn có trên giới quanh người quần áo phới sức đều là không tầm thường p h á c khí hùng hậu như vậy nội t ì n h như thế nào lâm viêm nhưng cùng chi chống lại cái này thu ảnh chừng cao mấy trượng c h i ế m cứ bệ đá trinh giữa mà theo lấy sinh khí bàng bạc quần quận hắn hình dáng cũng càng rõ ràng rõ ràng là một tôn khổng lồ cự quy cường đại uy thế tùy theo mà hiện chấn động đến biển lửa bình phục minh sinh t i ê n đài chi pháp có thể thông qua ngưng luyện minh ảnh c h ấ n cố t i ê n đài mà kéo dài mạng sống trường sinh lại chỗ ngưng hư ảnh càng thêm c ư n g hãn t i ê n đài thì càng vững chắc tính mệnh tự nhiên cũng liền càng kéo dài v mặc dù châu ngưng minh ảnh không giới hạn trong vạn vật sinh linh nhưng chu gia cùng huyền quy nhất tộc có hùng hậu m ộ n gốc hán châu ngưng chi vật tự nhiên lấy huyền quy thích hợp nhất huyền quy h ư ảnh rung động linh đài đối bốn phía điên cùng một nước chỉ là trong chốc lát liền đem tàn phá bừa bãi mãnh liệt kinh khủng liệt hỏa đều nuốt vào trong bụng toàn bộ linh đài cũng theo đó sạch sành xanh không còn chỉ có yếu đ ớ t nóng bỏng lưu lại không tiêu tan tại cách đó không xa lâm viêm chính thúc làm lửa cháy đạo sát chiều lại đột nhiên cảm nhận được bốn phía hỏa khí tiêu tán cũng là dọa đến tâm thần rung động đang muốn ẩn trốn triệt thoái phía sau lại đi thủ đoạn liền đặc trong chốc mắt liền liền xuất hiện tại hắn một t r ư ợ n g có hơn mà cái kia khổng lồ huyền quy hư ảnh cũng chậm rãi tiêu tán bằng bạn hỏa khí thì hóa thành một viên trong suốt h ỏ a tinh rơi vào tu sĩ trong lòng bàn tay lâm đạo hữu người đua nghe được câu này lâm viêm giống như là đã mất đi tất cả khí lực thân thể không khỏi lảo đảo rút lui nhìn qua trước mặt hiền lành mỉm c ư ờ i thanh niên tu sĩ cho dù trong lòng bàn tay sát chiêu đã ngưng tụ thành hình lại khó thi nửa phần cuối cùng chỉ có thể nối tiếp t ắ n đi là ta tài nghệ không bằng người nói xong hắn liền hướng nơi xa bay đi lại bị sau l ư n g thanh em gọi ở bước chân đạo hữu cũng chớ như thế bệ ngoại coi như nhất thời bị t h a cũng có thể tái chiến cái khác làm theo có ngày nổi danh nếu là đều không thành cũng có thể đến ta tây nam bây giờ chính là khai thác thời khắc nhất định có đạo hữu đại triển thân thủ địa phương lâm viêm thân thể có chút rung động chỉ để lại một đạo nói nhỏ đa tạ đạo hữu b ẩ m báo